không có phát hiện cửa điện một chút khả nghi địa phương diệp liên liên xoay người tính toán đi ngàn cơ điện chung quanh tiểu cung điện nhìn xem đột nhiên khỏe mắt dư quang quét đến một chỗ rác ao hãm chỗ diệp liên liên một đốn một lần nữa quay lại tới ao hám chỗ bộ dáng là cái chính tứ giác bởi vì nó là gần sắt nhất phía dưới khung cửa chỗ thoạt nhìn cũng không trước mắt này đây thiếu chút nữa diệp liên liên liền phải xem nhẹ đi qua Chí mặc phát hiện diệp liên liên khác thường hắn đến gần diệp liên liên học nàng dạng đem thân thể ngồi sồm xuống, xuống hỏi Diệp sư mọi người có cái gì phát hiện? Diệp liên liên nói cái gì cũng không nói chỉ là lẳng lặng mà nhìn chằm chằm trí mặc, trí mặc bị nhìn chằm chằm sừng sốt sừng sốt, liền ở hắn cho rằng Diệp sư mội có phải hay không bị người đoạt xa khi mới nghe được tiểu cô nương sâu kín mà mở miệng, sư huynh lời nói thật cùng ngươi nói, nếu không phải một đường đi tới biết các sư huynh phẩm tính, ta thật cho rằng các ngươi là tới tống tiền. Trí mặc sừng sốt, theo sau trắng non trên mặt bay nhanh biến đỏ tươi, hơi há mồm lại nói cũng không được gì. Nếu không phải bọn họ đoàn người trung trí thiện sư đệ trường một đôi nhưng nhìn thấu hết thể linh tê mắt ở, biết nàng khí vận tận trời, hắn thật đúng là không chừng mang theo chúng sư đệ đi theo Diệp Liên Liên đi. Giờ phút này bị Diệp Liên Liên vô tình vạch trần, làm trí mặc trột dạ đồng thời trong lòng không ngừng niệm A-di-đà-phật. Diệp Liên Liên thấy trí mặc như thế hành sự trong lòng một lộ bộ, trong lòng dâng lên một ý niệm, sẽ không bị nàng thuận miệng nói chúng rồi đi. nguyên bản đối trí mặc năm người hảo cảm độ tức khắc đánh cái chiết khấu diệp liên liên bất động thanh sắc nửa để phòng chi tâm để cao đến thập phần tựa không thấy được trí mặc biểu tình diệp liên liên cười tủm tỉm mà trắng ra nói nột trí mặc sư huynh thân huynh đệ còn minh tính số đâu ta lời nói thật cùng ngươi nói như vậy ta có biện pháp mở ra nhưng là mở ra sau bên trong bảo vật nên như thế nào phân ta cảm thấy chúng ta còn trước nói minh tương đối hảo mặc dù trí mặc trong lòng lại như thế nào đối diệp liên liên ấy náy nhưng ở ích lợi trước mặt hắn cũng tuyệt không dễ nói chuyện hắn tự hỏi trong chốc lát hỏi ngược lại diệp sư mội ngươi nói trước ra người tính toán diệp liên liên ngắn gọn nói sáu bốn phần ta 6 trí mặc sư huynh các ngươi bốn trí mặc vừa nghe tức giận buồn cười liên tục lắc đầu nói diệp sư mội cần biết bảo nhiều chiêu họa này một đạo lý nói đến cùng cũng là chúng ta dính diệp sư mội các ngươi khí vận chia đôi ngươi xem như hảo bằng không ta cũng vô pháp cùng các sư đệ công đạo diệp liên liên trong mắt xoay chuyển vô an nói chia đôi liền chia đôi nhưng ta còn có một điều kiện Trí mặc như là đoán được Diệp liên liên kế tiếp, hắn bình tĩnh nói, Diệp sư mội mời nói, Diệp liên liên, bảo vật từ ta trước chọn. Nói xong Diệp liên liên lại bổ sung nói, trí mặc sư huynh ngươi cũng yên tâm, ta cũng sẽ không tấn tìm cao dai bảo vật lấy, mà lưu lại chút thứ đẳng cấp sư huynh các ngươi. Có Diệp liên liên nói đặt ở nơi đó Chí mặc cũng liền đồng ý Diệp liên liên cách làm, hai bên tiến vào ngàn cơ sau điện đoạt được bảo vật đều chia đôi, trong đó từ Diệp liên liên trước tuyển. hai bên sáu người ở cửa điện ngoại đã phát thiên đạo lời thề sau diệp liên liên mới ở mọi người nhìn chăm chú hạ từ bên hông túi chữ vật kỳ thật là từ không gian bảo dương mặt lấy ra một khối hoàng kim tứ phương con dấu con dấu vừa xuất hiện ở trước mặt mọi người mọi người đồng thời chịu động khoe miệng trí tuệ một cái không nhịn xuống phun tao nói thoạt nhìn là cái phàm vật nha, xác định nó chính là mở cửa chìa khóa sao diệp liên liên xấu hổ cũng không nhiều lắm làm vô nghĩa chạy nhanh đem con dấu khảm vào khe lõm lớn nhỏ chính thích hợp Vừa lúc đem ao hãm điền bình Con dấu khảm nhập sau một lát lấy hoàng kim con dấu vì nguyên điểm Vô số đạo chỉ vàng từ dưới lên trên một chút đem đồ án đường con biến thành kim sắc Mấy tức qua đi, hai cánh cửa thượng kim quang chợt nổi lên bốn phía Thứ sáu người đồng thời ở chính mình hai mắt chung quanh phó thượng một tầng linh khí hộ mắt Chi lạp nhắm chặt cửa điện rốt cuộc tự động mở ra Sáu người nhìn nhau với chí mặc chí ngộ hai người xung phong đi vào Theo sau diệp liên liên, lại chi là chí thiện chí võ chí tuệ ba người Sáu người mới đi vào ngàn cơ trong điện đã bị trước mắt hết thể hoảng hoa mắt. Chí tuệ vẻ mặt ngộng bức nâng lên mánh khóe tình xoa nhẹ lại xoa, trực giác chính mình một hàng không phải ở tiên cung di chỉ thăm bảo mà là đi tới một cái kim hoa. Suốt một điện bảo vật linh thạch ngọc giản a, Xác định bọn họ không phải đi vào một cái ảo trận. Chí mặc cũng là bị tiên cung di chỉ chủ nhân cấp lộ một bức, hắn có chút nói lắp gọi một tiếng chí thiện, chí, chí thiện sư đệ, ngươi, ngươi nhìn xem. Trí thiện cũng là một bộ tâm linh đã chịu đòn nghiêm trọng bộ dáng, hán tửa khóc tửa cười suy yếu đáp lại nói, sư minh, ta nhìn rất thật sự. Chí mặc, vẻ mặt vô ngữ A. Đến nỗi diệp liên liên, nàng cũng không tạo A. Xoa một phen mặt, diệp liên liên thật sâu cảm thấy đồng hương tâm tư tự mình đừng đoán, đoán cũng không chuẩn. Nhìn loạn xếp thành tiểu sơn giống nhau trung phẩm thượng phẩm cực phẩm tam loại linh thạch không hề thứ tự bày biện thành một đoàn. Cùng với bị tùy tay ném ở bên nhau cao cấp linh khí cập cao cấp linh khí trở lên bảo vật còn có cuối cùng mà như phá cục đá giống nhau ném ở trong góc ngọc giản nàng xem như biết như thế nào ngàn cơ điện. Thu thật nhiều cơ duyên cung điện A. Nếu chỉ là một người có thể đi vào tới, bên trong đồ vật nhưng không được đầy đủ đều là hắn, nhưng còn không phải là ngàn cơ điện. Không đúng, nơi này đồ vật vốn dĩ chính là đồng hương để lại cho nàng. Đậu má. Cảm giác sâu sắc có hại diệp liên liên nội tâm hô to. Hắc mặt. diệp liên liên như xem thù địch giống nhau ánh mắt phẫn hận trường hướng trí mặc cắn răng nói trí mặc sư minh sư muội ta liền không khách khí trước tuyển Nhật đại tiện nghi Chí mặc cũng không tức giận liệt ra một ngụm nhà cười tủm tỉm mà đối diệp liên liên làm một cái thỉnh thủ thế diệp liên liên hừ lạnh hừ mà trước hết đi đến linh trước này đôi bảo vật cùng sở hữu tám kiện trong đó lây nữ tử vật phẩm trang sức loại chiếm đa số tám kiện bên trong chiếm tam dạng này tam dạng theo thứ tự là kim phượng hàm châu thoa bạch ngọc điểm thúy đai lưng tức vũ hùng nhìn này tam kiện linh bảo trong đó bạch ngọc điểm thúy đai lưng cấp bậc tới bán tiên khí trình độ diệp liên liên trong lòng nói mửa tao đồng hương ánh mắt không được a trừ bỏ bạch ngọc điểm thúy đai lưng nhìn điệu thấp điểm mặt khác hai kiện nàng chính là cầm đi cũng không kia dũng khí mang đi ra ngoài gặp người a quá tao bao nha trừ bỏ này tam kiện một bên còn có một con ba chân cựu long đỉnh bạch ngọc quan âm bình bát bảo kính thanh phong lợi kiếm cặp một kiện vải dệt mỏng như cánh ve sao yể ở không biết tám kiện linh khí từng người công năng dưới tình huống diệp liên liên dựa vào mắt duyên không màng phía sau trí mặc hướng chính mình đầu tới ai toán ánh mắt làm lơ kim phượng hàm châu thoa cập tức vũ ủng nàng cầm bạch ngọc điểm thúy đai lưng ba chân cựu long đỉnh mỏng như cánh ve sao y đương nàng đang chuẩn bị lấy cuối cùng một kiện linh khí khi diệp liên liên do dự chính mình là tuyển bát bảo kính vẫn là kiếm đâu này hai kiện nàng nhìn đều khá tốt kiếm liền không cần phải nói thân là một cái kiếm tu có một phen tay hảo kiếm là chúng kiếm tu tha thiết ước mơ tâm nguyện Giờ phút này nàng trước mặt liền bãi như vậy một phen, Diệp liên liên lại nhìn thoáng qua bát bảo kính tuy rằng nó cấp bậc so kiếm còn cao nửa dai thuộc bán tiên khí, nhưng cuối cùng nàng vẫn là lựa chọn lấy kiếm. Diệp liên liên lấy xong thuộc về chính mình kia phân lui về phía sau đến một bên làm trí mặc năm người tiến lên đưa bọn họ phân thu đi, chỉ là hai bên tại thân thể đan sen khi nàng vẫn là thấy được năm người trong mắt khóc không ra nước mắt biểu tình. Diệp liên liên hướng hắn không tiếng động nhết miệng cười. trên mặt càng là tràn ngập xem các ngươi không cao hứng ta liền cao hứng chữ diệp liên liên đi đến linh thạch đôi một đạo linh lực chém ra không nghiêng không lệch đem linh thạch hoa thành hai đôi diệp liên liên thu trong đó một đống đến túi chữ vật hậu nhân lại hướng ngọc giản đôi đi đến thần thức tùy ý thăm gần trong đó một khối ngọc giản nội phát hiện bên trong ký lục đều là tam vạn năm trước tu chân giới người nghe địa lý phong mà nhân tình thu hồi thần thức diệp liên liên lại là một đạo linh khí chém ra đem ngọc giản chia ra làm hai đang lúc nàng chuẩn bị tùy ý thu hồi gần đây một đống ngọc giản khi đột nhiên không gian nội an tĩnh có trong chốc lát hoàng kim quyền trượng lại ở không gian nội làm yêu diệp liên liên một cái không ổn định cả người mặt hướng hạ chiều ngọc giản đôi tập đi ai u đôi ở ngọc giản đôi diệp liên liên liên tục hô đau bên kia còn ở bị bốn kiện linh khí hấp dẫn trí mặc năm người sôi nổi tỉnh táo lại quay đầu muốn nhìn diệp liên liên kia đã xảy ra chuyện gì liền thấy tiểu nha đầu cả người bị một đống ngọc giản đè ở đi xuống đi ra ngoài tới trí mặc năm người miệng chịu tề chịu trí tuệ càng là tay che miệng lại thấp giọng nở nụ cười vẫn là trí thiện gần nhất xem bất quá đi tiến lên nâng dậy diệp liên liên nói diệp sư mội ngươi như thế nào nem tới diệp liên liên sửa sửa hơi loạn đầu tóc tức giận nói bị vướng tới rồi ở đây năm người không phải ngốc tử ai sẽ thật sự tin tưởng diệp liên liên là bị vướng đến chỉ là bọn hắn cũng không có phát hiện diệp liên liên có cái gì khả nghi chỗ vì thế cũng liền trầm mặc đương không biết trí thiện tựa hồ đến là tin diệp liên liên nói săn sóc dặn dò nói diệp sư muội về sau đi đường cẩn thận một chút diệp liên liên ân ân a a hồ loạn theo tiếng người rồi lại đem tán thành một mâm ngọc giản một lần nữa chia làm hai phân ở năm người nhìn chăm chú hạ thu trong đó một phần ném đến túi chữ vật ai cũng không có phát hiện liền ở nàng giấu ở tay áo hạ tay nhỏ gắt gao bắt lấy một khối cùng mặt khác ngọc giản không giống nhau xích hồng sắc ngọc giản chờ diệp liên liên thu xong trí mặc cũng không có vội va đem linh thạch ngọc giản cùng bốn cái sư đệ phân mà là quay đầu cùng diệp liên liên thương lượng nói Diệp sư muội, ngươi xem, chúng ta sư minh đệ có 5 người, mà kia linh khi chúng ta chỉ có 4 kiện. Không đợi Chí Mặc nói xong, Diệp Liên Liên ra tiếng ngắt lời nói, Chí Mặc sư minh, ta là một cái kiếm tu, thả ta còn là một cái luyện đan sư. Tiết kiện Sa Y là kiện nữ tu xem y gì, đai lưng càng là cùng ta mắt duyên a. Chí Mặc Mặc, hắn còn có cái gì hảo thuyết? Nghe Diệp Liên Liên ăn khí vẫn là nàng nhường bọn họ đâu. Trí Ngộ ra tiếng nói, Diệp sư muội. kia chỉ kim phượng hàm châu thoa cũng là kiện nữ tu dùng linh khí thả xem chúng ta sư minh năm người đều là nam tử lại là phật tu tiếp kiện linh khí thiệt tình không thể lấy ra tay còn thỉnh diệp sư mội thông dung thông dung diệp liên liên để sát vào trí ngộ đạo sư minh xem ta tuổi tác hiện tại có thể mang nó sao trí ngộ không hướng trí mặc trí thiện giống nhau chính nhân quân tử hắn ra mặt dày thật liền đánh giá biến diệp liên liên nói diệp sư muội lúc này tuổi lại là nhỏ chút nhưng lại quá sáu bảy năm mang kim phượng hàm châu thoa vừa lúc chưa xong hắn lại bồi thêm một câu diệp sư muội mang lên nhất định rất đẹp đẹp cái quỷ diệp liên liên tưởng hộp máu nàng ở trí ngộ trước mặt vươn một đầu ngón tay nói đổi có thể nhưng ta chỉ lấy đai lưng cùng các ngươi đổi thả các ngươi đến lại cho ta một thành linh thạch trí ngộ đôi mắt rất là sáng ngời sau lại bị diệp liên liên tham dạng cấp dọa tới rồi trong nháy mắt hắn trong đầu hiện lên một cái từ gian thương diệp sư muội chúng ta đem linh thạch ngọc giản đều cho ngươi lại cùng ngươi đổi một kiện linh khí có không Chí mặc nói, chí thiện chí ngộ bốn người rất là sửng suốt sau đều là trầm mặc, bọn họ bốn người đều rõ ràng, bọn họ một hàng có năm người, nhưng linh khí lại chỉ có bốn kiện. Tu chân giới nội, pháp khí cùng bậc từ pháp khí, bảo khí, linh khí, tiên khí, thần khí, thánh khí ở bên trong, pháp khí là bình thường nhất tồn tại, thông thường luyện khí kỳ tu sĩ đều có thể nhân thủ một kiện, bảo khí bên trong thấp trung cấp bảo khí hào đến, cao cấp bảo khí phải cao dai đủ mua mới có thể được đến, đến nỗi linh khí. Ở tu chân giới nội xem như hy hữu vợ, thông thường các đại tông môn nguyên anh chân quân trên người mới có, huống chi là cao cấp linh khí. Bọn họ năm người hiện tại cũng bất quá là luyện khí kỳ đệ tử, có thể ở cái này tu vi gặp gỡ cao cấp linh khí đã là đại cơ duyên, phải biết rằng một kiện cao cấp linh khí nơi tay về sau chờ bọn họ tu vi lên rồi cũng không cần lại vì tìm kiếm xứng đôi vũ khí đau đầu. Chí mặc sư huynh thật lớn ăn uống. Diệp liên liên trắng ra tặng hắn như vậy một câu, nói chí mặc trên mặt tường đỏ. nhưng là này đối diệp liên liên tới nói cũng không có hại, lướt qua ngọc giản giá trị không nói, chỉ cần là phân cho trí mặc bọn họ năm người linh thạch số lượng tới nói liền có thượng trăm triệu đi. Chỉ là làm nàng khó khăn chính là nàng nên lấy cái gì cùng bọn họ đổi. Ba chân cựu long đỉnh thân là một cái đan sư nàng là tuyệt đối sẽ không cầm đi đổi, huống chi mặc dù nàng cầm ba chân cựu long đỉnh cùng bọn họ đổi phòng trường trí mặc cũng sẽ không ớn, ai làm cho bọn họ năm người bên trong không một cái sẽ luyện đan đâu. Bạch Ngọc điểm thúy đai lưng là đã qua xuống dưới cùng Kim Phượng Hàm Châu thoát đổi. Sao y là kiện nữ tu xiêm y đi trí mặc cũng định là không cần, dư lại chỉ có kiếm. Chợt nàng nghĩ đến cùng tiểu đồng bọn ba người cùng nhau như muốn thiên phong mạch dưới nền đất tìm được mây đen thạch. Có mây đen thạch ở, chờ đến tống khuê luyện khí trình độ lên rồi. Luyện ra một phen linh khí cũng không phải không có khả năng. Nàng chính là đối tiểu đồng bọn rất có tin tưởng đâu. Húng chi trước mắt này đem linh kiếm tuy rằng hảo. nhưng đối với tiểu thân thể nàng tới nói chấp khởi kiếm liền tương đối cố sức ở trí mặc năm người nhìn chăm chú hạ diệp liên liên đem trên mặt đất nguyên thuộc về bọn họ linh thạch cập ngọc giản toàn bộ thu vào túi chữ vật theo sau nàng tự phía chính mình đem bạch ngọc điểm thúy đai lưng cập kiếm ném cho trí mặc trí thiện bốn người thấy nhà mình sư huynh tử diệp liên liên trong tay tiếp nhận linh khí trên mặt sôi nổi lộ ra vui mừng đồng thời ở trong lòng than giải diệp liên liên cao thượng trí thiện đem năm kiện linh khí ở bốn cái sư đệ trước mặt một quán trí nộ cầm kiếm Chí Võ tuyển Bát Bảo Kính, Trí Tuệ nguyên là tưởng lấy Bạch Ngọc Điểm Thúy đai Lưng nhưng ánh mắt ở Chí Mặc cùng Chí Thiện hai người chi gian quét một chút chuẩn bị ở sau vừa chuyển cầm tức Vũ ủng, dư lại hai kiện linh khí Chí Thiện tuyển Bạch Ngọc Điểm Thúy đai Lưng đem Bạch Ngọc Quan Âm Bình để lại cho Chí Mặc. Chương 62 62, đi thông linh giới phi thăng tin tức. Đồ vật bị dọn không sau toàn bộ ngàn cơ điện liền có vẻ trống rỗng, sáu người lại ở trong điện đi dạo một vòng thấy lại vô nó vật sáu người liền tưởng rời đi ngàn cơ điện. chỉ là còn không đợi đi tuất đàng trước đầu trí tuệ một chân còn không có bán ra cửa điện ngoại tự bọn họ phía sau một trận lệnh người hê răng cơ quan khởi động thanh đồng thời vang lên diệp liên liên đầu tiên là sửng sốt sau sắc mặt phi thường không chuyển biến tốt đẹp thân lại thấy cung điện lương thượng dậm rạp chi tiến vũ nhắm ngay bọn họ mỗi mũi tên vũ mũi tên tiêm đều chỉnh màu tím đen thân là một cái luyện đan sư cập dược tề sư diệp liên liên tuyệt đối khả năng đoán ra kia mặt trên tôi kịch độc sư minh ngàn cơ ngoài điện đầu không biết khi nào dâng lên linh quang cháo Chúng ta vỏ chăn đi lên. Trí tuệ tiếng kinh hô vang lên. Hoa hạ có câu tục ngữ gọi tới mà không hướng phi lễ cũng. Mấy cái các bạn nhỏ, các ngươi cầm ta nhiều như vậy đồ vật, có phải hay không cũng nên lưu lại điểm cái gì cho ta cái này chủ nhân A. Trầm thấp lại có vẻ ngả lớn nam tử thanh niên đột nhiên ở sáu người trong thai nổ vang khởi. Lúc này bọn họ mới hậu chi hậu giác phát hiện ở nguyên bản chất đống linh khí linh thạch cập ngọc giản địa phương không biết khi nào xuất hiện một trường gỗ đàn giường Dường phía trên một cái đẹp như thiên tiên hồng bảo nam tử tóc đen nửa dựa đang ở, mọi chân. Diệp liên liên trí mặc sáu người đều là một quẫn, nhưng theo sau bọn họ lại nghĩ tới chính mình hiện tại chỗ thế nhưng. Diệp liên liên nhìn từ trên xuống dưới trước mắt cái này đột nhiên toát ra tới hồng bảo nam tử tóc đen, lại nghĩ đến hắn phía trước lời nói, nàng có tám phần nắm chắc trước mắt người này hẳn là chính là triển bằng bằng, nàng đồng hương. Hồng bảo nam tử liếc không có động tĩnh sáu người liếc mắt một cái, lại chậm rãi mở miệng nói. Ta kiên nhẫn cũng không như thế nào quá hảo, nói đi, các ngươi tính toán lưu lại điểm cái gì đáp lễ cho ta. Đứng ở trí võ bên diệp Liên không tính toán trước mở miệng, nàng chuẩn bị chờ trí mặc đáp lời sau nhìn xem tình huống lại nói. Trí mặc cảm thấy hôm nay tâm tình thay đổi rất nhanh, đối mặt một cái không biết sống bao lâu lào yêu tinh hỏi chuyện, hắn cũng không biết như thế nào đáp lại, bọn họ cầm hắn nhiều như vậy linh khí, làm hắn lấy cái gì cùng bậc đồ vật cho hắn. Hồi tiên bối nói. Chúng ta sáu người đều là luyện khí kỳ tu sĩ trên người đồ vật toàn bộ thêm lên đều không kịp tiền bối ngươi một kiện linh khí, không bằng vạn bối nhóm đem tiền bối đồ vật còn cấp tiền bối ngài xem có thể chứ. Chí mặc cung kính đối hồng Bảo nam tử nói. Chỉ là hồng Bảo nam tử lười lý chí mặc, hắn ánh mắt ở bọn họ sáu người trên người qua lại lưu chuyển, nói, các ngươi sáu người ai được ta truyền thừa. Chí mặc năm người đồng thời lắc đầu, theo sau bọn họ đem tầm mắt đều rơi xuống diệp liên liên trên người. ở không hiểu biết đồng hương dưới tình huống Diệp Liên Liên chỉ phải căng ra đầu đối hắn cung kính nói tiền bối ngươi nếu là chỉ dược Tề sư truyền thừa nói kia đó là văn bối nguyên bản cho rằng chính mình truyền thừa là bị năm cái người hói đầu bên trong cái nào đến đi nơi nào nghĩ đến là cùng bọn họ một đạo tiểu nha đầu tâm tình rất tốt Hồng bào nam tử rốt cuộc không mỏi chân hắn ngồi thẳng thân mình đối Diệp Liên Liên nói vậy ngươi xem qua ta nhật ký sao Diệp Liên Liên gật gật đầu Hồng bào nam tử thấy vậy đột nhiên chịu điên dường như cười to ra tiếng. chỉ là cười cười diệp liên liên ở này trong mắt đọc đã hiểu một cổ nồng đậm tưởng niệm chi tình xem diệp liên liên chót mũi lên men một cái không nhìn xuống nhảy ra một câu đại cắt đại lợi tiếng cười đột nhiên im bặt hồng bào nam tử như là bị cái gì tạp trụ yết hầu đẹp hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm diệp liên liên xem sau một lúc lâu quản chi sống mấy vạn năm đều mau thành tinh hồng bảo nam tử cũng như cũ kích động giống ra một câu đêm nay ăn gà hồng bào nam tử có tâm muốn tìm diệp liên, liên ôn chuyện Nhưng nhìn thấy bên cạnh còn có năm cái đại đèn điện pháo ở, này đây hắn tay háo vung lên, đem năm người đồng thời chém ra ngàn cơ ngoài điện, đến nỗi giống bọn họ năm người thảo muốn lễ nơi nào có Diệp Liên Liên quan trọng. Bị ném ra tới năm người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là trí thiện lo lắng Diệp Liên Liên an nguy đối trí mặc hỏi, sư minh chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ. Trí mặc nghĩ nghĩ mới nói, Diệp sư mội cùng vị kia tiền bối tựa hồ có chúng ta không biết quan hệ ở, Diệp sư mội hẳn là sẽ không có việc gì. Chúng ta đây hiện tại là ở bên ngoài chờ diệp sư muội ra tới cùng nhau hành động sao? Chí Thiện hỏi tiếp nói. Chí Mặc nói, không cần, chúng ta hiện tại mỗi người đều có một kiện linh khí trong người, đã là lần này lớn nhất thu hoạch, tiên cung địa phương khác chúng ta cũng không cần lại đi tìm tòi nghiên cứu, hiện tại chúng ta tốt nhất vẫn là trước rời đi tiên cung sau đó tìm một cái ẩn nấp địa phương giấu đi thẳng đến bí cảnh đóng cửa mới thôi. Đến nỗi diệp sư muội, ta tưởng vị kia tiền bối là không đối nguy hại nàng. Bốn người nghe xong trí mặc nói chỉ cảm thấy có lý, lúc sau năm người quyết định dọc theo con đường từng đi qua phản hồi, nguyên bản năm người còn lại lo lắng tới khi đổ lộ thực yêu sẽ không cho bọn họ năm người rời đi mà muốn phí một phen công phu. Ai ngờ bọn họ năm người vẫn chưa chịu chúng nó ngăn trở, thông suốt đi trở về trước hết từ Nguyệt Hạ Mỹ Nhân Cúc đổ môn cái kia hành lang giải thượng. Năm người cấp tốc chạy như bay rời đi. Chỉ là bọn hắn không biết chính là liền ở bọn họ rời đi không đến một chén trà nhỏ công phu một vị áo tang láo giả tự một khác điều nói cực nhanh chạy như bay mà đến, giống như bọn họ lúc trước giống nhau bị nguyệt hạ mỹ nhân cúc chắn ở ngoài cửa. Chí mặc năm người bị ném ra ngàn cơ sau điện triển bằng bằng cũng chính là hồng Bảo nam tử vẫn luôn cùng Diệp Liên Liên ôn chuyện, đương nhiên này trong đó triển bằng bằng là vẫn luôn nói cái không để yên cái kia, mà Diệp Liên Liên còn lại là người nghe. Diệp Liên Liên nghe hắn như thế nào trò chơi chơi chơi đột nhiên xuyên qua. Xuyên qua sau như thế nào phát hiện trên người tự mang hắn kia còn lại chơi nhân vật giao diện cùng với trò chơi bao vây Sau đó hắn lại như thế nào từng bước một thăng cấp, thăng cấp đồng thời đổi tới hai cái thiên tiên lão bà Cuối cùng đương tinh thần cùng vật chất đều thỏa mãn hắn lại như thế nào đặc biệt tưởng niệm địa cầu Chính là hắn thử rất nhiều biện pháp như cũ không cần trở về chuyện xưa Bước một ly triển bằng bằng tay háo chém ra tới dùng nộ đạo cây trà thượng lá trà sở phao nộ đạo trà Diệp Liên Liên trong lòng vẫn duy trì cảnh giác trên mặt lại là một bộ tinh tinh có vị nghe xong rồi lại nho nhỏ nhấp một hớp nước trà. "Vậy ngươi hiện tại lại là sao lại thế này?" Diệp Liên Liên dùng tùy ý ngữ khí hỏi, "Ta theo chúng tu sĩ tiến chính là Tiên Cung di chỉ, nhưng ngươi là Tiên Cung chủ nhân, như thế nào sẽ làm chúng ta một đám người nên ngang tiến vào?" Triền Băng Băng một chút cũng không thèm để ý Diệp Liên Liên đối chính mình tùy ý bộ dáng, tương phản hắn tương đương hoài niệm loại này không khí, hắn nhún vai nói, "Bởi vì ta đã chết ta." Hiện tại nói với ngươi lời nói chính là ta một sợi tàn hồn. Diệp liên liên một chút cũng không kinh ngạc, ở trong lòng nàng cũng đoán sườn tới rồi điểm này, triển bằng bằng nói chỉ là chứng minh rồi nàng đoán đúng rồi. Nàng nghĩ nghĩ, nói, ta cùng với Phật tông các hòa thượng cầm ngươi cầm ngươi như vậy nhiều đồ vật, ngươi còn có chuyện gì muốn cho ta giúp ngươi làm sao? Đương nhiên ngươi làm ta làm sự đến ở ta năng lực trong phạm vi. Diệp Liên Liên chính là không đề cập tới triển bằng bằng ở ánh mắt đầu tiên nhìn đến đồng hương trên người kia đỏ thâm khí vận giữa lương trùng cũng có tính toán, hắn rất có thâm ý đối nàng nói, cùng ngươi cùng nhau kia năm cái hòa thượng bên trong có một cái trường một đôi trời sinh linh tê mắt, hắn thấy trên người của ngươi hồng đến tận trời khí vận, cho nên bọn họ mới có thể đi theo ngươi cùng nhau hành động. Diệp Liên Liên vẻ mặt kinh ngạc, phản bác nói, khí động hảo đến bạo không nên là nữ chủ sao? Ta là pháo hôi nha, khí vận như thế nào sẽ thực hảo. Ngươi không phải ở lửa ta đi. Cái này đến phiên triển bằng bằng ngẩn ra, ngón tay sờ mó lỗ thai, nói, ngươi, ngươi nói gì? Diệp Liên liên thực dứt khoát đem xu tiên chuyện đại khái cùng hắn nói một chút, triển bằng bằng vẻ mặt hỏng mất. Làm nửa ngày lao tử so ngươi cái này pháo hôi đều không bằng. Thâm hô một hơi, triển bằng bằng ngón tay thon dài bay nhanh lăng không nhẹ điểm, chỉ chốc lát sau một mặt cao hơn nửa người thủy kính xuất hiện ở hai người trước mặt. Thủy kính thượng bị hoa thành vương bức mấy chục khối tiểu kính mặt. Kính mặt ảnh ngược ra tới chính là tiên cung bên trong các nơi tình huống. Triền băng băng cũng không thèm nhìn tới mặt khác tiểu kính mặt liếc mắt một cái, trực tiếp khống chế được thủy kính phóng đại hắn ở mặt đông tố ngọc cung phòng tu luyện nội. Diệp liên liên để sát vào thủy kính, chỉ thấy phòng tu luyện nội cái gì cũng không có liền cái đệm hương bù đều không bỏ, chỉ là ở trên vách tường treo một bộ đan đỉnh đồ. Triền băng băng lại đối với thủy kính điểm một chút, thủy kính hình ảnh chuyển biến, tiến vào đan đỉnh đồ nội. chỉ thấy trong thạch thất có một tiểu cô nương ngồi xếp bằng ngồi ở tử kim chín phượng đỉnh bên không ngừng tay đánh chỉ quyết luyện đang ăn dược lập tức triển bằng bằng mặt đen quả nhiên là thiên đạo sủng nhi như vậy ẩn nấp thạch thất cũng bị nàng tìm được rồi chỉ là làm hắn khó hiểu chính là vì cái gì thiên đạo sủng nhi trên người khí vận cùng diệp liên liên trên người giống nhau chẳng lẽ là diệp liên liên đối hắn nói hoảng triển bằng bằng khỏe mắt dư quang phiết diệp liên liên liếc mắt một cái tiểu nha đầu chính hưng thú bừng bừng xem thủy kính kia nha đầu luyện đan Hắn hơi hơi lay động đầu, nhìn dáng vẻ là Diệp Liên Liên chính mình đều không rõ ràng lắm. "Nha, nữ chủ quả nhiên chính là nữ chủ, luyện đan tốc độ thật nhanh, thả phẩm chất đều ở thượng phẩm đâu." Diệp Liên Liên trong giọng nói mang theo thưởng thức cùng tán thưởng. Triền bằng bằng trong mắt Lưu Quang hiện lên, tay áo hạ hai tay lại lần nữa không ngừng véo khởi chỉ quyết, chỉ là lần này hắn véo phi thường thong thả, thân thể cũng đi theo hơi hơi run rẩy, đương cuối cùng một đạo chỉ quyết véo hoàn mỹ lệ trên mặt một trận ảm đạm, cả người phảng phất mất tinh khí. Ở đan đỉnh đồ nội thạch thất lý chính liều mạng một hơi luyện đan bạch kiêm ra một chút đều không có nhận thấy được đặt ở tử kim chín phượng đỉnh lô nội kia cái nàng suy đoán là trong đó sinh trưởng phượng hoàng trứng đã bị người trộm thay đổi rớt. Cũng may mắn nàng không biết, nếu là biết nàng chắc chắn hộp máu tăng thăng. Ngân quang hiện lên, triển bằng bằng tay phải tay háo hạ xuất hiện một quả thú trứng, không tồi, này cái chính là nguyên bản bị an chi ở tử kim chín phượng đỉnh nội kia cái thú trứng. Diệp liên liên chính xem hăng say. Ai ngờ triển bằng bằng đột nhiên thu hồi thủy kính làm nàng không xem. Diệp liên liên nghiêng đầu khó hiểu nhìn về phía triển bằng bằng, chỉ là đột nhiên nàng cảm giác chính mình trong tay nhiều một cái hình bầu dục đồ vật, nàng túi đầu vừa thấy, là cái yêu thú trứng. Triển bằng bằng nói, phía trước ở tiểu tạ cư ngươi được đến ta chuyển thừa khi hẳn là đã được đến một quả thần thú trứng đi, hiện tại này cái thần thánh trứng ngươi cũng thu. Diệp liên liên choáng váng, chợt nàng lại nghĩ đến chính mình phía trước chính là có đem kia trứng nhập tiến túi chữ vật. Tuy rằng lúc sau nàng kia chỉ túi chữ vật tạc, nhưng là nàng không cam đoan kia cái trong chứng ấu thú còn sống A. Nhưng theo sau nàng lại nghe triển bằng bằng nói tiếp, ta hai cái lao bà một con là côn bằng, một con là phương hoàng, chỉ là các nàng ở tiên ma đại chiến trung trọng thương ngã xuống, ta chỉ tới kịp ở các nàng thần hồn tiêu tán trước thu đến một sợi hồn phách, hiện tại liền tại đây hai quả chứng chung, ta muốn cho ngươi giúp ta chiếu cố các nàng đến ngươi phi thăng linh giới mới thôi. Dừng một chút, triển bằng bằng một phách cái chán, nói, ai nha? Ta đã quên, thương vân giới phi thăng thông đạo hỏng, mặc dù này giới tu sĩ tu vi đạt tới đại thừa cũng khó có thể phi thăng. Mới từ ngốc lăng bên trong tỉnh lại Diệp Liên liên lại lần nữa bị triển bằng bằng trong lời nói sở mang đến tin tức cấp tạp hôn mê. Triển bằng bằng thiết một bộ sống không còn gì luyến tiếp Diệp Liên liên liếc mắt một cái, an ủi dường như vô vô nàng vai nói, ngươi cũng đừng thất vọng, ta còn muốn làm ngươi đem ta hai cái lao bà đưa đến linh giới đâu, định cho ngươi lưu lại đường lui. Diệp Liên liên một cái giật mình, cấp giống giống Cái gì đừng lui? Ai ngờ triển bằng bằng hỏi cái phong mãng như không tương cực nói, ngươi nói địa cầu bên ngoài là cái gì? Diệp liên liên. Đột nhiên nàng lại bừng tỉnh, kích động nói, ngươi là nói ở thương vân giới ngoại vũ trụ bên trong còn tồn tại khác tu chân, thế giới. Triển bằng bằng phối hợp vô vô tay, nói, đúng vậy, chờ ngươi rời đi trước ta còn sẽ tặng ngươi một trận phi thuyền vũ trụ, thế nào, kinh hỉ không, bất ngờ không? Diệp liên liên khỏe miệng vừa kéo, đầy đầu hát tuyến gật đầu Chỉ là triển bằng bằng đột nhiên thu hồi ôn hòa ý cười, một cổ tu sĩ cấp cao huy áp thẳng hướng diệp liên liên đánh tới, áp nàng khí đều xuyên bất qua tới, hắn lạnh lung nói, đồng hương, ngươi cũng đừng trách ta không đạo nghĩa, ngươi ta hai người trừ bỏ đến từ cùng cái thế giới mặt khác ta đối với ngươi một chút đều không hiểu biết, cho nên vì ta kia hai cái lao bà an toàn, ta muốn ở ngươi linh hồn bày ra một đạo ấn ký, ngươi nếu thủ tín đợi cho ta hai cái lao bà tới rồi linh giới ta này đạo, ấn nhớ liền sẽ tiêu tán. nếu ngươi vô tin nói ngươi liền trực tiếp biến mất trên thế giới này đi triền bằng bằng dứt lời hết sức diệp liên liên trước mắt bạch quang nổi lên bốn phía theo sau bạch quang hóa thành một cái dây nhỏ chiếm tiến nàng trong cơ thể nhắm thẳng nàng đan điền phong đi bạch quang tiến vào đan điền hóa thành một cái lưới lớn đem nàng toàn bộ đan điền vong trụ lại là một trận bạch quang hiện lên dây tiếp theo bạch quang hóa thành đại vong biến mất ở nàng đan điền nội dường như nguyên bản nó liền không tồn tại bộ dáng diệp liên liên trong lòng lại tức lại bực nhưng lại cái gì cũng làm không được Quả nhiên nàng không thể ôm quá lớn hy vọng cho nàng cái này đồng hương. Trường phun một hơi triển bằng bằng thu hồi uy ác, suy yếu đối nàng nói, xin lỗi. Diệp liên liên, ta có thể lý giải, nhưng không thể tiếp thu. Triển bằng bằng đem một cái cao dai linh thú vòng đưa tới Diệp liên liên trước mặt, nói, nơi này là ta cho ta kia hai cái lao bà tu luyện tài nguyên, sau này ngươi chính là các nàng chủ nhân, này trong đó ngươi có thể lấy ra một phần tư. Dừng một chút hắn lại nói tiếp. Cái này vòng tay vẫn là một cái linh thú không gian, ngươi có thể đem tiểu ngư cùng a Phượng an chi ở này nội, đồng thời cũng phương tiện chúng nó hấp thu ta cho các nàng chuẩn bị tài nguyên. Không cần diệp liên liên nghĩ như thế nào liền biết triển bằng bằng trong miệng tiểu ngư cùng a Phượng chính là hắn kia hai cái thần thú lao bà, nàng trầm mặc mà tiếp nhận linh thú vòng, đem này mang ở trên tay. Triển bằng bằng đi xuống giường, đi đến phía tây vách tường trước, bàn tay một phách vách tường mặt, ẩm vang thanh hạ Vách tường trên mặt xuất hiện từng bước từng bước thành niên nam tử cao chỉ dung một người có thể đi trước áp động. Hắn nói, thác ngươi chiếu cố người tổng phải cho ngươi phí dịch vụ, này cửa động vẫn luôn đi thông ta tầm cung, nơi đó có ta để lại cho ngươi đổ vật ngươi đi đi. Diệp liên liên không vội vã đi xuống, hỏi ngược lại, vậy còn ngươi, ngươi đem ngươi kia hai cái lao bà thác cho ta, ngươi làm sao bây giờ? Triền băng bằng sửng sốt, trên mặt càng là lộ ra một bộ còn có việc gạt nàng biểu tình. diệp liên liên lập tức lui đến nôi hắn năm bước ngoại vẻ mặt cảnh giác triền băng bằng trong lòng rất là cảm thán tu chân mấy vạn năm tới chính mình người nào không gặp được quá lại không nghĩ vẫn là đều là người địa cầu đồng hương cho hắn một loại ở nhà dựa cha mẹ bên ngoài dựa bằng hưu thân thiết cảm hắn hào phóng đem chính mình gạt chuyện của nàng nói cho nàng nói ở ta để lại cho ngươi đổ vật bên trong có một đoạn giữa hồn mục ta nguyên bản là tính toán chờ ngươi đi xuống sau chính mình liền trước ngươi một bước trốn vào giữa hồn mục bên trong sau đó bị ngươi cùng nhau mang đi Diệp liên liên mặt hắc đều có thể tích ra mực nước tới, thiếu chút nữa chính mình lại phải bị hắn cấp lửa tới rồi. Ta sẽ mang ngươi đi. Diệp liên liên mấy hô là cắn răng đem nói ra tới. Triền băng bằng sờ sờ cái mũi, một sợi thần hồn từ hắn thể thân toát ra, lưu tiến hát động. Diệp liên liên bên thai còn quanh quần hắn trước khi đi cuối cùng nói, đồng hương, giúp ta đem ta vật dẫn cùng nhau thu, còn có ta tiến vào dưỡng hồn một sau liền sẽ lâm vào ngủ say, tiên cung nội trận pháp đem không người không chế. Đến lúc đó chín khúc mê tung trận sẽ toàn diện triển khai, Tinh Nguyệt quyền trượng có một phần tiên cung bản đồ, chính ngươi cẩn thận. Chương 63 63, đoạt lấy. Có Tinh Nguyệt quyền trượng bản đồ chỉ lộ, Diệp Liên Liên mã bất đỉnh để xuyên qua ở tiên cung mỗi người hành lang giải. Cho tới bây giờ nàng như cũ có loại chính mình bị bầu trời hãm bánh tạp trung choáng vắng cảm. Hồi tưởng ở triển bằng bằng trong tẩm cung nàng ở vạn năm hàn trên giường ngọc sở xem hai cái nhận chữ vật, thần thức tham nhập. một con nhẫn chữ vật lẳng lặng thu một con thuyền kim sắc phi thuyền hẳn là chính là triển bằng bằng theo như lời phi thuyền vũ trụ thời gian cấp bách diệp liên liên cũng không tế đánh giá thân thuyền mà là đem thần thức vừa chuyển tham nhập một khác chỉ nhẫn chữ vật nội này chỉ nhẫn chữ vật đồ vật đã có thể nhiều nhưng phân biệt phân loại nói nhưng chưa làm khoáng thạch linh thạch cùng một đống bị phong ấn thực tốt lớn lớn bé bé hộ. đem chúng nó toàn bộ thu vào không gian diệp liên liên tầm mắt cuối cùng mới dừng ở cùng hai quả nhẫn chữ vật song song phóng một đoạn dưỡng hồn một thượng Giữa hồn mục bị chế thành một con bình thường một châm, châm trên người che kín màu đen ám văn, không có một chút linh khí tiết ra ngoài, nó giống như là một kiện thế tục tiểu đồ vật. Diệp liên liên nhìn nửa điểm cũng không có đem này đi dưỡng hồn mục liên hệ đến một mau nhi đi, chỉ là ở nàng cẩn thận phân biệt hạ phát hiện suy đoán này. Hẳn là cùng châm thân màu đen ám văn có điều liên hệ, nó hẳn là nào đó có thể che giấu tự thân tướng mạo săn có cao thâm trận pháp, dù sao liền diệp liên liên nhận chi. Nàng là như thế nào cũng không đem này căn phá một châm cùng dưỡng hồn một liên hệ ở bên nhau. Vì phương tiện ở tiến vào bí cảnh sau nàng liền đem tóc sơ thành đạo sĩ bối tóc, hiện tại đến là phương tiện, nghỉ ngơi hồn một châm hướng đạo sĩ bối tóc thượng cắm xuống, ai sẽ biết tu chân giới khó được dưỡng hồn một liền lớn như vậy thứ thứ bị Diệp Liên Liên cắm ở phát gian. Trước khi đi Diệp Liên Liên cũng không buông tha kia trương vạn năm hàn dường ngọc, tay nhỏ vung lên, thu vào trong không gian. Không người khống chế chín khúc mê tung trận có thể soi bọn họ phía trước tiến vào tiền cung khi còn muốn nguy hiểm. Diệp Liên Liên mặc dù bản đồ nơi tay cũng hiểm hiểm có mấy lần thiếu chút nữa mất mạng. Kiếm khí thuấn phát chém xuống tiếp theo cái luyện khí 10 tầng tu vi con rối đầu người. Thấy nó trong mắt ngọn lửa tắt Diệp Liên Liên mới đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, nuốt vào hai quả hồi xuân đan, thôi động trong cơ thể gần nửa linh lực hóa khai dự lực. Mười tức qua đi Diệp Liên Liên mới có sở động làm thu con dối. Con rối tuy rằng bị nàng chạm đầu mình hai nơi. Nhưng này bản thân vẫn là rất có tham khảo giá trị, ở nàng nghĩ đến tống khuê hẳn là sẽ đối nó cảm thấy hứng thú. Nửa khác chung sau, đại trong cơ thể linh khí khôi phục 8 phần diệp liên liên cũng không tính toán lại tại chỗ dừng lại, từ trên bản đồ tới xem giờ phút này nàng sở chạm địa phương ly nàng phía trước tùy đám người tiến vào đại môn cách xa nhau bất quá một tường ngăn khoảng cách nhiều nhất bất quá 500 m chỉ là trên đời vận khí tốt chẳng lẽ liền thật sự toàn làm nàng chiếm sao? Sao có thể? Diệp Liên Liên mới vừa nhấc chân còn không có bán ra đi, một đạo hư ảnh tự hành lang dài ngoại đột nhiên loại ra, mấy đạo kim sắc quang mang ở kia hư ảnh đầu ngón tay thoáng hiện, rồi sau đó hóa thành mấy cái trủy thủ hướng Diệp Liên Liên phong tới. Diệp Liên Liên vội vàng tránh đi trở tay ba đạo kiếm khí từ trước đến nay người phương hướng huy đi, lúc này nàng mới thấy rõ đánh lén nàng là người nào. Người tới một thân tứ đại trong nhà phù đạo cơ ra quần áo, chỉ là người tới hai mắt đỏ bừng, mặt trình dại ra, hoàn toàn không giống một người bình thường. Diệp liên liên thấy vậy trong lòng hiểu rõ, người này cũng là bị đề tuyến cổ khống chế được, chỉ là không biết vì sao hắn cùng nàng phía trước gặp gỡ ba cái chúng đề tuyến cổ người so sánh với tới hắn tứ chi càng thêm phối hợp. Bị khống chế cơ ra tu sĩ thấy một kích không thành từ túi chữ vật lấy ra số chương đùa chú hướng trong chú hướng một tia linh khí sau liền đem chúng nó đồng thời hướng Diệp liên liên vứt tới. Diệp liên liên trên tay động làm chậm một bước. chỉ phải ngay tại chỗ một lăn nương bửa chú phát động sau sở buộc phát ra tới uy lực cập trên người vẫn luôn dán phòng ngự phù bảo hộ hướng cơ gia tu sĩ bên này vọt lại đây đại hai người khoảng cách chỉ có một tay tả hữu khi diệp liên liên trong tay đột nhiên nhiều một thứ bay biện ra ám vàng sắc chất lỏng bị phun ra trực tiếp phun ở cơ gia tu sĩ trên mặt ngay sau đó cơ gia tu sĩ tựa bị cái gì trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi hai tay không ngừng trà lau trên mặt ám vàng sắc chất lỏng chỉ là ngón tay vừa tiếp xúc thượng ám vàng sắc chất lỏng nhất bên ngoài tầng ngoài đã bị ăn mòn rớt. Diệp Liên Liên thấy vậy kinh hãi, cũng không đi gần cơ gia tu sĩ, mà là đứng xa xa nhìn, trong lòng lẩm bẩm tự nói, không đúng a, ta phối chế ra tới bất quá là thuốc sát trùng, đối nhân tu là vô hại, trước mắt người này là chuyện như thế nào. Bên này Diệp Liên Liên còn ở nghi hoặc, bên kia cơ gia tu sĩ ở ngắn ngủn mấy phút gian bị phun chính mặt huyết nhục trước hết bị ăn mòn rớt lộ ra sâm sâm bạch cốt. Chỉ là làm Diệp Liên Liên cảm thấy nổi da gà nổi lên một thân chính là ở kia lộ ra bạch cốt gian bị vô số đỏ sầm dây nhỏ gắt gao dây dưa. Tiếp theo là tay, bạch cốt đầu ngón tay cũng là bị vô số đỏ sầm dây nhỏ dây dưa. Một nén hương thời gian trôi qua, đương cơ da tu sĩ hoàn hoàn toàn toàn thành một khối bạch cốt sau Diệp Liên Liên. Mới thấy rõ, không chỉ là mặt cốt cùng xương tay, cơ da tên này tu sĩ toàn thân đều bị màu đỏ sầm dây nhỏ dây dưa. Chúng nó no có chút ở cốt cùng cốt khe hở điểm. có chút tắc đem nguyên cây xương cốt triển kín không kẽ hở diệp liên liên đào hút một ngụm khí lạnh trước mắt người này là hoàn toàn bị đề tuyến cổ khống chế thành nó rối gô giật dây dưới ánh mặt trời màu đỏ sẩm dây nhỏ tản ra quỷ dị quang diệp liên liên có nghĩ thầm đi lên quan sát một phen chỉ là tưởng tượng đến nó chiền ở một khối bạch cốt trên người nàng lại cảm thấy ghê tởm do dự dưới dưới chân không biết khi nào nhiều một khối bàn tay đại cục đá diệp liên liên cúi đầu vừa thấy lập tức vô ngữ dưới chân cục đá thế nhưng là cái trận pháp truyền tống trận thả trận pháp đã khởi động truyền tống trận quang chặt chẽ đem nàng vây khóa trụ ngay sau đó diệp liên liên thân ảnh tự chuyện đưa trận nội biến mất đồng dạng biến mất vẫn là kia tảng đá lúc này tiên cung chính điện nội chính tiến hành một hồi cơ hồ có thể nói là đơn phương đoạt lấy đoạt lấy một phương là một đám thân xuyên các tông đệ tử phục cập một ít tán tu tu sĩ bọn họ đặc thù đều thực rõ ràng đôi mắt đỏ bừng khuôn mặt dại ra có chút càng là tứ chi không phối hợp như là bị cái gì khống chế được bộ dáng, Bị đoạt lấy một phương chính là những cái đó thần thức thanh minh tu sĩ, chỉ là bọn hắn ở cùng những cái đó bị khống chế tu sĩ đánh nhau khi đều lựa chọn xa công mà không phải gần công. Không phải bọn họ không nghĩ, mà là có ví dụ ở phía trước bọn họ không dám, bởi vì cùng những người đó gần công người đều trước bị đả thương, sau đó liền mạc danh bị đồng hóa. Cùng Mạc Tiếu lưng tựa lưng đối địch khúc mục bắt trong tay kiếm bay nhanh vãn ra mấy đạo kiếm khí chặn lại những cái đó muốn đem hắn cùng Mạc Tiếu vây quanh người. hai mắt bay nhanh ở chính điện nội nhìn quét như là đang tìm cái gì người mới vừa hướng chung quanh bắn ra mấy chục trương bạo viêm phù mạc tiếu khỏe mắt dư quang vừa lúc nhìn quét đến thở ra một hơi hỏi khúc mục bắc ngươi đang xem cái gì chặn lại đánh lén người tới cũng nhấc kiếm đem này chém xuống mũi kiếm một trọn lại đem hắn ném về bị khống chế trong đám người vừa mới khúc mục bắc nói tìm người mặc tiếu tìm người khúc mục bắc một đám tử nho nhỏ trên mặt còn mang theo trẻ con phì tiểu nha đầu nàng cùng ngươi đồng tông Mạc Tiếu như mày, trong lòng dâng lên một cổ tức giận, đều tới rồi cái gì thời gian, khúc Mục bắc còn có thời gian tưởng đông tưởng tây, chỉ là ngoài miệng vẫn là nói, ngươi tìm Diệp liên liên làm gì. Khúc Mục bắc trước mắt sáng ngời, lại chém xuống hai cái luyện khí bốn tầng tán tu nghiêm túc hỏi, Mạc Tiếu kia nha đầu ngươi nhận thức, ngươi nhưng có thứ gì có thể liên hệ đến nàng. Mạc Tiếu cũng là nhìn ra khúc Mục bắc nghiêm túc, trong lòng tức giận vừa thu lại, cũng lấy nghiêm túc miệng lươi trả lời, không có, lúc trước nàng là cùng ta một đội. Chẳng qua không nghĩ tới tiến vào bí cảnh sau mọi người bị đánh tan. Bất quá ở tiến vào bí cảnh trước chúng ta trên người đều mang theo một cái tơ hồng bản. Ngươi nếu là muốn tìm nàng, đại thoát đi nơi đây, ta đem ta tơ hồng bản tặng cho ngươi. Ta không phải ý tứ này. Khúc mộc bác nói, ta sợ chỉ chính là nếu Diệp Sư muội ở nói, trước mắt này nhóm người liền dễ làm. Mạc Tiếu tung ra lá bùa tay một đốn, nghiêng đầu hỏi, vì cái gì? Ta ở tiến vào bí cảnh phía trước cùng Giang Hiểu Hà Sư Đệ ở bên nhau. chẳng qua ở thải một gốc cây linh thực khi gặp cùng bọn họ giống nhau người khi đó hiểu hà sư đệ bất hạnh bị thương thả bị đề tuyến cổ khống chế được là diệp sư muội trong tay một loại ám vàng sắc nước thuốc đem tơ hồng cổ bức ra hiểu hà sư đệ trong cơ thể tơ hồng cổ khúc mục bắt tránh nặng tìm nhẹ hướng mạc tiếu giải thích nghi hoặc nói ngươi xác định không nhận sai người mạc tiếu sắc mặt cổ quái nghe xong khúc mục bắt giải thích hắn đều hoài nghi bọn họ hai người nói kỳ thật cũng không phải cùng cá nhân khúc mục bắc cứng lại nhưng vẫn là nói ta xác định Liên ở hai người nói chuyện hết sức, bọn họ này phương lại có mười mấy người bị tơ hồng cổ thao tác ở. Lập tức trên người còn không có chung tơ hồng cổ mọi người có ý thức toàn bộ tụ tập ở cùng nhau. Cung bảo bối so sánh với, vẫn là bọn họ mạng nhỏ càng vì quan trọng, trước mắt bọn họ càng là trước tụ tập lực lượng đối ngoại đối kháng bị tơ hồng cổ không chế được người, bằng không một cái không cẩn thận ở chính bọn họ cũng không biết thời điểm một cái tơ hồng cổ chiếm tiến vào cái gì đều chơi xong rồi. Đang lúc hai bên người chém giết thảm thiết là lúc. Một đạo hoàng quang tự bị tơ hồng cổ thao tác tu sĩ phía sau sáng lên, hoàng quang qua đi, một đạo lôi thời nữ hài ai u thanh giòn giòn vang lên. Lập tức sở người có đều ở đối địch đồng thời phân ra một tia thần thức hướng nữ hài phát ra tiếng địa phương xem qua đi, chỉ thấy một cái bảy tám tuổi nữ đồng chính lấy một loại chó ăn cất tư thế quỳ dạp trên mặt đất. Mặc tiếu lông mày không nhịn xuống chiều chịu cứng đờ đối khúc một bác nói, là nàng sao? không một bác hắn có thể nói không phải sao? Chỉ là... Cùng bọn họ hai người có bất đồng ý tưởng chính là những người khác đều đối cái này đột nhiên toát ra tới liền lạc đơn ở địch hậu phương tiểu nha đầu thâm biểu vận khí quá không hảo. Thực mau vốn là rừng ở mặt sau ba cái bị tơ hồng cổ khống chế được tán tu một bước lay động hướng Diệp liên liên đi tới. Này ba người đều là mới chịu khống chế, này đây ba người mặc kệ là đi vẫn là công kích đều có vẻ một mục. Xoay người từ trên mặt đất đứng lên, Diệp liên liên đảo qua trước mắt cảnh tượng, lập tức giật mình, chống trải bạch ngọc đúc thành trong đại điện tất cả đều là người Đại khái có tiến vào bí cảnh khi nhân số 2 phần 3, chỉ là những người này lại phân hoa thành hai bên, đa số người một phương tu sĩ biểu tình đều trình dạy ra dạng, mà số ít nhân thần tình bình thường. Thẳng đến lúc này Diệp Liên Liên mới kinh ngạc phát hiện lần này tiến vào bí cảnh người bên trong chúng tơ hồng cổ người có bao nhiêu như vậy. Tự túi chữ vật lấy ra hai bình phun xương tề, trợ thủ đắc lực các lấy một lọ, ở ba cái tán tu gần người khi nhảy dựng lên, đối với bọn họ ba người mặt nhẹ nhàng một phun. Theo sau ba tiếng thê lương kêu thảm thiết tự bọn họ ba người trong cổ họng lăn ra. Trong cơ thể đều có một con tơ hồng cổ tu sĩ ở nhìn thấy Diệp Liên Liên trong tay lấy ra nước thuốc sau đều là mặt lộ vẻ kiêng kỵ, mà nguyên bản cho rằng Diệp Liên Liên thực mau cũng bị tơ hồng cổ thao tác thanh tỉnh mặt khác tu sĩ cũng là ngẩn ngơ. Thừa dịp mọi người giải ra hết sức, khúc mục bắc thi triển thân pháp bay nhanh hướng Diệp Liên Liên phương hướng chạy đi, cùng lúc đó còn có một người cũng cùng khúc mục bắc giống nhau hành động. Người này không phải người khác đúng là lúc trước còn tránh ở trí ngộ một kiện phòng ngự pháp khí tử kim bát sau trí thiện, đại trí mặc đám người phản ứng lại đây muốn đuổi theo đi khi tất cả mọi người lấy lại tinh thần. Diệp sư mọi người còn hảo. Trí thiện trước hết mở miệng hỏi. Diệp liên liên không nói mà là tinh tế ở hắn hai con mắt thượng nhìn qua xem qua đi, nếu không có triển bằng bằng báo cho. nàng như thế nào cũng đoán không được này hai cái thoạt nhìn cùng những người khác lớn lên không có gì hai dạng đôi mắt lại là tu chân giới linh nhãn bảng xếp hạng danh liệt vị thứ năm linh tây mắt thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ diệp liên liên đối trí thiện gật đầu nói đa tạ trí thiện sư huynh quan tâm ta không có việc gì trí thiện là cái thông minh và tu từ diệp liên liên nhìn chằm chằm vào hắn đôi mắt xem hắn liền biết nàng đã biết hai mắt của mình là một đôi linh tây mắt nghĩ đến hẳn là vị kia tiền bối nói cho nàng chỉ là diệp liên liên không nói Hắn cũng liền không cần thiết đề cập. Khúc Mộc Bắc thấy hai người ôn chuyện xong, hắn mới chỉ chỉ Diệp Liên Liên hai tay phun sương tề hỏi, Diệp Sư muội, ngươi loại này nước thuốc còn có bao nhiêu? Diệp Liên Liên nói, không nhiều lắm, trừ bỏ này hai bình, ta nơi này chỉ còn lại có tam bình. 64. Hôn loạn Khúc Mộc Bác lập tức mày nhíu chặt, hắn tới khi trong điện đã có thượng vạn người so với hắn tới trước sau lại lục tục lại tới nửa ngàn người đem toàn bộ tiên cung chính điện chiếm gắt gao. Sau lại trong đám người chúng tơ hồng khổ người đột nhiên phát động lên cùng bọn họ đứng ở một khối tu sĩ bất hạnh trước hết chúng chiêu, nó giống như là phàm nhân giới ôn dịch giống nhau, một người truyền một người, một đợt truyền một đợt, chỉ chốc lát sau chúng tơ hồng cổ tu sĩ từ trước hết trăm người trực. Tiếp tới rồi ngàn người, lại từ ngàn người đảo mắt lại biến thành hơn một ngàn người, tốc độ mau lệnh người kinh tủng, chỉ là đi vào chính điện tu sĩ đều ôm tầm bảo đoạt bảo tâm thái. Này đây chẳng sợ trong chính điện đều là ba năm nhân vi một đoàn ôm nhau tu sĩ bên trong bọn họ đều từng người có từng người tính toán, cho nên đương có người phát hiện sự tình không đối muốn liên hợp không có chúng cổ tu sĩ cùng nhau đối kháng chúng cổ tu sĩ khi tiên cơ đã không ở bọn họ bên này. Không một bắt nhìn diệp liên liên trong tay nho nhỏ hai cái chỉ có nàng bàn tay đại hình dạng kỳ lạ trong suốt cái chai, nơi này nước thuốc dung lượng 5 bình toàn thêm ở bên nhau nhiều nhất chỉ có thể bài xuất 200 danh tả hữu tu sĩ trong cơ thể tơ hồng cổ. thậm chí còn muốn lại thiếu chút, cái này số lượng xa xa không thể làm cho bọn họ bên này áp xuống chung cổ tu sĩ. Diệp sư muội, nước thuốc không đủ, ngươi có thể hay không ngẫm lại biện pháp. Đứng ở Diệp liên liên bên cạnh nhìn nàng cầm cái kia hình dạng kỳ dị cái trai đối với phát lại đây chúng tơ hồng cổ tu sĩ phun đảo một cái lại một cái, khúc Mục bắc xoa cái chắn hỏi. Hắn đã tính toán hảo, nếu là Diệp liên liên nói nàng không có cách nào, kêu hắn liền tìm kiếm cơ hội lao ra chính điện. Nghĩ đến khi đó cũng sẽ không có quá nhiều trùng cổ tu sĩ tới truy hắn, đến lúc đó hắn chỉ cần đưa bọn họ từng bước từng bước giết chết liên hảo. Ta chế như vậy nhiều thuốc sắt trùng làm gì dùng? Nhàn hốt hoặc sao? Diệp liên liên trong miệng hừ hừ phun tao nói, bất quá tiếp khẩn sau đó nàng vẫn là nói, ta còn có hai bình thuốc sắt trùng nguyên dịch, ta hiện tại trong tay dùng này đó đều là ta lấy nguyên dịch pha loáng 20 lần pha loáng thuốc trừ sâu dịch. Khúc một bác vừa nghe, hai mắt lập tức sáng. Vẫn luôn ở bên nghe trí thiện cũng là minh bạch, hai cái thiếu niên ánh mắt đánh vào cùng nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được tương đồng tính toán. Khúc một bác hiện học hiện dùng hỏi, Diệp sư muội còn có tam bình thuốc sắt trùng đâu? Diệp liên liên cũng không quay đầu lại từ bên hông túi chữ vật lấy ra cùng nàng trong tay tương đồng khoản phun xương bình hướng phía sau nhẹ nhàng một ném. Khúc một bác giơ tay tiếp nhận, chính mình cầm hai bình, dư lại một lọ dao cho trí thiện, hai người học Diệp liên liên dạng đối với đánh tới tu sĩ trên mặt nhẹ nhàng nhấn một cái. Tức khắc một cổ nho nhỏ hơi nước liền phun ở người nọ trên mặt, tu sĩ như chạm vào cái gì muốn mệnh đồ vật kết cục cùng ngã trên mặt đất tu sĩ giống nhau, che mặt tê đảo không một bác phát hiện ngã xuống đất tu sĩ trong cơ thể tơ hồng cổ bài xuất ra sau, những cái đó chúng tơ hồng cổ tu sĩ đều sẽ không trở lên tới đối bọn họ hạ cổ, có lẽ là tạm thời tính, nhưng cũng cho bọn họ thở dốc cơ hội. Ba người lấy ngã xuống đất bài cổ tu sĩ vì trung tâm các chiếm một phương. đang chờ đợi tơ hồng cổ từ bọn họ trong cơ thể tự hành ra tới đồng thời cũng ở phòng bị bị tơ hồng cổ thao tác tu sĩ đối trên mặt đất tu sĩ hạ sát thủ 15 tức thời gian qua đi ngã xuống đất tu sĩ lục tục từ trên mặt đất đứng lên bọn họ trên mặt biểu tình đều là giải ra nhưng bất quá một lát bọn họ đều hồi tưởng khởi phía trước đã phát sinh sự các vị tơ hồng cổ đều từ các ngươi trong cơ thể ra tới đi đi mau cùng bên kia người hội hợp không một bác không mở miệng không được nhắc nhở mọi người một câu có nhắc nhở Tuy rằng tơ hồng cổ đã từ bọn họ trong cơ thể ra tới, nhưng là vẫn là huyết khí hao tổn chúng tu sĩ vì mạng nhỏ tay chân lanh lẹ ở khúc một bắc, trí thiện, diệp liên liên ba người bảo hộ hạ gian nan hướng còn ở gian nan đối kháng bên ta tu sĩ bước vào. Một đường gian nan đi qua, biên đi lại có chung cổ tu sĩ bị diệp liên liên ba người trong tay thuốc sắt trùng phun vẻ mặt ngã xuống đất thảm rào, bị che trở đi ở nhất bên ngoài tu sĩ có ánh mắt thuận tay đưa bọn họ kéo dài tới đội ngũ bên trong, từ mấy người giá cùng nhau đi. Chí mặc bốn người cho dù ở cùng chung cổ tu sĩ đối chiến thời còn thường thường chú ý thoát ly đội ngũ trí thiện, thấy trong tới cái giải tơ hồng cổ tu sĩ đang ở chậm rãi hướng bọn họ bên này dựa sát, chí mặc chạy nhanh ra tiếng đối bên ta tu sĩ nói: Các vị bên kia có nhân thủ có giải tơ hồng cổ người ở, bọn họ đang ở hướng chúng ta dựa sát, chúng ta đến đi chi viện bọn họ. kỳ thật trí mặc không nói cũng có tu sĩ nhìn đến ở một mảnh chúng tơ hồng cổ tu sĩ phía sau xuất hiện trăm người tới giải cổ tu sĩ đang ở một chút hướng bọn họ nơi này phương hướng dịch tới bất quá trí mặc nói vẫn là nổi lên điểm tác dụng nó giống như là một đạo tiếng lóng làm không có chúng cổ tu sĩ sôi nổi lấy ra tự thân toàn bộ thực lực chỉ là mọi người ở đây tựa hồ nhìn đến phía trước hy vọng khi đột biến mọc lan tràn những cái đó nguyên bản không suy nghĩ đem mọi người biến thành đồng loại chúng cổ tu sĩ như là tiếp thu tới rồi cái gì mệnh lệnh nguyên bản đối chúng tu sĩ xuống tay còn lưu lại đường sống hiện tại một sửa phong cách chuyển thành đại tàn sát chúng tu sĩ bị làm cho trở tay không kịp lập tức tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên dây đặc mùi máu tươi phiêu tán ở không trung trên mặt đất đã ngã xuống hơn trăm danh tu sĩ sát chết không chỉ trí mặc bên kia chính là diệp liên liên bên này cũng là giống nhau hơn nữa nhân số thượng cùng trí mặc bên kia không thành nhiều làm lẽ qua chính diện bổ tới kiếm khí trở tay đem thân kiếm hoành bên trái sườn chặn lại lưỡng đạo pháp thuật Chí Thiện ở giết hai gã trung cổ tu sĩ sau gian nan cùng Diệp Liên liên hội hợp. Lúc này không phải hắn không nghĩ dùng Diệp Liên liên cấp thuốc sát trùng mà là cho dù hắn ở trung cổ tu sĩ trên mặt phun nước thuốc, nhưng là ngay sau đó hắn liền sẽ sau lại trung cổ tu sĩ giết chết, cứu cùng không cứu có cái gì ý nghĩa. Trí Thiện tay cầm một xuyên 108 tử hạt bồ đề, một mặt cảnh giác chú ý không biết từ nơi nào toát ra tới công kích một mặt nhỏ giọng đối Diệp Liên liên nói, Diệp sư mọi nơi này không thể lại đãi đi xuống. Sư muội có không thỉnh ngươi cứu một cứu ta sư huynh sư đệ bọn họ, đã cứu ra bọn họ sau chúng ta cùng nhau sát đi ra ngoài. Cùng trí thiện bối tương dựa vào diệp liên liên trên mặt biểu tình cứng lại theo sau bừng tỉnh. Tự cùng trí thiện ở chung tới nay hắn cho nàng cảm giác vẫn luôn là có chút thẹn thùng lại có chút ngượng ngùng tiểu hòa thượng một cái. Chỉ là nàng đến là quên mất có được linh nhãn thiếu niên lại sao có thể sẽ là một cái bình phẳng không cần người đâu. Trí thiện lúc này nói tuy rằng vô tình thả ích kỷ. cùng hắn cấp ngày xưa cho người ta cảm giác một trời một vực nhưng Diệp Liên Liên lại từ giữa nghe ra hắn bất đắc dĩ bất đắc dĩ giờ phút này chúng quả định nhiều bọn họ chúng có thuốc sắt trùng nơi tay nhưng còn cần cấp Diệp Liên Liên một ít thời gian pha loãng ra tới nhiên bọn họ nhất thiếu chính là thời gian Diệp Liên Liên một mặt từ chính mình túi chữ vật lấy ra hai cái nho nhỏ không đến nàng bàn tay đại trong suốt thủy tinh bình bên trong ám vàng sắc nước thuốc phi thường sền sệt nhậm Diệp Liên Liên như thế nào lay động cũng không thấy một chút dao động một mặt đối trí thiện nói trí thiện sư huynh tới mấy cái thủy cầu thuật càng lớn càng tốt trí thiện nhìn thấy quen thuộc nhan sắc phối hợp đôi tay tung bay đầu ngón tay bấm tay niệm thần chú chỉ chốc lát sau 10 cái đường kính ở 30 cm tả hữu đại thủy cầu phiêu phù ở hai người đỉnh đầu phía trên đẩy ra một cái thủy tinh nắp bình một cổ linh khí chụp ở thủy tinh bình đế tức khắc bên trong đặc sệt nước thuốc toàn bộ bị linh khí đẩy ra tới thanh ba kiếm chém ra mấy đạo kiếm khí tức khắc đặc sệt nước thuốc bị chia làm thập phần Theo sau lại bị Diệp Liên Liên lấy linh khí hóa trưởng chụp vào đỉnh đầu 10 cái trí thiện sở ngưng ra thủy cầu chung. Đặc sệt nước thuốc một ngộ thủy nháy mắt hóa khai, thấy vậy Diệp Liên Liên nhất kiếm chém ra, cách bọn họ gần nhất kia viên thủy cầu lập tức bị chạm thành hai nửa hóa thành mưa phùn tự không trung rơi xuống. Trong chớp mắt lấy Diệp Liên Liên vì trung tâm 30 mét nội sở hưu chúng tơ hồng cổ tu sĩ toàn bộ ngã xuống đất xuất hiện một mảnh chân không mảnh đất. Chí thiện này thấy học Diệp liên liên dạng không chế được dư lại chín viên thủy cầu lấy một loại thẳng tắp lộ tuyến rôi hướng chí mặc một đám người sở tại. Phanh! Phanh! Phanh! Chín thủy cầu đồng thời bạo phá hóa thành nước mưa sái lạc, vô số chúng tơ hồng cổ tu sĩ ngã xuống xuất hiện một cái chân không ra tới con đường. Chí mặc mang theo ba cái sư đệ dọc theo này chân không con đường hướng Diệp liên liên chỗ chạy như bay mà đi, phản ứng lại đây mạc tiếu theo sát sau đó, có này năm người đi đầu. chậm một phách tu sĩ đồng dạng dọc theo này chân không con đường vào hưởng ra trí mặc mang theo ba cái sư huynh mới cùng trí thiện hội hợp trí chí thiện chính vội vàng lại lần nữa ngưng ra mười cái đại thủy cầu diệp liên liên như cũng là đem một lọ thuốc sắt trùng nguyên dịch chia làm thập phần dùng linh khí đánh vào thủy cầu chung sau đó lại từ trí thiện không chế được thủy cầu lấy bọn họ sở chạm lúc sau vì nguyên điểm hướng chính điện cổng lớn bài qua đi phanh phanh phanh chỉnh tề tiếng nổ mạnh tề tưởng chân không con đường vừa xuất hiện Diệp liên liên cũng không quay đầu lại trước hết sông ra ngoài. kia hai bình nguyên dịch nguyên bản hẳn là chỉ có thể pha loáng ra 40 bình nhỏ thuốc sắt trùng, nhưng là cuối cùng lại bị nàng sinh sôi pha loáng 20 lần không chỉ. Cứ như vậy thuốc sắt trùng dược lực đại đại chiết khấu không nói, sắt trùng hiệu quả đại khái cũng sẽ biến thành áp chế hiệu quả, không dùng được bao lâu. Những cái đó ngã xuống đất bị tơ hồng cổ khống chế ra tu sĩ liền sẽ một lần nữa đứng lên tiếp tục giết người. Mà sự thật cùng Diệp liên liên tưởng giống nhau. liền ở nàng lao ra chính điện 10 tức lúc sau những cái đó nguyên bản bị pha loáng đến thực đạm thuốc sắt trùng hạn chế chúng cổ tu sĩ một đám tử trên mặt đất đứng lên cầm vũ khí đổi tới cứ như vậy dừng ở cuối cùng đầu tu sĩ liền tao đường trên cơ bản một cái cũng không có tránh được bị giết kết cục lao ra chính điện sau diệp liên liên nhắm thẳng tiên cung ngoại chạy dọc theo đường đi gặp gỡ trận pháp nàng cũng không hề tư tàng phá trận giấu tay liên tục đánh lên trên cơ bản nàng có thể sử dụng phá trận giấu tay phá vỡ trận pháp thẳng đi nàng liền thẳng đi Không thể nàng liền đường vòng, nàng sở biểu hiện ý tứ lại rõ ràng bất quá, chính là gia này tiên cung di chỉ. Tự ra chính điện sau trí thiện cùng trí mặc năm người một lần nữa lại lần nữa đi theo Diệp Liên Liên phía sau đi, cùng phía trước bất đồng chính là ở mấy người bọn họ bên trong lại nhiều một cái khúc một bắc, đến nỗi mặt tiếu, sơm tại hắn cùng mọi người cùng nhau lao ra chính điện sau liền lựa chọn một cái cùng mọi người không giống nhau lộ rời đi. Diệp Liên Liên tỏ vẻ dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết hắn là đi tìm bạch kiêm ra đi. Diệp sư mội cẩn thận. Trí thiện đột nhiên mở miệng nói, trí võ đồng thời đem trong tay tử kim bắt quang đi ra ngoài thế Diệp liên liên chặn lại từ mặt bên đột nhiên đến ba đạo núi tế nước. Diệp liên liên nghiêng người nhìn lại, lại thấy một đạo nữ tử thân ảnh tự tảng đá mặt sau bay nhanh loại ra, trong chớp mắt người đã đi vào Diệp liên liên trước mặt. Diệp liên liên mắt hạnh híp lại, trong tay thanh ba kiếm kiếm hoa vãn ra thẳng đối người tới mặt mà đi. Người tới không phải người khác, đúng là mặt hiện dại ra sóng mắt chung lại khi thì phiêu ra linh quang tô hà. Phía trước ở tiên cung chính điện nội không có nhìn đến nàng còn tưởng rằng nàng người ở bí cảnh nơi nào đó vẫn chưa tới rồi tiên cung di chỉ, nơi nào nghĩ đến nàng chính tránh ở chỗ tối chờ phục kích chính mình đâu. Chí mặc sư huynh đệ năm người cập khúc mộc bắc vừa định ra tay hỗ trợ, nào biết diệp liên liên một tiếng hạo nhiên chính khí quát, tô hà sư tỷ đừng sợ, sư mội này tới cứu ngươi. Chí mặc dưới chân một lão đảo, còn hảo bị bên cạnh chí võ chí ngộ hai người đỡ lấy, chẳng qua hai người trên mặt đều là vẻ mặt chỗ chống bộ dáng. Trí thiện so trí mặc hảo điểm chỉ là một hơi xóa đi ra ngoài, chậm rãi liền hảo, đến là khúc một bắt người thảm điểm, kia chỉ sớm đem phiến đổi thành kiếm tay thiếu chút nữa đem chính mình thương đến, cũng may hắn thu mau, thân kiếm chỉ cắt qua hắn một con tay háo. Có Diệp Liên liên tiếng hô lại trước, sáu người đều tự giác không ra tay, nhìn Diệp Liên liên tự túi chữ vật lấy ra một cái lại một cái bình nhỏ hướng tên kia kêu, kêu tô hà nữ tử trên người ném qua đi. Theo sau bọn họ đã nghe tới rồi trong không khí bay tới tiêu yên Vị. mà tô hà trên người sở xuyên côn nguyên tông ngoại môn đệ tử phục cũng đã ở diệp liên liên từng bình ném tới các loại nước thuốc hạ biến hắc một khối hoàng một khối phá một khối tiêu một khối nếu đôi mắt có thể giết người như vậy diệp liên liên này sớm không biết bị tô hà giết mấy chục trở về mắt thấy không thể gần người đem diệp liên liên giết tô hà tay háo xuống tay cánh tay run lên một lá bùa rừng ở tay nàng trung diệp liên liên lại hướng nàng ném tới hai cái bình ngọc khi tô hà bay nhanh hướng diệp liên liên tung ra đã rót vào quá linh khí bừa chú. Đùa chú một nên diện mà đến Diệp Liên Liên đã cảm nhận được này nội thật lớn hủy diệt chi lực đồng dạng cảm nhận được còn có trí mặc khúc mục bắc sáu người Diệp Liên Liên liên tục lui về phía sau đến đến trí mặc khúc mục bắc sáu người bên theo sau đôi tay chỉ quyết véo khởi tức khác sáu mặt mai rùa hình tâm chắn phòng ngự pháp khí biến đại tướng bảy người bao ở trong đó với anh một tiếng cự đại mà mặt một trận đất rung núi chuyển nổ mạnh trung tâm càng là thành một mảnh đoạn bích tàn viên khu khu khu. a phúc nữ hải thanh âm nghe tới thực chật vật Diệp sư muội còn hảo. trí thiện nói. Không tốt, ăn đến thổ. Diệp liên liên tức giận nói. Vừa mới nàng dùng chính là cái gì bởi chú, uy lực như thế nào lớn như vậy? Hẳn là phù bảo đi. Khúc mộc bắc ra tiếng nói, chỉ là hắn trong thanh âm như thế nào nghe đều lộ ra một cổ nguy hiểm ngữ khí. Theo sau hắn lại nói, cái kêu kêu tô hà nữ nhân không thấy. Diệp liên liên ở nghe được phù bảo hai chữ, trên mặt đầu tiên là bừng tỉnh, nhưng nghe đến khúc mộc bắc lúc sau nói nàng phất tay không chút nào để ý nói. Không sao, không phải đã chết chính là chạy. Khúc một bác nghiêng nhìn nàng một cái, nói, ngươi tâm cũng thật đại, xem nàng như vậy cũng không giống như là bị tơ hồng cổ khống chế được bộ dáng. ngươi sẽ không sợ nàng nếu tồn tại còn trở về giết ngươi sao. Diệp liên liên lại tùy ý nói, có người sẽ thu thập nàng. Chúng ta vẫn là đi nhanh đi, ta nhưng không nghĩ lại ở chỗ này ngốc đi xuống. Trời biết có thể hay không lại từ nơi nào toát ra chỉ cổ tới. 65. Hội hợp Có diệp liên liên tiên cung bản đồ dẫn đường, chẳng sợ bọn họ một hàng bảy người ở gặp được trận pháp cũng có diệp liên liên phá trận dấu tay cùng trí thiện linh tê mắt phụ trợ cũng là tương đối không có việc gì tồn tại từ tiên cung đại môn bên trong đi ra. Cùng bọn họ bảy người không cần bảo vật cũng muốn tìm kiếm đường ra ra tiên cung lựa chọn bất đồng rất có tu sĩ ở, không, phải nói phía trước tồn tại từ chính điện ra tới không có trung tơ hồng cổ tu sĩ đều lựa chọn lưu tại tiên cung chung tiếp tục tầm bảo. Cả tòa tiên cung phi thường đại. Trừ bỏ diệp liên liên dựa vào tinh nguyện quyền trượng chỉ dẫn trực tiếp đi ngàn cơ điện cùng trí mặc năm người cầm tiên khí. Linh khí nàng sau lại bị triển bằng bằng lưu lại thế hắn tạm thời tiếp thu hắn hai cái lao bà ngoại mặt khác bảy cái trong điện hoặc nhiều hoặc ít còn có một ít cấp thấp linh khí tồn tại. Trước mắt chúng nó chính là những cái đó lưu lại tiếp tục thăm bảo các tu sĩ trong mắt đường tăng thịt. Ra tiểu ngọc tiên cung, khoảng cách bí cảnh đóng cửa còn có 5 ngày. Vì thế khúc mục Bắc liền mời Diệp liên liên cùng trí mặc năm người cùng đi hắn tiến tiểu Ngọc Tiên cung trước thế sư đệ Giang Hiểu Hà tìm một chỗ ẩn thân hẻm núi nội nghỉ ngơi chỉnh đốn cũng ở nơi đó chờ đến bí cảnh đóng cửa. Trí mặc ánh mắt ở bốn cái sư đệ trên người nhìn lướt qua, trước mắt tình huống bọn họ tốt nhất tập thể hành động tương đối hảo, cho tới bây giờ bọn họ đều còn không biết là người phương nào thao tác tơ hồng cổ cấp mọi người hạ cổ, bọn họ động cơ là cái gì. Làm như vậy có cái gì ý nghĩa? Này đó bọn họ cũng không biết. Hơn nữa càng làm cho hắn tưởng không rõ chính là chờ đến bí cảnh đóng cửa tất cả mọi người bị ném ra bí cảnh. Những cái đó chúng tơ hồng cổ tu sĩ nhất định cũng sẽ bị ném ra bí cảnh. Đến lúc đó nhiều người như vậy bại lộ ra tới trừ bỏ sẽ khiến cho chút khủng hoảng ngoại lúc sau chắc chắn bị tu sĩ cấp cao. Đến lúc đó những cái đó tu sĩ trong cơ thể cổ chắc chắn bị rút ra. Không nghĩ ra trí mà quyết định không thèm nghĩ. Hắn đôi khúc mục bắc khách khi nói, vậy thỉnh khúc đạo hưu phía trước dẫn đường. Khúc mục bắc không lập tức hành động. mà là nghiêng người nhìn về phía diệp liên liên hướng nàng cười nói diệp sư muội hay không cũng là cùng chúng ta đồng hành diệp liên liên không lập tức đáp lại khúc một bắc mà là từ túi chữ vật lấy ra số chương truyền âm phủ vài đạo linh khi đưa vào đến truyền âm phủ nội theo sau diệp liên liên nhẹ buông tay khai tam chương vị âm phủ tự nàng trong lòng bàn tay bay nhanh hướng ba phương hướng bắn ra diệp liên liên thấy vậy ánh mắt sáng lên nàng phát ra đi truyền âm phủ là thư duệ cho nàng tứ giai truyền âm phủ lấy nàng vì trung tâm nhưng hướng ra phía ngoài ngàn dặm trong vòng người truyền âm trước mắt có tam chương truyền âm phủ có thể phát động vậy chứng minh có ba người đang ở trong phạm vi thu hồi khác mấy trương không có một chút phản ứng truyền âm phủ diệp liên liên tâm tình tốt lắm cười tủm tỉm mà đối khúc một bác nói khúc đạo hưu ta sư minh tới tìm ta này đây ta liền bất hòa các ngươi cùng nhau hành động chúng ta không nội trước đổi ngươi chờ ngươi sư minh khúc một bác nói khúc một bác thế mọi người làm quyết định chí mặc đến cũng không giận ngược lại cũng là đồng ý hắn cách làm Bảy người tìm một thân cây hạ an tĩnh hoặc quanh chân hoặc đứng, bọn họ chờ thời gian không dài, nửa nén hương sau tự bọn họ tây sườn trong rừng rậm truyền ra mỏng manh động tĩnh tới. Bảy người đồng thời dọc theo kia phương hướng nhìn lại, chỉ chốc lát sau một đạo thẳng tắp thon dài bóng người xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Người tới một thân côn nguyên tông thân truyền đệ tử phục, một phen trường kiếm chấp ở sau người, chưa thoát non nớt trên mặt ngũ quan góc cạnh rõ ràng, chỉ là giờ phút này trên mặt không có một chút biểu tình. Nhìn đến người tới mặt, Diệp Liên Liên sững trong óc bay nhanh lúc trước bọn họ này một kỳ người mới vào tiên môn ở đại giáo trường thượng nào đó xui xẻo hài tử bái sai sư hình ảnh nàng cười ha hả nâng lên chảo đối người nọ vây vây nói nha tống sư huynh nguyên lai là người a tống lâm phong đi vào bảy người thấy trong bảy người duy nhất tiểu cô nương hướng chính mình phát tay thả nàng lại ăn mặc một thân côn nguyên tông ngoại môn đệ tử phục trong lòng liền có kết thúc định nàng chính là thư duệ sư thúc làm cho bọn họ này đó này tiến vào bí cảnh sau muốn nhiều hơn chiếu cố tiểu sư mội diệp liên, liên. diệp sư mọi người nhưng có việc tống lâm phong nói tống lâm phong thanh âm nghe đi lên có chút thanh lánh, bất quá diệp liên liên đến cũng không có gì không khỏe như cũ cười tủm tìm nói không có không có tống lâm phong trầm mặc nhìn tiểu cô nương diêu tới bãi đi đầu nhỏ thượng một mảnh thảo diệp theo nàng lắc lư cũng đi theo bãi đi rũ tại bên người tay giật giật cuối cùng vẫn là nhịn không được thế nàng đem thảo cầm xuống dưới không hề cùng trước mắt cái này thoạt nhìn ngốc hề hề tiểu sư mọi nhiều lời Tống Lâm Phong ánh mắt ở trí mặc cập khúc một bắc sáu người trên người đảo qua, lẫn nhau đơn giản thăm hỏi qua đi Tống Lâm Phong mới đối Diệp Liên liên hỏi, Diệp sư muội côn nguyên tông đệ tử chỉ có ta cùng với ngươi sao, ngươi nhưng có mặt khác tông môn người tin tức. Diệp Liên liên thu hồi ý cười, giơ tay chỉ chỉ hai trăm mẹ ở ngoài tiểu ngọc tiên cung nói, phía trước ta đang tìm kiếm đường ra khi bị người đánh lén không cẩn thận dẫm đến truyền tống trận bị chuyển tới tiên cung chính điện. Ta mới vừa bị chuyển tống tới đó chính điện liền thượng vạn nhiều tu sĩ chung có 2 phần 3 người đều chúng tơ hồng cổ. Bọn họ ý đồ khống chế toàn điện tu sĩ, chỉ là sau lại bị ta làm phá hư bọn họ ý đồ không có thực hiện được liền muốn giết rất không có bị khống chế tu sĩ. Chúng ta đang lẩn trốn ra chính điện khi mạc tiếu sư huynh liền ở chúng ta phía sau, chỉ là ở ra chính điện sau hắn cùng chúng ta tách ra, đến nỗi mặt khác tông môn đệ tử ta đến chỉ nhìn đến mấy cái, bất quá lúc ấy quá hỗn loạn. đại gia khoảng cách lại ở cách xa chờ chạy ra tới sau ta liền không biết bọn họ tung tích nga đúng rồi tiên cung mới vừa mở ra khi ta còn thấy được đan phong bạch kiêm ra bạch sư tỷ chỉ là ta ở chính điện cũng không có nhìn đến nàng nghĩ đến nàng hẳn là không có chuyện diệp liên liên đơn giản cùng tống lâm phong nói một lần Dừng một chút diệp liên liên thấy tống lâm phong ánh mắt vẫn luôn dừng ở tiểu ngọc tiên cung thượng nàng không cấm mở miệng hỏi tống sư Minh, ngươi tưởng tiến tiên cung nhìn xem tống lâm phong thu hồi tầm mắt lắc đầu, nhàn nhạt, nhạt ném ra hai chữ, không đi. Không khí lập tức cứng đờ. nhưng còn có hai người tương lai, tám người lại đợi trong chốc lát, cho đến Thái dương Tây Hạ, kia hai người mới lung lay khó khăn lắm tới rồi, ở bọn họ hai người trung gian còn giá một người, chỉ là người nọ quần áo rách nát mặt trên còn có vết máu vì chưa khô. Khúc Mục bắt nhìn đến kia bị giá lại đây người trên mặt trầm xuống, ở kia hai người chưa tới là lúc người khác đã vọt đi lên tiếp được kia ngất xỉu đi người, nói, đây là có chuyện gì. Giang sư huynh như thế nào sẽ bị như vậy trọng thương. Chúng ta ở thu hiện diệp sư mội truyền âm phủ sau một đường tới rồi trên đường gặp được vị đạo hữu này đang bị hai gã tà tu đuổi giết. Hai người cũng không nhận thức khúc một bác, chỉ là ở nhìn thấy trên người hắn quần áo cùng bị bọn họ giá cùng đi đến nhân thân thượng xuyên giống nhau. Thả nghe hắn nói chuyện ngự khí cũng là phi thường quen thuộc lại sau diệp liên liên ở bên nhau. Này đây bọn họ bên trong trong đó một người nói. Từ nhẫn chữ vật nội lấy ra một lọ đan dược đảo ra hai quả cấp giang hiểu hạ uy hạ liền nghe được tả tu hai chữ, trong lòng gợn sóng phập phồng, bí cảnh trong vòng như thế nào sẽ có tả tu tiến vào Hẳn là giả trang tán tu đi ở tán tu trong đội ngũ trà trộn vào tới đi. Hai người khi nói chuyện những người khác đi rồi đi lên, diệp liên liên nhìn hai cái người tới, này hai người nàng một cái đều không quen biết, chỉ là tự bọn họ trên người ẩn ẩn lộ ra sắc bén hơi thở đi lên xem hai người đều là chưa trúc cơ kiếm tu. Tống Lâm phong hướng hai người chào hỏi nói, "Mục một Sư Minh, Triêu Bạch Sư Minh." "Đón gió sư đệ." Hai người ứng tiếng nói, theo sau bọn họ ánh mắt đều dừng ở Tống Lâm phong bên cạnh đứng Diệp Liên Liên. Trước khi xuất phát thư duệ chân quân có cho bọn hắn đoàn người xem qua Diệp Liên Liên hình ảnh, này đây bọn họ ở tiến vào bí cảnh lúc sau đệ nhất nhiệm vụ chính là chuẩn bị đi cùng nàng hội hợp, chỉ là làm bọn họ đột nhiên không kịp dự phòng chính là ở tiến vào bí cảnh sau thông đến nội loạn lưu đưa bọn họ toàn bộ đánh tan, bí cảnh to lớn. làm bọn hắn ở tìm diệp liên liên đồng thời tính cả nguyên bản đội ngũ bên trong người cũng đến tìm bọn họ tìm hơn một tháng cũng không có tìm được diệp liên liên thân ảnh sau lại bí cảnh nội đột nhiên toát ra một tòa tiên cung di chỉ mà vừa vặn bọn họ hai người liền ở phụ cận này đây hai người đang định hợp tác cùng đi tiên cung di chỉ nội thăm thăm khi liền thu được diệp sư muội truyền âm phủ bọn họ ở chạy tới khi lại gặp gỡ hành thiên tông một người tu sĩ đang bị hai gã tà tu đuổi giết bọn họ thuận tay đem người cấp cứu xuống dưới Lại không có nghĩ đến nhân gia sư huynh đang cùng bọn họ tìm muốn diệp sư mở đại ở bên nhau. Mục một cùng hách chiêu bạch hai người gần nhất liền thành một hàng mười một người bên trong lớn tuổi nhất, vô hắn, bọn họ này một hàng bên trong lướt qua diệp liên liên cùng Tống Lâm Phong hai cái tuổi nhỏ nhất mặt khác bảy người tuổi đều ở mười mấy hai mươi tả hữu, mà mục một cùng hách chiêu bạch hai trương thành thuộc mặt cùng bọn họ bãi ở bên nhau liền hiện lão Hào đi, kỳ thật cũng không có như vậy khoa trường, hai người nhiều nhất cũng liền hai mươi bảy hai mươi tám tả hữu tuổi tác. Một chút cũng bất lão. Các ngươi là tính toán đi kia chỗ gì chỉ nhìn xem sao?" Hách Chiêu hỏi không nói. "Không, chúng ta." Cấm Thanh. Diệp Liên Liên mới ra tiếng đã bị mục một nhẹ giọng đánh gãy, tất cả mọi người theo bản năng nín thở thu liễm khởi tự thân hơi thở. Chí võ tướng trong tay tử kim bát hướng giữa không trung ném đi, tức khắc tử kim bắt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành một con trong suốt chén lớn, chén khẩu xuống phía dưới đem 11 người khấu ở trong đó, lập tức 11 người thân ảnh tại chỗ biến mất không thấy. cùng lúc đó một đạo màu xám thân ảnh từ nhỏ ngọc tiên cung nội một phi mà ra diệp liên liên thấy rõ kia nói bóng xám trong tay còn cầm một người người nọ cả người là huyết trên người quần áo tựa hồ nổ mạnh mà biến chỉ còn lại có mấy cái phá bố treo ở trên người hắn một chân đã không có từ háng miệng vết thương đi lên xem hẳn là tạc thương người nọ tựa như một cái không có sinh lợi mà rách nát toa hoa giống nhau tùy ý bóng xám dẫn theo hắn hướng nơi xa bay đi người nọ là tô hà diệp liên liên đột nhiên ra tiếng nói Nàng quả nhiên không dễ dàng chết như vậy. Khúc một bắt nói. Đại kia hai người phi xa sau trí võ mới đưa đỉnh đầu kim tím bát thu hồi, hỏi, chúng ta muốn đuổi kịp đi sao? Cuối cùng theo sau người chỉ có trí thiện, mục một, diệp liên liên cập khúc một bắt bốn. Những người khác tắc đều lưu tại tại chỗ đại ở trí võ tử kim bát nội nghỉ ngơi dưỡng thương, tu vi đã là luyện khí đại viên mãn hách chiêu bạch tắc cũng bị lưu lại khán hộ mọi người. Màu xám thân ảnh phi thực mau. Bốn người tu vi đều còn chưa tới trúc cơ kỳ này đây bọn họ từng người đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng cũng chỉ có thể khó khăn lắm rất xa truy ở khoảng cách bóng sám 800 mễ ngoại địa phương. Liên ở bốn người linh khí sắp hao hết đều cho rằng muốn theo không kịp thời điểm kia nói bóng xám dẫn theo tô hà rơi xuống một trô vách núi bên. Bốn người thấy vậy sôi nổi rừng thân hình, giờ phút này bọn họ nơi địa phương là một mảnh bùi cây cỏ dại bên, lại đi phía trước là một mảnh chuỗi lủi nham thạch đoạn đường, cũng không có có thể dung bọn họ bốn người trốn tránh địa phương. Chí mặc ba người đồng thời như mày, bọn họ thần thức hữu hạn, cũng không thể tìm được phía trước nhìn đến hai người đang làm cái gì, nhưng nếu tưởng gần chút nữa chút cũng không phải không có khả năng, thả ba người đồng thời có một cái suy đoán, suy đoán kia nói bóng sáng người tu vi tuyệt đối không ở luyện khí kỳ, bọn họ bốn người nếu tùy tiện đi phía trước thấu một khi bị phát hiện tuyệt đối sẽ không có cái gì kết cục tốt. Ba người dùng ánh mắt giao lưu, nhưng đều không có từ đối phương trong mắt đọc được hữu dụng biện pháp. 66. Chạy mặc kệ mục một ba người lại nghĩ như thế nào phá đầu thần thức so với bọn hắn ba người toàn thêm lên đều phải cường diệp liên liên giờ phút này vừa lúc có thể nhìn đến trên vách núi kia hai người tình huống bóng sám vừa rơi xuống đất liền đem trọng thương tô hà giống ném một kiện rác rưởi giống nhau vứt bỏ trên mặt đất tô hà đột nhiên không kịp dự phòng hạ vốn là yếu ớt bất kham thân thể lại là chặt đứt hai căn xương sườn, chỉ là nàng lại gắt gao nhắm chặt miệng không dám ở bóng xám trước mặt phát hiện nửa điểm cho đến này diệp liên liên mới thấy rõ kêu bóng xám diện mạo người nọ là cái lao giả thân xuyên áo tang làn da lỏng trên mặt một đôi mắt bên trong lộ ra khôn khéo tinh kế cùng âm hiểm lao giả vung tay lên một quả chữa thương đan dược phi tiến tô hà trong miệng đan dược nhập hầu tô hà dẫn theo thể cận tồn linh khí đem dược lực hóa khai bất quá bao lâu trừ bỏ nàng mất đi đuổi phải trên người mặt khác thương đều tốt thất thất bát bát tạ độc lao viện thủ tô hà nương hai điều cánh tay chân sau quỳ dạp xuống áo tang lão giả trước mặt trong giọng nói tràn đầy hèn mọn cùng tôn trọng Độc lão lại liền liếc mắt một cái đều không xem Tô Hà một chút, mệnh lệnh nói, thu thập một chút tin tức, Cửu Tiêu Vân thuyền tìm được rồi không có. Đúng vậy. Tô Hà đối Độc lão thi lễ qua đi mới chậm rãi lấy đơn chân đứng lên. Chỉ thấy nàng đầu cao ngưỡng miệng trương đại bụng nhỏ chỗ như cuộn sóng giống nhau mang theo vận luật cùng nhau một phù kích động, tiếp theo một đạo trầm thấp rất nhỏ tựa côn trùng kêu vang thanh âm chậm rãi vang lên, thanh âm không vang lại phi thường lâu dài. Diệp liên liên cẩn thận phân biệt trong chốc lát suy đoán thanh âm kia hẳn là cùng loại với sóng âm giống nhau tồn tại. Tô Hà đem thanh âm phát ra sau đợi một lát nhị tiếp mới lại tiếp thu đến cùng loại sóng âm, chỉ là này đó sóng âm thường nhân lỗ hay là nghe không được. Tô Hà nghe xong trong chốc lát trên mặt thần sắc lại không tốt, cuối cùng nàng đang xem độc lao ánh mắt mang theo khiếp đảm. Độc lao thấy vậy thầm nghĩ một tiếng không tốt, ngoài miệng lại lạnh lùng nói, nói. Tiểu cổ chúng nó nói tiên cung nội chúng nó cũng không có tìm được kiểu tiêu vân thuyền. Có thể hay không Cửu Tiêu Vân thuyền cũng không tại đây Tiên cung nội. Tô Hà không nói ra lời là bởi vì phía trước có không ít tơ hồng cổ tiếp xúc quá diệp liên liên pha loãng quá nước thuốc, cho dù kia nước thuốc không có thể đem chúng nó tiêu diệt nhưng hành động lực lại đại đại đã chịu trở ngại, đang tìm kiếm Cửu Tiêu Vân trên thuyền sẽ đại suy giảm. Tuyệt đối không có khả năng. Độc lao hung tận mà trừng mắt Tô Hà, sắc mặt hắc có thể tích ra mực nước tới, quân chủ bòi toán thuật đã đến xuất thần nhập hóa chi cảnh, hắn nói Cửu Tiêu Vân thuyền ở chỗ này liền tuyệt đối tại đây. ngươi làm ngươi sâu nhóm tiếp tục tìm nếu tìm không thấy ngươi liền tự hành kết thúc đi tô hà thân thể không tự giác run lên nhưng vẫn là áp xuống đáy lòng đối độc lao sợ hãi lại lần nữa phát ra sóng âm đối tiên cung nội tơ hồng cổ hạ đạt mệnh lệnh mệnh lệnh phát ra sau tô hà ngoan ngoan đứng ở độc lao phía sau làm trò nàng rối gỗ nhất thời không có việc gì để làm độc lao dứt khoát tìm cái sạch sẽ tảng đá lớn ngồi xuống hiện nay hắn mới thuận miệng hỏi tô hà trên người bị thương hắn nói ngươi này một thân thương lại như thế nào làm cho Tô Hà không người đem chi ở tiên cung nội thu được cổ trùng nhóm cầu cứu cùng với diệp liên liên trên người mang thuốc trừ sâu dịch chính mình chạy tới đánh lén không thành phản bị thương sự giảng cùng độc lao nghe. Độc lao những mày, trong ánh mắt lộ ra chính mình không phải ở cùng một cái bình thường tu sĩ nói chuyện mà là ở cùng một cái tiểu năng trí tuệ nói chuyện trào phúng ngự khi nói, cho nên, ngươi này thương là bởi vì ngươi đối với người kia đồng môn sư muội sử dụng phù bảo mà chạy chạy không kịp bị phù bảo lan đến gần. độc lao ngữ khí có thể nói là ác độc đến cực điểm nghe vào tô hà lỗ thai phi thường trói thai độc lao nói còn ở tiếp tục quân chủ tìm tới ngươi khi tuy rằng đã thế ngươi hóa rất một cái linh căn nhưng ngươi nguyên bản tư chất quá kém hóa rất một cái linh căn ngươi cũng bất quá là cái tam linh căn tư chất tu sĩ hơn nữa hiện tại ngươi lại phế đi một chân như vậy tính ra cho dù ngươi lại như thế nào liều mạng khổ tu đánh sâu vào đến kim đan cũng liền đến đầu nhưng mà nếu ở làm phế chi trọng sinh cần thiết muốn tới đạt nguyên anh kỳ mới nhưng mà quân chủ là muốn thượng tiên giới. Ngươi nói ngươi cái này phế vật trừ bỏ cấp quân chủ nhìn xem sâu bên ngoài còn có ích lợi gì chỗ. Tô Hà nhấp chặt ngôi, thân thể lại run lợi hại nàng tựa hồ ở áp lực cái gì, nhưng cuối cùng nàng vẫn là không có nhịn xuống, ra tiếng phản bác nói, ta là duy nhất một cái cùng tơ hồng cổ mẫu cổ dung hợp người, ta đối quân chủ còn chỗ hữu dụng, quân chủ định là sẽ không từ bỏ ta. Độc lao mắt lạnh nhìn đang dùng tái nhợt ngôn ngữ cãi lại chính mình Tô Hà, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy là có thể an ủi chính mình sao la ngươi là duy nhất một cái cùng tơ hồng cổ mẫu cổ dung hợp người nhưng ngươi chớ quên nếu ngươi không có đem cửu tiêu vân thuyền tìm được mặc dù ngươi đối quân chủ còn chỗ hữu dụng nhưng quân chủ cũng không hề yêu cầu một cái làm việc bất lợi thủ hạ độc lão nhắc tới cũng là tô hà giờ phút này trong lòng nhất sợ hãi sự chỉ là thấy độc lão kia một bộ tâm thai nhạc họa biểu tình tô hà nội tâm là phi thường muốn xé lạn hắn cái mặt ra kia sau đó đem chúng nó vứt trên mặt đất hung hăng dâm thoái ngươi thật cao hứng. Tô Hà nói khẩu khí chung không hề giống phía trước như vậy khiêm tốn, mà là cũng cùng độc lạo như vậy những câu mang thứ thẳng chọc nhân tâm hoa. Ta bị quân chủ vứt bỏ chẳng lẽ ngươi còn sẽ ly cái này kết cục xa sao? À, Thương Vân giới Thiên đạo hỏng không thể dáng xuống phi thăng thông đạo, sở hữu sinh trưởng ở Thương Vân giới tu sĩ chẳng sợ tu vi tu đến đại thừa cũng chỉ có thể tại đây phương trong thiên địa tốn thời gian chờ chết bày, ngươi tu luyện đến nay đã có 380 năm hơn, nhưng tu vi lại tuy cuối cùng ở kim đan trung kỳ. Ngươi cho rằng ngươi còn có thời gian kia đánh sâu vào nguyên anh sao. Ta lại như thế nào vô dụng ngươi cũng nói chỉ cần ta liều mạng khổ tu còn có một cái đánh sâu vào kim đan hy vọng, mà ngươi đâu chúng quy là chết ở ta phía trước, đến khi có lẽ còn có thể thế ngươi nhặt xác. Bang, một cái tắt ném xuống, tô hà nửa bên má phải tức khắc xưng căn mản thầu giống nhau vô hai. Khoe miệng chảy ra tơ máu, tô hà lại cười thống khoái. Độc lão một phen sách quá giống một bãi bùn lầy giống nhau quỷ dạp trên mặt đất đứng dậy không nổi tô hà hai người mặt dán rất gần gần đến tô hà có thể từ độc lão cặp kia như là tôi độc gáp phích bên trong nhìn đến thốc thốc ngọn lửa ở thiêu đốt ngươi tin hay không ta hiện tại liền giết ngươi độc lão cắn răng nói đột nhiên tô hà muộn thanh khanh khách mà cười lên tiếng cười từ tiểu dần dần biến đại bắt lấy độc lão kia vẫn còn vẫn duy trì sách chính mình và táo tay không có sợ hay nói vậy ngươi liền động thủ a chỉ cần ngươi có thể không bị ta trên người kia lũ quân chủ ấn ký nhận thấy được độc lao đang muốn đối tô hà làm chút cái gì đột nhiên trong tay áo ngón áp út hơi hơi giật giật độc lao hai mắt kim quang hiện lên toàn thân khí thế vừa thu lại liền câu giải thích nói cũng không cho tô hà liền phất tay áo hướng tiên cung di chỉ phương hướng cực nhanh hướng đi vẫn luôn dùng thần thức lặng lẽ nhìn chằm chằm độc lao tô hà hai người diệp liên liên phát hiện độc lao động lập tức cấp bên cạnh ba người chuyên âm ba người đều là sửng sốt mà liền tại đây ngắn ngủn mấy tức công phu độc lao thân ảnh đã cách bọn họ chỉ có trăm mét thả hắn đã phát hiện bọn họ bốn người cẩn thận hắn là kim đan trung kỳ tu sĩ đẩy một phen tre ở phía trước mục một diệp liên liên hai bước tiến lên ở truyền âm nói cho độc lao tu vi sau nàng bay nhanh tự bên hông túi chữ vật móc ra tam đánh nhị giai bạo viêm phủ này nhị giai bạo viêm phủ có thể làm một cái trúc cơ sơ kỳ tu vi tu sĩ bị thương này tam đánh nhị giai bạo viêm phủ đã là nàng trước mắt cái này tu vi cực hạn. tam đánh nhị giai bạo viêm phủ đồng thời bị đánh vào một sợi linh khí trong nháy mắt lệnh người khủng bố cực nóng ngọn lửa hơi thở tự tam đánh bừa chú phát ra fan. Frank! Frank! Tam trưởng đem tam đánh bạo viêm phụ đồng thời hướng độc lão phương hướng đánh đi. Đi mau! Diệp liên liên thấp tha một tiếng, lấy lại tinh thần ba người đồng thời đem từng người thân pháp vận dụng tới rồi cực hạn, mục tiêu minh lại đường cũ phản hồi. Frank! Ở ly bốn người hai trăm mét trên không vang lên thật lớn chấn vang, nửa không trung bị nhuộm thành màu đỏ, mặt đất phía trên những cây rừng núi đá đều bị tạc hủy lộ ra một cái đường kính ba trăm mệ hô to. chạy vội bốn người đều không có quay đầu lại đi xem độc lão có hay không bị nổ chết tam đánh bạo viêm phù phát động sau sở sinh ra thật lớn dòng khí tự bọn họ phía sau quần quận mà đến thẳng đánh bọn họ phía sau lưng bốn người đồng thời phun ra một búng máu theo sau người bị dòng khí ra bên ngoài đẩy thật xa nhưng bốn người như cũ không có dừng lại tính toán tương phản ở bọn họ bốn người trong lòng đều đè nặng một khối cự thạch một khối tên là kim đan tu sĩ cự thạch Lấy bọn họ bốn người bất quá luyện khí kỳ tu vi cùng kim đan tu sĩ đối thượng tuyệt đối không phải một cái sáng suốt lựa chọn, tuy rằng trước mắt cái này kim đan tu sĩ áp chế tu vi cùng bọn họ vô nhị, nhưng thân là một cái kim đan tu sĩ trong tay hắn bảo vật tuyệt đối so với bọn họ này đó tiểu tu sĩ tới nhiều, riêng là dùng bảo vật tạp cũng có thể đưa bọn họ bốn cái luyện khí tu sĩ cấp tạp chết. Mục một bên đường cũ bay nhanh biên hướng hách chiêu đầu bạc ra mấy số truyền âm phủ, làm cho bọn họ có thể chạy rất xa liền chạy rất xa. chỉ cần có thể rời xa tiên cung di chỉ thế nào đều hảo bốn người chạy không bao lâu dần dần một cổ hơi thở nguy hiểm tự bọn họ phía sau bay nhanh đuổi theo bất quá ngắn ngủn hai tức công phu kia cổ hơi thở nguy hiểm đã tới gần bốn người phía sau trăm mét chỗ chỉ cần lại quá hai tức bốn người tuyệt đối sẽ bị đuổi theo thách ra đi không một bắc vừa dứt lời vẫn luôn bị hắn cầm ở trong tay đương bài trí quạt xếp tản mát ra ngũ sắc quang mang dần dần phiến thân biến đại thẳng đến mặt quạt thượng có thể ngồi xuống một người sau mới không hề tiếp tục Khúc một bắc thả người nhảy, ngồi trên quạt xếp, đôi tay vừa lật mười sáu khối trung phẩm linh thạch đã khảm nhập 16 căn phiến quốc thượng, tiếp theo nháy mắt người đã biến mất ở trước mặt mọi người. Diệp sư mọi người cùng ta cùng nhau. Mục một tự trong lòng ngực lấy ra hai chương tam dài chạy nhanh phụ chụp ở hắn hai cái đùi thượng, dỗi liền phải liền kéo lên Diệp liên liên. Diệp liên liên thấy vậy trong lòng đúng là xác định kiếm tu đều là quỷ nghèo cái này chân lý. không thấy được nguy hiểm ở phía trước mục một lại chỉ có thể lấy ra hai chương tam giai chạy nhanh phủ tới chạy trốn sao nếu là thân thể độc lão đổi thành một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ mục một này hai chương tam giai chạy nhanh phủ còn có điểm nhưng nhưng đổi làm độc lão kia nhất định là không đủ xem đối với mục một không có đem chính mình ném xuống hành vi diệp liên liên cảm động đồng thời trở tay từ tự mình túi chữ vật lấy ra hai đánh nhị giai chạy nhanh phủ nhét vào mục một trong tay nói sư huynh không cần phải xen vào ta ta có bảo mệnh thủ đoạn đến là sư huynh ngươi này đó nhị giai chạy nhanh phù ngươi cầm mặc kệ hữu dụng vô dụng đặt ở trên người cũng là tốt nghĩ nghĩ diệp liên liên lại cầm một lọ thượng phẩm hồi xuân đan cấp mục một nàng liền sợ mục một cùng chính mình tách ra sau chịu hãm hại nhưng mà trên người đi không có chữa thương đan dược chỉ có thể dựa nằm tới chữa trị miệng vết thương tiêu nàng liền phải khóc nhìn tiểu sư mội lại là bùa chú lại là chữa thương đan dược hướng chính mình trong tay tắc nếu không phải giờ phút này là đang chạy trốn mục một cái này hai mươi mấy đại lao ra mặt già nhất định so tôn luộc còn muốn hỏng hai vị sau này còn gặp lại diệp liên liên mục một hai người còn ở nói khi trí mặc người đã đứng ở một cây bốn khỉu tay tới lớn lên thiền trượng thân trượng thượng một câu đừng hơn người đã ly hai người một trượng xa mục sư huynh đi mau sư mọi thế ngươi cản phía sau diệp liên liên nói xong trên tay đã cầm chín đánh bùa chú tam đánh nhất giai bùi gai phủ tam đánh nhất giai bạo viên phủ Tam đánh nhất giai gió mạnh phù cùng với một cái bình thường tu sĩ Trang đan dược Bình Ngọc. Mục một cũng không hỏi kêu Bình Ngọc Trang cái gì, nghĩ đến cũng là loại không đến vạn bất đắc di tuyệt không lấy ra tay bảo mệnh đồ vật, thấy vậy cũng biết Diệp liên liên là nửa người thượng sở hữu của cải đều móc ra tới, trước mắt hắn cũng không ở kéo dài, Linh khi đưa vào kia hai chương tam giai chạy nhanh phủ dây tiếp theo cả người đã chạy ra cây xô xa. Bình Ngọc Trang không phải khác mà là dính khả năng lệnh người sinh ra hào giác thật ảnh phấn, Diệp Liên Liên ở đêm sở hữu đùa chú cập một bình ngọc thận ảnh phấn đánh ra đi sau so hướng trên người cũng chụp nhị dai chạy nhanh phủ tùy ý tìm cái phương hướng một đầu sông ra ngoài, cho đến cảm thụ không đến phía sau độc lão dò ra tới thân thức, Diệp Liên Liên mới lại tra xét chung quanh 500 mễ tả hữu vô tu sĩ cùng yêu thú hậu thân hình nhoáng lên tiến vào không gian. 67. Bí cảnh đóng cửa Ai u Tiến đến không gian nội Diệp Liên Liên không hình tượng ngay tại chỗ một nằm. Cả người vẫn không nhúc nhích nếu không phải còn có thể nhìn đến nàng kia cùng nhau một phù ngực đều còn tưởng rằng nàng treo đâu. Chỉ là nàng hiện tại cũng không hảo đi nơi nào, trước ngực trên và táo đỏ một mảnh vết máu, trẻ con phì trên mặt có chút mất máu quá nhiều tái nhợt trước sau đã chịu nổ mạnh sau mãnh liệt đánh sâu vào xử nàng tiểu thân thể bị không nhỏ nội thương. Sau nửa canh giờ rốt cuộc hoán lại đây Diệp liên liên chậm chậm mà nâng lên một cái cánh tay tự túi chữ vật lấy ra một cái bình ngọc, đảo ra một quả hồi xuân đan đan vào, linh lực hóa khai dược lực Tức khắc một cổ ôn hòa dòng nước cấm du tẩu ở nàng thân thể mỗi cái góc, dòng nước cấm nơi đi qua nơi đó thường đều bị chữa trị như lúc ban đầu. Lại là một nén hương thời gian trôi qua, Diệp Liên Liên chỉ cảm thấy trên người một nhẹ, trong cơ thể thường đã hảo 6-7 thành. Lại không nói Diệp Liên Liên thế nào, nguyên bản ở tiếp thu đến chính mình lưu tại Tố Ngọc Điện tu luyện trong nhà một sợi thần thức truyền lại trở về Bạch Kiêm gia đã từ đan đỉnh đồ nội ra tới tin tức độc lão nội tâm là hư phấn. Đang lúc hắn chuẩn bị chạy đến tiên cung di chỉ khi lại xuất hiện chính mình bị mấy chỉ con kiến theo dõi, lập tức mặt ra tối sầm liền có một loại bị coi khinh hương vị ở trong đó. Đang lúc hắn chuẩn bị ra tay tiêu diệt còn tránh ở cỏ dại đôi bốn người khi lại không nghĩ bốn người trung niên kỳ nhỏ nhất tiểu nữ hoa trước hết đối chính mình ra tay. Độc lao nguyên tưởng rằng kia bất quá là đối phương sắp chết dây rùa lại nào tưởng tiểu nữ hoa lấy ra một đống nhị dai bạo viêm phủ, đánh đòn phủ đầu đêm này toàn bộ phát động sâu đồng thời hướng hắn bên này bắn ra. độc lão bị nhị giai bạo viêm phù bao cái nửa vây mắt thấy bốn người quay đầu liền chạy độc lao trong lòng mặc kệ lại như thế nào thẹn quá thành giận nhưng hắn vẫn là bay nhanh mở ra trên người phòng ngự bảo khí bảo khí quanh thân quang mang đại thịnh tức khắc đem độc lão cả người hình vây quanh trong đó quang mang ở đem độc lão bao bọc trong đó đã đến trước mắt bùa chú ầm ầm nổ mạnh tức khắc một đóa ngọn lửa sắc nấm phóng lên cao sông thẳng tận trời cùng với nóng rực cực nóng chung vô số hỏa tinh tử ở không khí bên trong minh minh diệt diệt độc lao thân hình ở trong ngọn lửa biến mất không thấy đợi đến độ ấm hạ thấp một ít ngọn lửa sắc mây nấm tan đi độc lao thân ảnh mới lại lần nữa xuất hiện đứng xa xa nhìn bốn cái luyện khí kỳ tiểu bối khoảng cách chính mình đã một dặm mà thả phương hướng lại là hướng tiên cung di chỉ chỗ đó độc lao thân ảnh giống như một đạo tia chớp thẳng hướng bốn người đuổi theo chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là ở hắn liền phải đuổi theo bốn người khi bọn họ thế nhưng hướng về bốn cái bất đồng phương hướng phân tán bước vào bốn người đánh không thể làm hắn một lưỡi bắt hết chủ ý độc lao trong lòng lại sao có thể không biết Nhưng làm hắn đột nhiên không kịp dự phòng còn lại phía sau, cái kia phía trước đối chính mình đầu tới vô số nhị dai bạo viêm phủ tiểu nha đầu thế nhưng đối với hắn lấy ra vô số bữa chú, chẳng qua lần này bữa chú đều thuộc nhất dai, so với phía trước bạo viêm phủ muốn thứ nhất đẳng, như vậy bữa chú uy lực cho dù nàng hướng hắn đầu tới bữa chú lại nhiều hắn cũng không sợ. Lúc này đây nổ mạnh chỉ có thể khó khăn lắm chặn lại độc lão tam tức thời gian. Nhưng làm hắn cảm thấy phiền toái chính là cái kia tiểu nha đầu thế nhưng ở bừa chú bên trong trộn lẫn lệ người xuất hiện ảo giác thuốc bột. Hắn tuy ở bừa chú nổ mạnh kia một sát mở ra phòng ngự bảo khí, nhưng là những cái đó thuốc bột ở ngọn lửa dưới hóa thanh yên. Lấy lệnh một loại hình thức bị hắn hút vào trong cơ thể, làm hắn ở nhất thời không tra hạ trước mắt xuất hiện ảo giác. Tuy rằng này đó nho nhỏ ảo giác ở độc lão cái này dùng độc cao thủ trước mặt không có gì xem đầu, nhưng vẫn là ngăn trở hắn hành động. Nhìn bốn người rời đi phương hướng. độc lão ám đến một tiếng tiểu nữ hoa hảo thủ đoạn diệp liên liên chạy trốn phương hướng cũng không phải tiên cung di chỉ phương hướng nếu bằng không hắn chắc chắn không màng tất cả đem nàng bắt lấy đại ta tá tám khối lấy tiết trong lòng tức giận nhưng giờ phút này độc lão lòng tràn đầy đều ở nhớ thương đan đỉnh đồ nội tử kim chín phượng đỉnh thần thu trứng trước mắt chỉ có thể trước buông tha bọn họ bốn người một con ngựa chỉ là độc lão thân hành tại hướng tiên cung di chỉ bay đi đồng thời trong lòng lại âm thầm nói đợi đến bắt được thần thú trứng ra bí cảnh sau lão phu chắc chắn thân thủ giết các ngươi bốn cái món lòng. hành thiên tông côn nguyên tông phật tông đệ tử hừ diệp liên liên cũng không biết chính mình đã bị theo dõi giờ phút này nàng đang ở linh thực tiểu cảnh bờ sông chính nướng thị tan đâu nàng đã nghĩ kỹ rồi lúc sau 5 ngày nàng liền tránh ở nàng linh thực tiểu cảnh nội ăn ăn uống uống nhân tiện dưỡng dưỡng thương thẳng đến thời gian vừa đến nàng lại từ linh thực tiểu cảnh nội ra tới 5 ngày thời gian quá phi thường mau tự không gian nội đi vòng ra tới Hai chân mới rơi xuống trên mặt đất một cổ quen thuộc lực lượng xuất hiện ở nàng chung quanh, Diệp liên liên cũng không phản kháng, tùy ý kia cổ lực lượng đem chính mình bao vây lại, theo sau nàng dưới chân một nhẹ, cả người đã phập phình lên, chỉ là còn không đợi nàng thích đứng lại đây thấy hoa mắt nàng đã bị vứt đi ra ngoài, đại nàng phục hồi tinh thần lại khi bên thai truyền đến các loại ồn ào thanh âm, có người cũng có. đao kiếm va chạm, trước mắt hình ảnh cực độ hỗn loạn, Không đợi Diệp Liên Liên có điều động tác nàng đã bị một người một tay nhắc tới mấy cái nhảy lên về tới có côn nguyên tông tiêu chí tàu bay bên cùng Diệp Liên Liên đồng dạng bị để trở về còn có mặt khác ra bí cảnh cùng là côn nguyên tông biểu tình thanh tỉnh đệ tử Diệp Liên Liên ở bị người ném đến côn nguyên tông đệ tử trong đám người khi vừa lúc nhìn đến thanh thủ chân nhân cùng thật hải chân nhân hai người trên tay cũng là các dẫn theo người trở về kéo qua bên cạnh một người ngoại môn đệ tử thấy người nọ có luyện khí 9 tầng tu vi Diệp Liên Liên chặn lại nói vị sư huynh này. hiện nay là tình huống như thế nào bị giữ chặt tay háo trung niên nam tử nguyên bản trong lòng không thoải mái nhưng thấy kéo chính mình tay háo chính là cái mới đến chính mình phần eo tiểu sư muội trung niên nam tử trong lòng không mau thiếu không ít nhưng vẫn là dùng ngự khí đối diệp liên liên nói bí cảnh đóng cửa sau bí cảnh nội sở hữu tu sĩ đều bị vứt ra tới nhưng là có rất lớn một bộ phận người ra tới sau biểu tình đều thực không thích hợp gặp người liền công kích trước mắt các tông tới đây tu sĩ cấp cao đều sôi nổi ra tay giải cứu nhà mình tông môn đệ tử Trước mắt tình huống cũng không quá hảo tiểu sư mọi người vẫn là đi phía sau đợi tương đối hảo. Trung niên nam tử rời đi sau diệp liên liên dựa theo hắn nói tới rồi nhất dựa sau gần sát tàu bay vị trí, ở nơi đó nàng thấy được mạc tiếu cùng bạch kim ra, chỉ là hai cái xem khởi đi đều không thế nào quá dường như chăng bị thực trọng nội thương, hai người đều ở khoanh chân ra tăng chữa thương. Tay áo hạ tay phải cổ tay không tự giác hơi hơi vừa động, trên cổ tay kia chỉ thoạt nhìn bình thường cực kỳ vòng tay cũng đi theo nhẹ nhàng giật giật. Nơi đó mặt còn thu một con nguyên bản hẳn là bạch kiêm gia thần thú phượng hoàng đâu. Tầm mắt thu hồi diệp liên liên tìm cái ly hai người xa lại không bị nhìn đến không chớp mắt góc đợi. Chúng tơ hồng cổ tu sĩ thực mau đã bị tu sĩ cấp cao chân áp trụ, đen nghìn nghịt một tảng lớn người đều vây quanh ở một cái khốn long trận nội, chỉ là mọi người đối bọn họ xử trí lại khó khăn. Lúc trước thượng vạn cái luyện khí kỳ tu sĩ tiến vào bí cảnh, trước mắt lại chỉ có một phần ba người mạnh khỏe từ bí cảnh ra tới. Dư lại 2 phần 3 không phải rất sớm tổn lạc ở bí cảnh nội chính là chúng tơ hồng cổ, bị cổ thao tác đối đồng môn đại hạ sát thủ. Tơ hồng cổ loại này cổ trùng nói dễ giải đó là nhân càng sớm phát hiện nó tồn tại, tìm một có thể tin tu sĩ cấp cao ở tơ hồng cổ ở tu sĩ trong cơ thể xây tổ chức đêm này nổ liền hảo. Nói nan giải đó là bởi vì nếu phát hiện không kịp thời, tơ hồng cổ đã ở trong cơ thể xây tổ, tơ hồng cổ đặc có cổ ti thâm nhập tu sĩ trong cơ thể các khớp xương bên trong. Như vậy trừ phi là tìm được mẫu cổ cũng đem này giết chết, bằng không thần tiên hạ phàm cũng cứu người. Không biết ôn tình đạo hữu nhưng có cái gì làm tử dẫn kia tơ hồng cổ ra tới. Ngay các một vị thân xuyên áo tím kim đan tu sĩ mở miệng hỏi. Ôn tình có mày, lần này ôn ra phái ra người bên trong nàng bối phận tối cao, ở đan đạo thượng thành tiểu cũng thuộc nàng tốt nhất, tới khi nàng tuy có nghĩ đến quá sẽ ra cái gì ngoài ý muốn, nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy người chúng tơ hồng cổ. Này đây trên người nàng sở mang đan dược cùng vốn là không đủ, thả ở chúng tơ hồng cổ tu sĩ bên trong cũng có nàng ôn gia đệ tử, nàng túi chữ vật hai bình tiêu cổ đan đã sớm bị nàng lấy ra trước cấp nhà mình đệ tử ăn vào. Trước mắt nàng nơi nào còn có cái gì đan dược tới cứu hắn tông đệ tử. Sau một lúc lâu, ôn tình ở đỉnh mọi người dưới ánh mắt chậm rãi nói tới, có một loại tiêu cổ đan đan dược chung cổ tu sĩ ăn vào sau có thể giải thể nội đại bộ phận cổ trùng. Các tông tu sĩ cấp cao vừa nghe trong lòng bưng lòng Chỉ là còn không đợi bọn họ phun ra kia khẩu khí khi ôn tình nói tiếp, đáng tiếc này tiêu cổ đàn ta trên người mang không nhiều lắm, đều bị ta cấp trong gia tộc trung cổ con cháu dùng, hiện nay ta là một quả tiêu cổ đan đều lấy không ra. Một hơi nửa nghẹn mọi người. Tự ra bí cảnh sau liền vẫn luôn đi theo giới trần sư thúc phía sau trí mặc hơi rũ mắt tiến lên một bước lập đến giới trần tay trái sần lui về phía sau một bước địa phương nhỏ rộng đối hắn nói, sư tổ, côn nguyên tông diệp sư mội có lẽ có thể cứu người. Trí mặc thanh em tuy nhỏ nhưng như cũ rành mạch rơi xuống các tông tu sĩ cấp cao lộ thai. Giới trần quay đầu trong mắt mang theo nghi ngờ, mở miệng liền hỏi nói, ngươi như thế nào biết côn nguyên tông có cái nha đầu có thể cứu người. trí mặc liền đem bí cảnh nội xuất hiện tiên cung di chỉ mọi người đi vào thăm bảo lại ở đi đến tiên cung chính điện khi tránh ở tu sĩ đàn trung chúng tơ hồng cổ tu sĩ đột nhiên bạo động lên không ngừng đối chung quanh tu sĩ ra tay hạ cổ, mọi người không địch lại thiếu chút nữa toàn quân bị diệt. Sau diệp liên liên lầm dẫm truyền tống trận bị chuyển tới chính điện nội nàng dùng trong tay thuốc sắt trùng đem trùng cổ tu sĩ trong cơ thể cổ trùng bức ra tới quá trình nói đơn giản một lần. Cuối cùng hắn lại bổ sung một câu, nói, lúc ấy diệp sư muội trong tay thuốc sắt trùng cũng đã dùng hết, cũng không biết diệp sư muội trong tay nhưng còn có dược luyện chế ra nước thuốc. Ôn tình nguyên bản vừa nghe có cái luyện khí kỳ tiểu nha đầu có biện pháp giải tu sĩ trong cơ thể cổ trong lòng phi thường không mau nhưng vừa nghe tiểu nha đầu trong tay cũng không có nước thuốc. Lập tức trong mùi hừ lạnh ra tiếng, lạnh lùng thiết trí mặc liếc mắt một cái, lạnh lạnh mở miệng nói, cái gì nước thuốc có thể giải cổ. Ta như thế nào không có nghe nói qua. Sợ là tiểu nha đầu ở bí cảnh được đến đi, dùng xong rồi cũng liền không có. Chí mặc mí mắt động cũng chưa động, chỉ là an tĩnh đứng ở dưới trần phía sau. Ôn ra ra tới người mặc kệ là tu sĩ cấp cao vẫn là cấp thấp luyện khí kỳ đệ tử đều là loại tính cách này. Dường như thiên hạ đàn thuật nhà hắn xưng đệ nhị không người dám xưng đệ nhất cao nhân nhất đẳng cảm. Tương so những cái đó tu vi mới ở luyện khí kỳ liền dám lấy cái mũi xem người ôn gia đệ tử, ôn tình giờ phút này bộ dáng còn tính tốt. Ôn gia cao điệu cùng không ai bị nổi các tông tu sĩ cấp cao đều trong lòng biết rõ ràng, chỉ là bọn hắn quản không được, cũng lười đi quản, có người hành sự điệu thấp có người hành sự thích làm nổi bật, ôn gia hành sự thích cao điệu đó là nhân gia gia tộc sự, nhà hắn gia tộc người cảm thấy như vậy hành sự thực hảo kia bọn họ này đó người ngoài lại có cái gì hảo đi quản nhân gia nhàn sự. Này đây ngày qua ngày năm này sang năm nọ xuống dưới đan sư ôn ra người chính mình đem chính mình dưỡng thành kia phó nhị thế tổ bộ dáng Đối với ôn tình nói giới trần thai trái khi thai phải ra chỉ đương không có nghe được, hắn quay đầu ánh mắt cùng thư duệ tầm mắt đối thượng, hướng hắn nhướng mày nói, thư đạo hưu không biết nhà ta tiểu đệ tử trong miệng diệp tiểu hoa nhi nhưng cũng có từ bí cảnh ra tới, nếu ra tới liền tìm nàng lại đây hỏi thượng vừa hỏi có không? Có gì không thể? Thư Duệ như vậy vừa nói chính là biến tướng cho thấy Diệp liên liên người đã ra bí cảnh. Thanh thủ chân nhân nguyên bản tưởng thế Thư Duệ đem người mang đến, nào tưởng Thư Duệ truyền âm cấp hách chiêu bạch làm hắn đi tìm người. Hách chiêu bạch tìm được Diệp liên liên nàng đang cùng trọng thương nửa dựa vào tàu bay trên vách mục một ở bên nhau, tiểu nha đầu đang ở thế mục một xử lý ngoại thương. Tìm được người hách chiêu bạch kéo Diệp liên liên tay cái gì vô nghĩa cũng không lời nói đem người đưa tới Thư Duệ trước mặt. hách chiêu bạch đem người giao cho sau chính mình liền lui xuống chỉ còn lại vẻ mặt ngộng bức diệp liên liên một người đối mặt đông đảo tu sĩ cấp cao ánh mắt lễ rửa tội nha đầu nghe nói ngươi có một loại có thể giải cổ nước thuốc hơi mang chút ghét bỏ diệp liên liên giờ phút này ngốc dạng thư duệ khỏe miệng hơi chịu trực tiếp hỏi tức khắc bừng tỉnh diệp liên liên rốt cuộc trong lòng không buồn chồn đối thư duệ nói có à nhưng là ở bí cảnh nội đều dùng xong rồi thư duệ nói còn có thể luyện chế ra tới sao diệp liên liên nhún vai nói Không thể, thiếu linh dược. Ngươi đem nước thuốc phương thuốc giao ra đây, ngươi không có không đại biểu người khác không có." Ôn Tình đột nhiên đánh gây hai người đối thoại, dùng một loại mệnh lệnh khẩu khí đối Diệp Liên Liên nói. Diệp Liên Liên nhìn Ôn Tình liếc mắt một cái, nữ tử một thân hoa mỹ cung trang, dung mạo nhu mỹ, một đôi mắt vượng ba quang liễm diễm, hảo một bộ mỹ nhân đồ, chỉ là lúc này mỹ nhân đang dùng một loại cao nhân nhất đẳng quý không thể phản tư thái mệnh lệnh nàng này, liền lệnh Diệp Liên Liên trong lòng lao đại không cao hứng. Nhưng nhân gia tu vi bãi tại nơi đó Diệp liên liên nhưng không có can đảm đem không mau biểu tình toát ra tới, như vậy sẽ chỉ làm chính mình chết mau. Diệp liên liên trầm mặc hướng Thư Duệ phía sau vừa đứng, kêu ý tứ thực rõ ràng, muốn cho Thư Duệ quyết định. Thư Duệ lại sao có thể nhân ôn tình nhẹ nhàng một câu khiến cho Diệp liên liên ngoan ngoãn cống hiến ra phương thuốc, trách chỉ trách ôn nhân gia ăn tương quá khó coi, một gặp gỡ ôn gia đàn các nội không có đan phương nước thuốc phương thuốc liền tưởng từ người khác trong tay cường đoạt lại đây. Thư Duệ bước chân khẽ nâng hướng phía bên phải đi rồi nửa bước, góc độ này vừa lúc đem Diệp Liên Liên che ở hắn phía sau cách trở Ôn Tình đặt ở Diệp Liên Liên trên người tầm mắt. 68, mạch não khác hẳn với thường nhân ôn người nhà. Môi mỏng khẽ mở, Thư Duệ nói, không biết Ôn Đạo Hưu chuẩn bị ra nhiều ít linh thạch tới mua ta phong đệ tử nước thuốc phương thuốc. Ôn Tình sửng sốt, cái gì linh thạch? Trước mắt chúng tơ hồng cổ đệ tử nguy ở sớm tối, chẳng lẽ còn không thể làm cái tiểu đệ tử đem nước thuốc phương cống hiến ra tới? Thư Duệ đột nhiên cười khẽ ra tiếng, kêu Mỹ lệnh người hít thở không thông tươi cười làm ôn tình không cấm hô hấp cứng lại, chỉ là kế tiếp hắn nói liền lệnh nàng phi thường nàng kham. Ôn đạo hưu đánh một tay hảo bàn tính a, người tốt ngươi làm, nước thuốc phương thuốc ngươi cũng không hoa nửa khối linh thạch liền bắt được tay. Diệp liên liên đứng ở Thư Duệ phía sau nghe thẳng ở trong lòng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, lại không nghĩ Thư Duệ thanh âm từ phía trước bay tới phía sau tới hỏi nàng, liên liên kia nước thuốc ngươi còn thiếu cái gì Nếu thế ngươi tìm tới ngươi cần bao lâu đem nước thuốc luyện chế ra tới? Cát Mộc Hoa, Thu Đường phù hoa tâm, hàng tuổi quả, trăm ngôi sao, Ngọc Thảo, này năm loại linh dược niên đại không thể nhỏ hơn 20 niên đại. Diệp Liên Liên vội vàng đem thiếu dược liệu báo xuất khẩu, phút cuối cùng nàng còn thuận miệng nhiều báo hai dạng căn bản dùng không đến linh dược, lấy này tới ngăn cản Ôn tình cân nhắc ra thuốc sắc trùng bộ phận thành phần. Nếu linh dược đầy đủ hết cho ta ba cái canh giờ trên cơ bản có thể đem nước thuốc luyện chế ra tới. Diệp Liên Liên nói xong, Trung quanh tu sĩ cấp cao cụ là nhất thời không tiếng động thư duệ sẽ đối diệp liên liên như vậy vừa hỏi ý tứ ở rõ ràng bất quá hoặc là đem thiếu linh dược bọn họ bổ tề từ diệp liên liên tới luyện dược tề hoặc là chính mình nhìn làm muốn cho diệp liên liên lấy không ra phương thuốc kia tuyệt đối là không có khả năng côn nguyên tông kiếm đạo phong người cái gì đều ăn chính là không có hại giờ phút này mặc dù diệp liên liên tu vi còn không đến chúc cơ kỳ thư duệ cũng đã đem nàng cho rằng là kiếm đạo phong đệ tử Chẳng sợ nàng cái này kiếm tu ở hắn xem ra một chút đều không thuần túy phản càng như là một cái đang kiếm đồng tu thật tu. Diệp Liên Liên đột nhiên mở miệng, nàng cảm thấy có một số việc vẫn là cần thiết trước nói minh tương đối hảo. Nàng nói, chân quân, có vài giờ ta cần trước nói rõ. Thư Duệ cũng không quay đầu lại, ném cho nàng một chữ, nói. Diệp Liên Liên nói, thuốc sát trùng luyện chế ra tới sau nó là nguyên dịch, dược hiệu quá nặng, cần hậu kỳ pha loãng 20 lần mới nhưng dùng. Lại đến ta ở bí cảnh tiên cung di chỉ nội đối một cái trừ bỏ mặt bộ vô biểu tình mặt khác cùng thường nhân vô dị bị tơ hồng cổ thao tác tu sĩ phun quá thuốc sát trùng, kết quả là tên kia tu sĩ trong cơ thể tơ hồng cổ cũng không có ra tới, mà là người cùng cổ đều bị thuốc sắt trùng tiêu hóa rớt, dư lại một khối trải rộng đỏ sậm sợi tơ bạch cốt. Ta xem trận pháp nội có không ít người đã là hành động tự nhiên, này đây nếu không nghĩ bọn họ chết nói, tốt nhất thuốc sắt trùng chế làm ra tới vẫn là không cần cho bọn hắn phun tương đối hảo. Tiểu nha đầu tính tình đến là không tồi, ngươi theo như lời chúng ta đều đã biết, cũng là ngươi nhắc tới, bằng không ta đến là đã quên ta nơi này còn có hai cây trăm năm phân hàn tuổi quả, hiện tại liền giao cho ngươi đi. Uống một ngục rượu, khương ngân tay phải vừa lật, một cái bàn tay đại hàn băng hộp ném hướng diệp liên liên sở trạm phương hướng mà đi. Diệp liên liên đôi tay tiếp được hàn băng hộp, mở ra cái nắp tức khắc một cổ hàn ý tự hộp nội tứ tán mở ra một chút tập lên nàng lấy hộp tay. bên trong hộp hai viên trâu tròn ngọc sáng hàn tuổi quả giống hai viên dạ minh châu tinh ánh dịch thấu rực rỡ lung linh thật là hai trăm niên đại hàn tuổi quả nghiệm song hóa diệp liên liên đem cái nắp hợp lại đem nó thu vào chính mình túi chữ vật chưa xong còn hướng khương ngân nghiêm túc gật đầu một cái cho khương ngân một ngụm rượu thiếu chút nữa không phun ra tới trong lòng thẳng nói tiểu nha đầu thú vị thú vị khương ngân khai đầu giới trần cũng từ chính mình nhẫn chữ vật nội lấy ra tam cây hai trăm niên đại trăm ngôi sao cùng một gốc cây một niên đại cắt một hoa dư lại thu đường phù hoa tâm cùng Ngọc Thảo Ninh mặc chân quân không có, nhưng là hắn phía sau cùng đi kim đan chân nhân đến là có, này đây hắn cũng liền đem này hai loại linh dược cho Diệp Liên Liên. Khuyết thiếu linh dược hiện tại đều tụ tập đầy đủ, chỉ là này vài loại linh dược phân lượng quá ít, có thể hay không khởi xuống như vậy nhiều tu sĩ trong cơ thể cổ vẫn là cái nghi vấn. Vì thế có người mở miệng hỏi ra tới, này đó linh dược hẳn là không đủ cứu trận pháp trung sở hữu tu sĩ đi. Diệp Liên Liên túi đầu tự hỏi, sau một lúc lâu mới nói. Cũng không nhất định, vài vị chân quân chân nhân cho ta linh dược niên đại bên trong thấp nhất cũng coi trăm năm. Nếu ta ở rèn luyện linh dược khi có thể đem trong đó tạp chất hoàn mỹ rèn luyện rất chỉ để lại nhất tinh hoa bộ phận, ở phối hợp mặt khác linh dược rèn luyện ra tinh hoa bộ phận, cuối cùng luyện chế ra tới nguyên dịch phẩm chất sẽ càng tốt, đến lúc đó pha loãng cái 34 gấp 10 lần cũng là có khả năng, ta đánh giá nguyên dịch. Luyện chế ra tới sau như thế nào cũng đến co ta mình, lướt qua những cái đó hoàn toàn bị thao tác trung cổ tu sĩ. thuốc sắt trùng hẳn là miễn cưỡng đủ dùng đi tiểu nha đầu đột nhiên nghiêm túc phân tích lên làm chúng tu sĩ cấp cao hảo một trận vô ngữ bọn họ đồng thời đem ánh mắt dừng ở thư duệ trên người dùng ánh mắt hướng thư duệ xác nhận nàng thật là ngươi kiếm đạo phong đệ tử mà không phải đàn phong thư duệ ánh mắt hướng bên một nghiêng làm lơ mọi người tầm mắt đang lúc mọi người làm diệp liên liên đi xuống luyện dược khi một đạo bén nhọn thiếu nữ thanh niêm tự tứ đại gia đan sư ôn ra trong đội ngũ xông gia khiến cho mặt khắc tông môn đệ tử tầm mắt đều tập trung tới rồi thư duệ này một phương tu sĩ cấp cao trên người sư tổ chính là nàng chính là nàng giết quý lâm sư huynh sư tổ ngươi phải cho quý lâm sư huynh báo thủ a thiếu nữ lời nói vừa nói xuất khẩu ôn tình quanh thân hàn khí bắn ra bốn phía tay trái vươn thành chảo một chút khắc cái kia nguyên bản bộ ở trong đội ngũ thiếu nữ đã bị ôn tình lăng không sách ra tới ôn tình ánh mắt như đao thanh nhâm lạnh băng đối bị nhắc tới mọi người trước mặt phấn thường thiếu nữ nói ô lam ngươi nói Là ai đem Quý Lâm giết? Phấn thưởng thiếu nữ 15-16 tuổi tuổi tác, tú khí trên mặt giờ phút này mang theo sầu bi, mảnh dài ngón tay thẳng chỉ Diệp Liên Liên, trong mắt tràn ngập hận ý nói, chính là nàng. Diệp Liên Liên bị chỉ vẻ mặt một bức, nhìn xem tên là ôn lam thiếu nữ, lại chỉ chỉ chính mình, liên tiếp vấn đề buột miệng thốt ra, ta. Giết cái kêu Quý Lâm người. Nói ngươi là ai? Ta lại như thế nào giết Quý Lâm? Ta ở đâu giết? Nếu ta giết quý lâm như thế nào không đem ngươi cung cấp giết người diệt khẩu còn phóng ngươi tồn tại ra tới gây phiền toái cho ta. Ôn lam một nghẹn không nghĩ tới diệp liên liên sẽ là cái dạng này phản ứng, nhất thời đều mau chạy xuống tới nước mắt như thế nào cũng rất không xuống. Nàng hư lạnh một tiếng, lớn tiếng oa nói, ở ta sư tổ trước mặt ngươi còn rào biện, nếu không phải ngươi quý lâm sư huynh lại như thế nào sẽ ở bí cảnh bị những cái đó chúng tơ hồng cổ tu sĩ đánh chết rớt. Nếu không phải ta chạy nhanh, nghĩ đến cũng sẽ như vậy tổn lạc ở bí cảnh Diệp Liên Liên vẫn là một bộ vô tội dạng, nàng còn muốn nói gì, lại không nghĩ ôn tình đột nhiên ra tay, trưởng phong thẳng hướng Diệp Liên Liên mặt mà đi. Nguyên Anh tu sĩ si uy áp toàn bộ hướng Diệp Liên Liên chút xuống mà đi, làm không có một chút chuẩn bị Diệp Liên Liên cả người nháy mắt như là tiến vào một cái trọng lực không gian, không chỗ không ở trọng lực áp nàng toàn thân xương cốt phát ra ca băng giòn vàng. Tiếp theo tức, trên người nhiều chỗ xương cốt đứt gãy, trong cơ thể dơ đã chịu nghiêm trọng tổn thương. ôn đạo hưu thật khi ta côn nguyên không người nhầm ngươi khinh ta tông môn đệ tử thư duệ rút lời lục khuyết kiếm ra khỏi vỏ một đạo kiếm khí mang theo nguyên anh tu sĩ kiếm ý chớp mắt xuất hiện ở ôn tình trước mặt nếu ôn tình không thể né tránh kia đạo kiếm khí liền sẽ đem nàng chạm thành hai nửa ôn tình trưởng phong vừa thu lại dẫn theo một chút phản ứng đều không coi ôn lam khó khăn lắm hướng bên cạnh trận lóe chỉ là một con tay háo bị kiếm khí tán đến chém rơi xuống một khối tay háo rác ôn tình tự rắc trước mặt người khác mất mặt mũi đối thư duệ lạnh lùng sắc bén nói. là ngươi côn nguyên đệ tử giết ta tộc thiên tài ở phía trước chẳng lẽ còn không cho ta đem cái này giết người hung thủ xử trí côn nguyên tông thật lớn cái giá a thư duệ mắt lạnh nhìn ôn tình đem nói cho hết lời hắn thu hồi lục huyết kiếm xoay người uy diệp liên liên một quả kết tục đan một quả hồi xuân đan lấy nàng luyện khí kỳ tu vi có thể dùng chữa thương đan dược cũng chỉ có này hai loại dùng linh khí trợ này dược lực hóa khai đợi cho nàng sắc mặt xuất hiện một tia huyết khí phía sau mới thu tay lại thư duệ một lần nữa quay lại thân Không ôn không lạnh nói, chỉ nghe ngươi trong tộc đệ tử lời nói của một bên ngươi là tưởng chuyên quyền độc đoán sao. Vẫn là vội vã che lấp cái gì. Ngươi, ôn tình bị nói á khẩu không trả lời được, chỉ là kịch liệt khởi phù ngực cho thấy nàng tức giận. Ôn đạo hưu ta đến là nghe bên cạnh ngươi nha đầu lời nói bất tận thật à, tiểu nha đầu đưa ra vấn đề nàng tránh nặng tìm nhẹ một cái cũng chưa trả lời đâu. giới chân nói, trong giọng nói mang theo xem diễn thành phần chiếm đa số. Ta ôn ra đệ tử đâu ra giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhát. Ôn tình hư lạnh một tiếng, quay đầu liền đối với Ôn Lam nói: Ôn Lam, ngươi đem sự tình nguyên đuôi từ đầu chí cuối nói tới. Ôn Lam trong lòng hoảng hốt, nhưng ngay sau đó Trịnh Định ra tới, kể ra nói: Ta là cùng quý Lâm sư huynh cùng theo tu sĩ tiến vào tiên cung di chỉ, một đường đến là tường an không có việc gì, chỉ là ở chúng ta cùng mặt khác người đi ở tiên cung chính điện sau chúng cổ tu sĩ bạo động đồng thời đối chúng quanh tu sĩ xuống tay, làm cho bọn họ cũng chúng tơ hường cổ. Bởi vì bạo động tới đột nhiên, chúng ta tu sĩ bên trong rất nhiều người đều bất hạnh trung cổ, bọn họ lại đối không có trung cổ tu sĩ. Xuống tay, dần dần trung cổ tu sĩ so không có trung cổ tu sĩ nhiều lên, chúng ta này đó không có trung cổ tu sĩ bất đắc di tập trung lên đối kháng trung cổ tu sĩ. Bên trong nàng đột nhiên từ một cái truyền thống trận nội ra tới, xuất hiện ở trung cổ tu sĩ phía sau. Ôn lam tay một lóng tay diệp liên liên nói, trong tay cầm kia cái gì nước thuốc lệnh vây công nàng trung cổ tu sĩ toàn bộ ngã xuống đất. Lúc sau nàng lại lấy ra một cái bình nhỏ, đem bên trong nước thuốc đảo tiến 18 cái thủy cầu bên trong lệnh chúng nó ở không trung nổ tung, chung cổ tu sĩ một chạm được không trung thủy liền đều ngã xuống đất không dậy nổi, nàng một câu nhắc nhở nói cũng không nói quay đầu chạy ra chính điện, ta cùng với quý lâm sư huynh nhất thời vô thố chẩm một bước, ngã xuống đất chung cổ tu sĩ đột nhiên lại lần nữa đứng lên, quý lâm sư huynh vì cứu ta bị một chi hỏa tiễn ở giữa ngực như vậy tổn lạc, ngươi nói, ngươi có phải hay không giết người hung thủ, Diệp liên liên nghe xong trực giác đối diện thiếu nữ mạch nao kỳ ba, suy yếu dùng một loại hữu khí vô lực thanh âm, ngôn ngữ lại không quá hữu hảo hỏi ngược lại, ai ở gặp được nguy cơ không lập tức trốn chạy còn có rảnh vô thố. Là ngại mệnh quá dài sao? Này không phải thường thức sao? Dừng một chút, nàng lại nói, thả ta nguyên thân thượng mang thuốc sắt trùng nguyên dịch cũng chỉ có hai bình, đem chúng nó pha loãng ở 18 cái đại thủy cầu nội ngươi cảm thấy nó dược hiệu còn tồn nhiều ít. có thể chắn bọn họ mấy tức cho các ngươi một cái thở dốc thời gian hảo trốn chạy liền không tồi, ngươi còn muốn cho ta như thế nào cứu các ngươi? Vẫn là nói ngươi muốn cho ta chỉ cứu ngươi cùng ngươi kia cái gì Quý Lâm sư huynh, những người khác mệnh đều không phải sai người. Ôn Lam ánh mắt lộ ra chột dạ, Diệp Liên Liên lần này lời nói đem nàng nguyên bản trong lòng tính toán muốn nói nói đều cấp quấy rầy, trong lúc nhất thời nàng thế nhưng vô pháp phản bác, cuối cùng chỉ phải chết cắn một câu nói, nếu ngươi Lâm chạy tiền để tỉnh chúng ta một câu, Quý Lâm sư huynh sẽ không phải chết. đều tại ngươi diệp liên liên miệng một bẹp nói ta đây không lời nào để nói à cô nguyên tông tiểu sư mọi ngươi đừng nghe nữ nhân kia nói nàng lời nói nhưng không được đầy đủ đều là thật sự Chào phúng thanh âm tự hành thiên tông trong đội ngũ phát ra diệp liên liên ngẩng đầu nhìn xung quanh nói chuyện chính là cái một thân màu đen kinh trang một đầu tóc đen thúc thành đuôi ngựa biện mày kiếm tinh mắt 17-18 tuổi thiếu nữ thiếu nữ tay cầm một cây hồng anh thẳng tắp cùng chúng hành thiên tông đệ tử đứng chung một chỗ bất qua ở nàng trên mặt cánh tay Phía sau lưng, trên eo đều bị bất đồng trình độ thương, tu sĩ cấp cao tùy ý hướng trên người nàng đảo qua liền có thể nhìn ra. Giờ phút này nàng cả người thoạt nhìn cũng không so hiện tại Diệp Liên Liên Hảo đi nơi nào. Diệp Liên Liên đang xem nàng thời điểm nàng cũng hữu hảo đối Diệp Liên Liên hơi hơi gật đầu một cái, ngay sau đó nàng tầm mắt vừa chuyển dừng ở ôn lam trên người, nhàn nhạt, nhạt tiếp tục nói. Lúc ấy ở trong chính điện côn nguyên tông tiểu sư mội đem sở hữu chúng tơ hồng cổ tu sĩ phóng đảo sau chúng ta này đó không có chung cổ tu sĩ cũng chạy nhanh hướng về chính điện cửa trào ra. Ta bị dòng người tê ở phía sau vừa lúc nhìn đến nàng cùng một người nam tu hai người biên truy ở đám người mặt sau biên. Ở trải qua chung cổ tu sĩ khi lấy bọn họ bên hông túi chữ vật, sau lại chung cổ tu sĩ một đám lại có thể một lần nữa đứng lên hành động, nàng cùng tên kia nam tu chính ba gã chung cổ tu sĩ vây sát. nàng vì bảo mệnh thừa tên kia nam tu chưa chuẩn bị đem hắn đẩy hướng về phía ba gã trung cổ tu sĩ mà nàng tắt xoay người chạy không không phải như thế ngươi ở bao che côn nguyên tông nha đầu thúi ôn lam sắc mặt trắng bệnh cực lực cãi lại nói kính trang thiếu nữ nói ta nhưng đối thiên đạo thể chứng minh lời nói không giả ngươi dám không ôn lam đôi môi run rẩy nhưng là hướng thiên đạo thể lại như thế nào cũng làm không ra cảm nhận được ôn tình sở trạm địa phương bắn ra lưỡng đạo cực có giết người tầm mắt ôn lam giờ phút này cả người như là đã không có xương cốt giống nhau tê liệt ngã xuống trên mặt đất mãn đầu góc tưởng chính là sự tình tại sao lại như vậy nay cung nàng dự đoán hoàn toàn không giống nhau a ôn quý lâm là ôn gia trăm năm khó ra luyện đan thiên tài ở tiến tiên cung di chỉ khi có có mặt khác tam gia đệ tử thấy được ở nàng vì bảo mệnh đem hắn đẩy ra đi đương chắn kiếm bài sau định có thể nghĩ đến đại gia bí cảnh gia tộc trưởng lão hội tìm nàng tiến đến hỏi chuyện Này đây ở ra bí cảnh trước nàng liền tưởng hảo đem ôn quý lâm chết đẩy đến trước chạy trốn diệp liên liên trên người, chỉ là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình đem ôn quý lâm đẩy ra đi hình ảnh bị người nhìn. Đến, trước mắt tình huống, ôn lam không cần tưởng cũng có thể biết là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ôn tình giờ phút này liền tưởng đem ôn lam chịu hồn thân thể quăng ra ngoài thí dược, như nàng đem đầu mâu đối hướng kính trang thiếu nữ, âm chồng nói, ngươi gặp được vì cái gì không ra tay cứu người. kính trang thiếu nữ một chút cũng không sợ ôn tình đầu hướng chính mình ánh mắt nàng lạnh lùng nói ta bị năm cái trung cổ tu sĩ vây quanh cho nên không rảnh cứu nhà người thiên tài mà những người khác lại là đã biết vì cái gì thiếu nữ bị trọng thương bị năm cái tu sĩ vây sát người còn không có bị giết chết trừ bỏ nền tảng ổn ở ngoài liền là thật lực cùng vận hảo sáu hồi tông môn ôn tình đã không nghĩ lại đái ở chỗ này đối hắn tông tiểu bối vung tay đánh nhau dây dưa nửa ngày lại nguyên lai chân chính hại chết ôn quý lâm người lại là nhà mình một cái khác tiểu bối nàng tự giác thể diện quét rác cho dù giới trần ninh mặc những người này ngoài miệng không nói nàng cũng có thể biết bọn họ trong lòng là nghĩ như thế nào chính mình thả nàng luôn có một loại những người này tầm mắt cô ý vô tình dừng ở chính mình trên người hảo giác lệnh nàng vô pháp bỏ qua nay đây ôn tình như xách một kiện rác rưởi giống nhau xách lên ôn lam tung bay người đã hướng hồng phong cốc ngoại bay đi. chỉ dư hai gã gia tộc kim đan tu sĩ tiếp được chuyện của nàng mà bọn họ đệ nhất kiện phải làm sự chính là cấp ôn tình kết thúc chỉ là nhìn thư duệ chân quân gợn sóng không dậy nổi so nữ nhân còn muốn sinh đẹp mặt hai gã kim đan tu sĩ nhất thời không biết như thế nào mở miệng nếu chỉ là diệp liên liên một cái nho nhỏ đệ tử bọn họ hai cái kim đan tu sĩ cho dù không làm cái gì thì đã sao chỉ là nàng bị thư duệ chân quân nhìn chúng bọn họ không làm cái gì liền hiện đối côn nguyên tông không bỏ ở thượng có khả năng sẽ đưa tới không cần thiết phiền thoái Chư vị xin lỗi, liên liên thân chịu hãm hại, hiện tại không nên luyện chế nước thuốc, ta trước mang nàng đi nghỉ ngơi đi, nếu các vị chờ không vội nhưng hướng nha đầu này mua đi phương thuốc, phía trước các vị giao dư nàng linh dược đến lúc đó cũng cùng nhau giao ra. Nói xong thư duệ lấy linh khí nâng diệp liên liên hướng côn nguyên tông tàu bay bay đi. Các tông tu sĩ cấp cao hai mặt nhìn nhau cuối cùng đồng thời đem ánh mắt lạc hướng ôn ra hai gã kim đan tu sĩ trên người, kiểu ý tứ lại rõ ràng bất quá, người là các ngươi gia tộc nguyên anh chân quân thương hiện tại nhân gia thân bị trọng thương không thể luyện chế nước thuốc nhưng trận pháp nội trung cổ tu sĩ lại kéo không dậy nổi thời gian vậy từ các ngươi ôn gia đi đem phương thuốc mua trở về luyện chế bái đến nỗi phương thuốc thượng linh dược các ngươi trên người có hay không có thể hay không luyện chế ra cũng đủ nước thuốc cấp trận pháp trung tu sĩ dùng đó là các ngươi sự chỉ cần nhà mình trung cổ đệ tử bình yên như vậy mặt khác hết thể hảo thuyết nếu không thể chuyện đó đã có thể không như vậy liền xong hiểu rõ ôn gia hai gã kim đan tu sĩ trong lòng có chút phát khổ trong lòng càng là thầm mắng ôn tình chân quân vô sỉ chính mình làm ra tới sự không nghĩ chính mình đi giải quyết ngược lại còn muốn ném cho bọn họ này hai cái kim đan tiểu bối tới cấp nàng chủ đít cuối cùng ôn ra hai gã kim đan tu sĩ chỉ phải liếm mặt ra chạy tới côn nguyên tông tàu bay mắc mưu thư duệ chân quân mặt hoa một vạn khối hạ phẩm linh thạch mua diệp liên liên trong tay phương thuốc đãi hai người từ côn nguyên tông tàu bay thượng đi ra khi hai người tâm đều ở lấy máu một vạn khối hạ phẩm linh thạch a đều có thể mua một gốc cây 500 năm phân kim dương chi luyện chế một lò hỏa linh căn trúc cơ hậu kỳ tu sĩ dùng xích dương đan mấy ngày kế tiếp diệp liên liên ngoan ngoãn đãi ở côn nguyên tông tàu bay thượng trong lúc ở nàng ở tàu bay thượng ngày thứ hai bạch kim gia tới xem qua nàng bạch kim gia tới xem diệp liên liên là giả càng nhiều nàng là tới bộ diệp liên liên nói ở cung diệp liên liên nói chuyện khi bạch kim gia luôn là sẽ cố ý vô tình tò mò hỏi nàng có phải hay không ở bí cảnh tiên cung nội được đến truyền thừa bằng không nàng nước thuốc phương thuốc lại là như thế nào được đến diệp liên liên lại không nốc ở bạch kim gia mịt mờ hỏi khi nàng coi như không nghe hiểu sơ lược bạch kim gia hỏi nước thuốc phương thuốc nàng trực tiếp hỏi bạch kim gia muốn hay không mua thuốc dịch phương thuốc kia một bộ vạn sử có linh thạch dễ nói chuyện bộ dáng thẳng đem bạch kim gia nghẹn cái đau xốc hông nghĩ đến hôm qua nhìn đến diệp liên liên đối mặt tu sĩ cấp cao khi bình tĩnh dạng lại xem nàng hiện tại thấy tiền sáng mắt bộ dáng trong lòng tự hôm qua ẩn ẩn dâng lên đối diệp liên liên kia cổ nguy cơ cảm tức khắc tan cái sạch sẽ người như vậy mặc dù trước mắt dường như so với chính mình phong cảnh Nhưng không dùng được bao lâu, chính mình là có thể đem nàng ném đến phía sau. Chính mình bởi vì nàng mà cả đêm tâm thần không yên, hiện tại nghĩ đến quả thực là quá buồn cười. Cuối cùng nàng không hướng Diệp liên liên mua thuốc dịch phương thuốc, ở nàng xem ra chính mình có được tiên cung Di chỉ nội đan đạo truyền thừa, đoạt được đến đan phương phương thuốc đều so Diệp liên liên trên tay kia chương muốn chân quý nhiều, nàng không cần thiết bạch bạch cấp Diệp liên liên đưa linh thạch. Bạch Kim ra đi rồi thẳng đến 10 ngày sau tàu bay trở sở hữu côn nguyên tông đệ tử phản hồi côn nguyên tông khi đều lại vô người khác tới xem nàng. Tàu bay chậm rãi dâng lên, sát cửa sổ nhìn dần dần thu nhỏ hồng phong cốc. Hai tháng trước bọn họ tới khi hồng phong cốc lá phong thủ lá cây rậm rạp xanh biếc. Đảo mắt hai tháng qua đi bọn họ từ bí cảnh nội ra tới trước mắt hồng phong cốc đã là hồng diệp đầy trời. Hoàng hốt gian lệnh nàng có loại thác loại cảm. Phong nghỉ nội môn bị người mở ra, Diệp liên liên xoay người qua đi, người đến là thư duệ. Diệp liên liên trên mặt đầu tiên là lộ ra khó hiểu, nhưng theo sau nàng mới hậu chi hậu giác nhớ tới, này nguyên bản nên là Thư Duệ nghỉ ngơi địa phương, là chính mình chiếm hắn mà. Thư Duệ tự kính ngồi ở phòng trong duy nhất bàn trà bên, thon dài tay nhắc tới ấm trà vì chính mình đổ một ly trà, nhẹ suýt một ngụm, chậm gì gì mà mở miệng nói, lấy đến đây đi. Diệp liên liên theo bản năng hỏi, cái gì? Ngươi ngày thường thoạt nhìn rất thông minh một người như thế nào có khi lại hiện như vậy ngu đần. Thư Duệ trong lời nói ghét bỏ ý vị thâm trường, thấy Diệp Liên Liên rõ ràng thực tức giận nhưng lại bởi vì chính mình tu vi so nàng cao mà chỉ có thể nghẹn lại còn không có hiểu ngầm chính mình ý tứ, Thư Duệ đành phải tiếp theo mở miệng nhắc nhở nói, lưu ảnh thạch. Diệp Liên Liên bừng tỉnh, tự hai chỉ vành thai thượng tháo xuống hai chỉ nho nhỏ hoa mai đa dạng khuyên thai, sau đó đem hai chỉ khuyên thai đưa tới Thư Duệ trước mặt, chỉ là ngoài miệng vẫn là một cái không nhịn xuống, nửa là đáp lễ nửa là phun tao nói. chân quân ngày thường thoạt nhìn là cái tao nhã mà nhã quân tử kiếm khách nhưng có khi từ khẩu mà ra nói có thể đem nhân khí chết tiếp nhận hai chỉ hoa mai khuyên thai thư duệ ngón trỏ đầu ngón tay khẽ nhúc ních một đạo linh khí không nhẹ không nặng đạn hướng diệp liên liên bên hai truyền đến diệp liên liên hô đau thanh âm thư duệ nhàn nhạt phun ra hai chữ hồ nháo diệp liên liên đôi tay bụng chán trong lòng lại rít gào nói đây là bị nói chúng mà thẹn quá thành giận đúng không đúng không Linh khí rót vào lưu ảnh thạch tức khắc ở phòng trong xuất hiện phóng ra ra hình ảnh, đó là ngồi xuống bạch ngọc xây lên tiên cung, đại môn tấm biển thượng viết tiểu ngọc tiên cung bốn cái kim sắt chữ to, thư hát xem làm thật chỉ là làm hắn nhũ mày chính là lưu ảnh thạch nội ký lục hạ hình ảnh nhảy lên tính quá lớn, trước một hình ảnh cùng sau một hình ảnh hàm tiếp không thượng chỗ cũng có nhị ba chỗ. Thư duệ xem xong lưu ảnh thạch ánh mắt dừng ở diệp liên liên trên người, diệp liên liên cũng không nhiều lắm vô nghĩa rất là quan cô nói, lưu ảnh thạch đem ta phải đến kỳ ngộ cũng ký lục xuống dưới. Ta đem những cái đó cùng ta kỳ ngộ có quan hệ hình ảnh đều xóa bỏ. Thư Duệ trầm mặc, Diệp Liên Liên sẽ làm như vậy cũng không gì đáng trách. Tu chân giới mặc dù là quan hệ mật thiết, sư đồ chi gian cũng không thể lẫn nhau cùng sở hữu đối phương kỳ ngộ vừa nói, huống chi hắn cùng Diệp Liên Liên trước mắt còn không phải cùng phong người. Dừng một chút, Thư Duệ mới nói, các ngươi theo dõi tên kia áo tang tu sĩ sau có nghe được cái gì hữu dụng tin tức? Diệp Liên Liên nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là đem thiên đạo không được đầy đủ nói ra, thiên đạo tàn khuyết có tính không? Thư Duệ thân thể cứng lại, Nguyên Anh uy áp ở trong lúc lơ đãng tràn ra một tia, chỉ là xui xẻo bên cạnh Diệp Liên Liên, lại bị uy áp áp thân thể các khí quan bị hao tổn. Thư Duệ chạy nhanh đem uy áp vừa thu lại, linh khí kéo khởi Diệp Liên Liên, Diệp Liên Liên biên ăn vào một quả hồi xuân đan biên hữu khí vô lực đối hắn nói, chân Quân, ta cảm thấy ta yêu cầu hoãn một chút, cho nên có chuyện gì chúng ta ngày mai rồi nói sau. Còn có thể ra, vậy tỏ vẻ không có việc gì, ngươi tiếp tục nói. Thư Duệ nói, diệp liên liên bĩu môi tiếp tục phía trước nói đề, chỉ là nàng đem cựu tiêu vân thuyền cấp che giấu lên nàng nói ta nghe tô hà sư tỷ kêu người nọ độc lão hơn nữa kia độc lão cũng không phải cái gì luyện khí kỳ tu sĩ hắn tu vi ở kim đan tu cũng mệnh chúng ta một hàng đuổi theo đi bốn người cách bọn họ xa bằng không phỏng chừng bị độc lao thần thức quét tới rồi độc lao cùng tô hà sư tỷ hai người xưng bọn họ chủ nhân vì quân chủ ta đoán quân chủ tu vi không phải hợp thể chính là đại thừa kỳ tu sĩ bởi vì thương vân giới thiên đạo tàn khuyết không thể giáng xuống phi thăng thông đạo này đây hắn phái ra thủ hạ tiến vào tiểu ngọc tiên cung nội tìm kiếm phi sinh cơ duyên nhưng là độc lão cùng tô hà sư tỷ cập nàng huy hạ tơ hồng cổ khống chế được tu sĩ cùng ở tiên cung di chỉ nội tìm kiếm cũng không có đem cơ duyên tìm được lúc sau độc lão như là thu được cái gì tin tức liền ở hướng tiên cung di chỉ nội đuổi chúng ta đoàn người không kịp trốn tránh bị phát hiện chúng ta bốn người tách ra chạy trốn hai người đối thoại bầu không khí có thể nói cũng không như thế nào vui sướng Thậm chí có thể nói Diệp Liên liên mang cho Thư Duệ tin tức giống một khối trầm trọng cự thạch đè ở trong lòng, thiên đạo tàn khuyết việc này nếu không giải quyết như vậy thương vân giới tu sĩ từ đây khả năng lại không một người có thể phi thăng thượng giới. Lại là nửa tháng qua đi, chở một thuyền luyện khí kỳ đệ tử tàu bay rốt cuộc bỏ neo ở nhạc kình phong giữa sườn núi trên đất trống, lúc trước 360 người đi bí cảnh hiện tại nhân số giảm 2 phần 3 dư lại 100 người tới. Thư Duệ ở tàu bay dừng lại sau liền tự bay đi hướng lên trời phong tìm vệ hoa môn. Hai người lén mật đàm hồi lâu, lâu đến khiến cho các phong thủ tọa cập các trưởng lao chú ý, chỉ là đang hỏi cập hai người chuyện gì khi, trưởng môn vệ hoa cập Thư Duệ đều ngậm miệng không để cập tới, lấy còn không phải thời điểm cáo dư mọi người biết vì từ đem mọi người đuổi rồi trở về. 70. Tiểu tử, Mặc kệ vệ hoa trưởng môn ở Thư Duệ nơi đó biết được thương vân giới thiên đạo tàn khuyết tin tức này khi là cỡ nào khiếp sợ, cỡ nào không thể tiếp thu kia đều không phải hiện tại vẫn là cái tu chân Tiểu Bạch Diệp liên liên có thể đi nhúng tay sự. Nàng đã nghĩ kỹ rồi, ở tu vi không có đạt tới nguyên anh kỳ, đánh chết nàng đều sẽ không đem cửu tiêu vân thuyền sự thọc đi ra ngoài. Hiện tại thiên đạo tàn khuyết sự nàng đã thông qua thư duệ khẩu báo cho vệ hoa trưởng môn, nàng muốn dùng không được bao lâu đại khái các đại tông môn trưởng môn cũng sẽ đã biết đi. Đến lúc đó từ bọn họ tới khiến cho cái kia chỗ tối quân chủ chú ý, mà nàng chính mình tắc nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ nên tu luyện tu luyện nỗ lực tăng lên tu vi mới là đệ nhất chuyện quan trọng. Trở lại Linh Khê cốc Tiểu Viện. Hai tháng không trụ người sân các nơi bố thượng hơi mỏng cho bụi, cái này làm cho nguyên bản tưởng đảo dường hảo hảo ngủ thượng ba ngày ba đêm diệp liên liên buồn bực đối với sân các nơi liền đánh mấy chục đạo đi trần thuật, phía đi non nửa cái giờ thìn mới tính sự. Tay xoa bụng, cảm nhận được tự bụng nội phát ra lộc cốc thanh, tự giác là cái phú hảo nào đó tiểu nha đầu quyết định hôm nay đi ngoại môn nhà ăn lầu hai hảo hảo ăn một đốn. Nhân tài gia viện môn, liền thấy lưỡng đạo bóng người một tả một hữu hướng nàng nơi này mà đến. diệp liên liên một đôi mắt hạnh ở hai người trên người qua lại đảo quanh người tới không phải người khác đúng là đi khuynh thiên sơn mạch vừa đi liền không có tin tức nguyễn minh nguyệt cùng tống Quê. giơ tay liền phải hướng hai người huy chảo nhưng ngay sau đó nâng đến giữa không trùng tay một đốn mày đầu tiên là vừa nhíu sau mới giật mình thở ra thanh nói các ngươi hai cái là chuyện như thế nào ta thấy thế nào không ra các ngươi tu vi phải biết rằng hai tháng nhiều trước ta tu vi chính là ở các ngươi phía trên nhà. mau nói cho ta biết hai ngươi hiện tại tu vi đến nào So Tống Khuê tới trước Diệp liên liên bên cạnh Nguyễn Minh Nguyệt nhìn tiểu nha đầu dịu rít sức sống bắn ra bốn phía bộ dáng trên mặt cũng cuối cùng là lộ ra trở lại trong tông môn cái thứ nhất tươi cười. Nguyễn Minh Nguyệt cùng Tống Khuê lúc trước ở tuyên bình bên trong thành, đãi bọn họ sau khi trở về biết được bay đi hồng phong cốc tái người tàu bay đã trở lại, lập tức hai người liền không hẹn mà cùng tới xem Diệp liên liên, thấy nàng trừ bỏ sắc mặt khó coi điểm mặt khác đều không có việc gì hai người vẫn luôn dẫn theo tâm đều là bông. Nguyễn Minh Nguyệt tùy ý Diệp Liên Liên đem chính mình phía trước phía sau đánh giá cái biến, nàng trả lời, "Ta cùng Tống Khuê hiện tại đã là trúc cơ kỳ tu sĩ." Diệp Liên Liên ngẩn ngơ, "Gì? Minh Nguyệt ngươi nói gì gì gì? Tống Khuê thấy Diệp Liên Liên vẻ mặt không thể tin tưởng bộ dáng, hắn phi thường khoe khoang hướng nàng trước mặt vừa đứng, thì phình phình mặt cao nâng cảm, hướng Diệp Liên Liên đầu trả giá khiêu khích liếc mắt một cái, nói, "Tới tới tới, Diệp sư muội, còn chưa tới bái kiến sư thúc, sư thúc ta đã chuẩn bị tốt lễ gặp mặt." Diệp liên liên cái mũi hử lạnh hử, đầu vừa chuyển vãn thượng Nguyễn Minh Nguyệt một cái cánh tay, đánh ra một trường phi hạt phù, hai người cộng kỵ một con hạc giấy hướng nhà ăn bay đi. Nhìn phi xa hai người, Tống Khuê tức giận hô: ai ai ai, Diệp liên liên có ngươi như vậy sao, một lời bất hòa liền ném người. Biên têu Tống Khuê cũng đánh ra một trường phi hạt phù, nhảy dựng lên, ngồi ở hạc giấy trên lưng đuổi theo phía trước hai người. Ba người đi vào nhà ăn. Tống Khuê đang định đi lầu một đang ở múc cơm đệ tử kia lấy cơm lại bị Diệp liên liên kéo lại, nàng hướng hai người chấp chớp mắt, cười một hàm răng trắng như thế nào cũng thu không quay về, nói, hôm nay đi lầu hai ăn cơm, ta mời khách. Nguyễn Minh Nguyệt Tống Khuê hai người hai mặt nhìn nhau, chỉ là hiện tại bọn họ ở nhà ăn, nơi đi qua nơi nơi đều là lui tới ngoại môn đệ tử, có chút lời nói cũng không thích hợp ở chỗ này nói. Chỉ là ba người vẫn là bị người cấp nhớ thượng, đơn giản là bọn họ ba người tuổi thoạt nhìn tiểu không nói. Trên người trừ bỏ một thân ngoại môn đệ tử tiêu xứng phục ngoại cũng không có mặt khác thoạt nhìn đáng giá phối sức, mà chính là như vậy ba cái thoạt nhìn nghèo kiếm tu thế nhưng sẽ chạy tới lầu hai ăn cơm vậy có điểm dẫn người suy nghĩ sâu xa. Ở bọn họ ngoại môn đệ tử đệ nhất nhận chi kiếm tu đều là một đám tu luyện của ma, có cái kia linh thạch chạy tới nhà ăn lầu hai ăn cơm, còn không bằng đem linh thạch dư lại quay lại mua khoáng thạch huyền tinh dùng để tăng lên chính mình bản mạng trường kiếm. Ba người thượng đến nhà ăn lầu hai. Tới nhà ăn lầu hai ăn cơm người liền phải so lầu một ít người thượng không ít, liền các nàng hiện tại đứng ở lầu hai cửa thang lầu hướng trong xem, hai ba mươi người thực khách đem toàn bộ lầu hai phụ trợ thập phần chống trải. Diệp liên liên ba người tìm cái rời xa mặt khác tới ăn cơm người vị trí ngồi xuống, không bao lâu một người đệ tử đi đến bọn họ sở ngồi bàn ăn trước tìm hỏi, ba vị yếu điểm chút cái gì đồ ăn. Diệp liên liên ánh mắt ở Nguyễn Minh Nguyệt cập tống khuê trên người chuyển, thấy hai người đều hồi lấy một cái làm nàng nhìn làm ánh mắt, vì thế nàng hỏi Hôm nay có cái gì ăn ngon đồ ăn? Tên kia đệ tử tầm mắt ở ba người trên người dạo qua một vòng, trả lời, phòng bếp thu được một con tam giai bạch hợp lộ, trưởng ngũng sư huynh đem nó hầm hiểu rõ một nồi bạch hợp lộ canh, hôm nay thượng lầu hai ăn cơm người đều sẽ tất điểm một phần, ba vị muốn hay không cũng tới một phần. Hảo A. Diệp liên liên không chút nghĩ ngợi liền đồng ý, còn có cái gì đồ ăn? Tên kia đệ tử lại nói, hôm nay phòng bếp trưởng ngũng chính là Lưu Trì Sư huynh, hắn sở trường nhất thịt kho tẩu một loại đồ ăn. Ta đây muốn một cái thịt kho tàu xương sườn, thịt kho tàu sư từ đầu, cá kho, cuối cùng lại đến một chậu bích tỉnh linh gạo cơm. Diệp liên liên vô ăn nói, cuối cùng nàng lại bồi thêm một câu, nói, không hạn dùng cái gì linh thu thịt tới làm, nhưng cũng đừng hố ta à, ta hiện tại tu vi còn ở luyện khí kỳ, đừng cho ta làm một ít ta không thể ăn đồ ăn à. Đang muốn trở về đi tên kia đệ tử dưới chân một hoa, thiếu chút nữa không nằm sấp xuống đất, khỏe miệng nhất chịu nhất chịu liền nói đã biết. sau đó người bước đi tiến bị ngăn cách phòng bếp nhỏ đi cấp trưởng ngưỡng lưu sư huynh đưa thực đơn đồ ăn thực mau đã bị bưng đi lên diệp liên liên cầm lấy chiếc đuôi nếm một ngụm dùng bạch hợp lộ thịt làm một đạo sư từ đầu bạch hợp lộ thịt bị cắt thành từng khối hình vuông tiểu thịt đinh cùng nàng sở không biết linh thu thịt mỡ lấy bốn sáu phần tỷ lệ phối hợp gia vị hỗn hợp ở bên nhau tạo thành một cái nắm tay đại thịt viên ăn ngon diệp liên liên ăn ngon hai mắt hiếp lại như là ăn tới rồi cái gì thiên hạ mỹ vị giống nhau ăn ngon sao Ta cảm thấy giống nhau lạc. Lời nói là nói như vậy, nhưng Tống Khuê trong tay cầm chiếc đũa lại một chút không có dừng lại bộ dáng. Diệp liên liên nói, vậy ngươi đừng ăn, ta còn có thể ăn nhiều mấy khẩu thịt. Tống Khuê thiết một tiếng, nói, có người mời khách không ăn bạch không ăn. Một bên Nguyễn Minh Nguyệt An tinh ăn nàng cơm, chỉ là ánh mắt luôn là sẽ cô ý vô tình rơi xuống Tống Khuê trên người, thấy hắn khôi phục thành dĩ vãng cái kia ra mặt dày, lại ái cùng Diệp liên độc miệng tiểu mập mạc, nàng cũng liền thoáng yên lòng. ba người ăn qua cơm chiều, diệp liên liên phó xong linh thạch lại cưới hạc giấy trở về linh khê cốc diệp liên liên tiểu viện ba người đình hạ mà ngồi nhân thủ biên đều bưng một ly từ nguyễn minh nguyệt lấy tới thấm lộ hoa phao thấm lộ trà diệp liên liên uống trà ánh mắt lại ở đối diện hai người trên người qua lại nhìn quét sau một lúc lâu nàng đem chén trà một phóng bày ra một bộ nghe thư người bộ dáng đối hai người nói nói đi hai người như muốn thiên sơn mạch gặp được chuyện gì mấy tháng không thấy như thế nào trên người đều mang theo một cổ tử sắc khí Tống Khuê kinh ngạc hỏi, ngươi làm sao thấy được? Diệp liên liên tức giận nhướng mắt ra, nói, các ngươi trên người sát khí nùng đều mau hóa ra thật hình, ta lại không phải người mù đương nhiên là hai con mắt đều đã nhìn ra. Tống Khuê tức khắc không có hứng thú, nhưng cũng vẫn là đối Diệp liên liên nói đơn giản một chút hắn cùng Nguyễn Minh Nguyệt tình huống, nói, ngày ấy ngươi không phải vì trốn ô lâm chân nhân bế quan ma, ta cùng với Minh Nguyệt hai người thương lượng hạ quyết định đi khuynh thiên sơn mạch rèn luyện một tháng. Nơi nào nghĩ đến chúng ta mới đến Khuynh Thiên Sơn mạch đã bị hai đám người truy kích, bọn họ hai đám người thêm lên có hơn 20 người, ta cùng với Minh Nguyệt chỉ có hai người, ở chém. Giết bọn họ 7, 8 người sau ta cùng với Minh Nguyệt đều bị không nhỏ thương, không thể tái chiến, cho nên chúng ta hai người liền hướng Khuynh Thiên Sơn mạch chỗ sâu trong chạy, đang chạy trốn trong quá trình chúng ta lầm sông vào thất gia yêu thú giả hổ thú lãnh địa. Cũng may mắn có hậu mặt hai đám người người nhiều hấp dẫn giảo hổ thú đại bộ phận chú ý ta cùng với Minh Nguyệt mới có một tia thở dốc cơ hội, mà đúng lúc này chúng ta sở chạm kia chỗ địa phương phía dưới xuất hiện một cái truyền tống trận pháp. Sau lại chúng ta mới biết được nguyên lai like là Minh Nguyệt huyết nhỏ giọt đến trên mặt đất khai nổi lên truyền tống trận, chúng ta bị truyền tống đến một chỗ hàn cực sơn cốc, nơi đó vọng mắt thấy đi trừ bỏ băng chính là tuyết sơn cốc bên trong có một tòa băng tuyết cung, chúng ta đi vào xem xét phát hiện toàn bộ cung điện là một tòa huấn luyện điện. Suốt một tòa trong điện bị vẽ ra 12 cái lôi đài, chỉ có thông qua mỗi tòa trên lôi đài từ 13 người tạo thành bất. Đồng kiếm trận sau dẫn hướng Sơn cốc ngoại con đường mới có thể xuất hiện. Ta cùng với Minh Nguyệt hai người ở cái kia trong Sơn đại đại 30 năm 08 tháng mới đưa 12 tòa trên lôi đài 13 cái kiếm trận toàn bộ thông qua. Tống Khuê nói đơn giản, Diệp Liên liên từ trên người hắn sở tản mát ra sát khí so Nguyễn Minh Nguyệt còn muốn trọng có thể tưởng tượng ra tới hai người là đã trải qua như thế nào chắc trở mới đi ra cái kia Sơn cốc. Vậy ngươi hiện tại là tình huống như thế nào? Diệp Liên liên hỏi. Tống khuê miệng một phiết, không lên tiếng, Diệp Liên liên xoay chuyển ánh mắt, dừng ở Nguyễn Minh Nguyệt trên người, ý tứ phi thường sáng tỏ. Nguyễn Minh Nguyệt nói, hắn ở bên trong sơn cốc ngộ ra giết chóc chi tâm, nếu hắn kiếm tâm là ở kim đan khi ngộ ra tới đến cũng không có gì, nhưng cố tình hắn lại ở luyện khí kỳ khi ngộ ra kiếm tâm, hơn nữa vẫn là kiếm tâm bên trong tàn bạo kiếm đạo, hắn tâm tính ngươi cũng biết là cái hỉ náo nhiệt người. Rất nhiều thời điểm hắn sẽ ở chính hắn cũng không biết dưới tình huống bị giết chóc chi tâm sở ảnh hưởng. Kiếm tu cùng mặt khác tu sĩ lớn nhất khác nhau liền ở cùng bọn họ kiếm thuật, kiếm ý đều là ở trong chiến đấu từng giọt từng giọt tăng lên lên. Ở cái này trong quá trình kiếm tu thân thể cũng ở tương ứng được đến rèn luyện, này đó ở kiếm tu vẫn là tu sĩ cấp thấp khi có thể thông qua các loại rèn luyện được đến tiến bộ. Nhưng kiếm tâm bất đồng, kiếm tu tu vi tới rồi kim đan kỳ sau liền sẽ chậm rãi bắt đầu tìm kiếm chính mình kiếm tâm bởi vì chỉ có có được kiếm tâm tu sĩ mới có thể có hỏi đỉnh kiếm tôn cơ hội nhưng mà kiếm tâm là thiên biến thành hóa khó có thể nắm lấy một ngàn danh kiếm tu bên trong liền có một ngàn loại đối kiếm lý giải cùng thuyết minh Này đây kiếm lòng có rất nhiều loại mặc dù có người muốn phục chế người khác kiếm tâm cũng là không có khả năng bởi vì từ căn bản thượng hai người đối kiếm lý giải liền bất đồng diệp liên liên như là ở đánh giá một kiện hiếm lạ vật giống nhau nhìn từ trên xuống dưới tống khuê thẳng đem tống khuê xem cả người phát mau Run lên cánh tay hắn nói, uy uy uy, đừng dùng cái loại này ánh mắt xem ta. Làm lơ Tống Khuê, Diệp Liên liên đối Nguyễn Minh Nguyệt nói, ngươi xác định liền hắn cũng có thể ngộ ra giết chóc chi tâm, hay là khôi hài đi. Là thật chính là như thế, ngươi không nghĩ tin tưởng cũng không được. Nguyễn Minh Nguyệt nói, theo sau nàng đem đề tài vừa chuyển, nói tiếp, ngươi ở bí cảnh tình huống thì thế nào. Chờ ta cùng Tống Khuê trở lại tông môn khi ngươi đã ngồi tàu bay đi hồng phong cốc. Diệp Liên liên chọn có thể nói nói cùng hai người nghe. Chưa xong nàng còn đem xóa giảm bản sao lưu lưu ảnh thạch cấp hai người thả một lần. Hai người xem xong trên mặt thần sắc đều không đẹp. Bọn họ ở tu chân giới nội nỗ lực tu hành chính là vì nhất chiêu phi thăng, lại nào nghĩ đến bỗng nhiên một ngày nào đó có người nói cho bọn họ thiên đạo hỏng. Phi thăng thông đạo xong rồi, mặc dù thương vân giới nội có nhân tu vì đạt được đến đại thừa đi thông thượng giới phi thăng thông đạo cũng hàng không xuống dưới, quả thực đánh nát bọn họ tu sĩ một viên đạo tâm. Nguyễn Minh Nguyệt đến còn hảo, còn có thể trầm trụ khí. tống khuê liền không hảo tròn tròn bánh bao trên mặt giờ phút này ánh mắt lạnh băng như đao quanh thân sát khí càng là không cần tiền vô khác biệt tàn ra nguyễn minh nguyệt trong lòng một cái lộp bộp đang muốn đi lên trấn an tống khuê lại không nghĩ có người so nàng càng mau một bước một móng nuốt không khách khí hồ thượng tống khuê chán mở miệng mang theo tràn đầy ghét bỏ hương vị ở bên trong diệp liên liên nói tiểu tử ngươi gấp cái gì trời sập còn có vóc dáng cao đỉnh đâu huống hồ lấy chúng ta tu vi muốn tu luyện đến đại thừa phi thăng kia cũng đến là ngàn năm sau chuyện này Hiện tại nhất hẳn là lo lắng không phải chúng ta, mà là những cái đó giấu ở núi sâu rừng ra bế quan tu hành hợp thể kỳ lao gia hỏa đi. Ngươi nói rất đúng, hiện tại nên cấp chính là hợp thể kỳ lao gia hỏa. Tống khuê quanh thân sát khí tan đi không ít, hung hăng xoa một phen mặt, khôi phục lại tống khuê trưởng phun một hơi nói. 71, tôi thể nước thuốc. Nghe ngươi nói tới ngươi một người bị nốt ở dược tề truyền thừa trong phòng 10 năm, như vậy một so với ta cùng Minh Nguyệt hai người cùng bị nốt ở sơn cốc 30 năm còn tính thượng là tốt. Ít nhất hai chúng ta còn có thể lẫn nhau trò chuyện, mà ngươi, một người mười năm, ngươi không điên ta nên cảm thấy kinh ngạc. Tống quê nói, ta đó là tâm thái hảo. Nếu lại đem ta đóng lại cái mười năm, ta nhất định sẽ điên. Diệp Liên Liên hạnh hạnh nói, ta ở bí cảnh nội tinh luyện ra một loại tôi thể nước thuốc. Diệp Liên Liên vừa nói vừa từ túi chữ vật lấy ra hai cái một lọ bai ở hai người trước mặt, nói tiếp, các ngươi trước mặt này hai bình tôi thể nước thuốc là nguyên dịch, tôi thể hiệu quả cường. Đương nhiên tôi thể quá trình cũng là lệnh người khó có thể kiên trì, cho nên ta tính toán là đem nguyên dịch pha loãng 15 lần tới dùng, mỗi ngày tôi thể một lần, cho đến nước thuốc đối thân thể lại vô tác dụng mới thôi. Chỉ là hiện tại các ngươi hai cái trúc cơ, trúc cơ kỳ tu sĩ đối nước thuốc tôi thể thừa nhận cực điểm là nơi nào ta không biết, cho nên hiện tại các ngươi nếu tưởng lấy chúng nó đi tôi thể, đem nguyên dịch pha loãng thành nhiều ít lần mới thích hợp các ngươi dùng, kia đến dựa các ngươi chính mình đi thử. Tống Khuê hai mắt tỏa ánh sáng, Cầm lấy một lọ nước thuốc thu vào chính mình túi chữ vật, cười hì hì nói, cái này không tồi, vốn dĩ cho dù ngươi không đề cập tới ta cũng phải hỏi ngươi có hay không tôi luyện thân thể nước thuốc. Lúc ban đầu ta cùng minh nguyệt hai người ở bên trong sơn cốc khiêu chiến đệ nhất tòa lôi đài khi ăn không ít tự thân thân thể không cường lực quả đáng. Hơn nữa cái này quả đắng chúng ta vẫn luôn ăn đến đả thông 12 tòa lôi đài, ngươi đừng nhìn chúng ta hai cái. Hiện tại ở ngươi trước mặt so ngươi mạnh hơn không ít, nhưng lời nói thật nói chúng ta còn kém xa đâu. Cùng tống khuê tưởng không giống nhau nguyễn minh nguyệt hỏi liên liên này tôi thể dược tề yêu cầu linh dược có khó không đến nơi này có hai vạn hạ phẩm linh thạch nếu không đủ ngươi lấy nó đi mua diệp liên liên đem trang linh thạch túi chữ vật đẩy trở về nói tôi thể sở cần dược ta tưởng toàn bộ thương vân giới cũng không chừng tìm đến bất quá cũng may ta ở truyền thừa thí luyện khi có khấu hạ không ít linh dược đủ chúng ta ba người dùng còn có thừa ba người một cái nhân dược tề truyền thừa ở thí luyện phòng trong bị đóng suốt 10 năm Khác hai cái không cẩn thận lầm khởi động trận pháp ở băng thiên tuyết điệu bên trong sơn quốc mệnh nhọc 30 năm tuy rằng hiện thực bọn họ chẳng qua ngắn ngủn mấy tháng không thấy nhưng thật đến lại là mấy chục năm lập tức ba người ngồi ở đỉnh hạ đầu chạm chán dường như có nói không xong nói đỉnh đầu ánh nắng tây trầm, chân trời ánh nắng chiều hồng thành một mảnh ba người liêu hăng say khi diệp liên liên bụng kháng nghị nguyễn minh nguyệt cùng tống khuê hai người đến còn hảo bọn họ hai người đã trúc cơ ở diệp liên liên không ở hai tháng bọn họ đã thử tích cốc. hôm nay giữa trưa sẽ bồi diệp liên liên cùng đi nhà ăn ăn cơm hơn phân nửa nguyên nhân vẫn là bởi vì tiểu đồng bọn gặp nhau tổng muốn chúc mừng vừa lần trước mắt diệp liên liên bụng lại đói bụng nguyễn minh nguyệt cùng tống khuê lướt nhau nguyễn minh nguyệt nói liên liên ta cùng với tống khuê đã tích cốc ngươi nếu là đói bụng ta cùng tống khuê đến là có thể bồi ngươi đi nhà ăn cái gì hai ngươi sớm như vậy liền tích cốc diệp liên liên trên mặt một trận kinh ngạc nhưng theo sau liền lôi kéo hai người đi ra ngoài biên đi nàng biên đi Tuy nói tu sĩ tới rồi trúc cơ tu vi liền phải tích cốc, nhưng ngươi cùng tống khuê một cái 10 tuổi một cái 9 tuổi, còn đều là cái hài từ đâu. Cái này giai đoạn là thân thể trưởng, cái giai đoạn dinh dưỡng theo không kịp cũng không sợ về sau lớn lên là cái chú lùn. Cho nên vì các ngươi về sau vóc dáng suy nghĩ, cho dù trúc cơ, mỗi ngày tam cơm các ngươi vẫn là tới nhà ăn ăn đi. Nếu các ngươi ghét bỏ nhà ăn lầu một đồ ăn không có linh khí, vậy các ngươi cũng đi lầu hai ăn đi, tuy rằng mang linh thạch đồ ăn đều quý. Nhưng ăn cơm linh thạch hai người trên người tổng còn có đi. Ở Diệp Liên Liên luân phiên nói từ Hạ Nguyễn Minh Nguyệt Tống Khuê hai người cuối cùng vẫn là cùng Diệp Liên Liên ở nhà ăn lầu 2 xoa một đốn, chỉ là buổi tối này một cơm là Tống Khuê thỉnh khách. Ăn cơm xong sau, Nguyễn Minh Nguyệt Tống Khuê hai người đem Diệp Liên Liên đưa về tiểu viện sau hai người liền hướng bọn họ ở kiếm đạo phong phía sau kiếm tu phong thượng từng người tân chỗ ở quay trở về. Hai người trở lại chỗ ở sau không hẹn mà cùng đều đi đem từng người thau tắm gióp đầy ấm áp thủy. sau đó đem từ diệp liên liên nơi đó lấy tới tôi thể nước thuốc nguyên dịch ấn chính mình trong lòng phòng trường cẩn thận đổ vài giọt nguyên dịch tiến theo tắm nội theo sau hai người từng người tiến vào thao tắm nội lần đầu nếm thử tôi thể diệp liên liên trở lại tiểu viện sau ban đầu cái loại này muốn ngủ thượng ba ngày ba đêm lười ý đã không có nàng ở trên giường vòng một vòng bánh cũng không ngủ hạ nhàn rỗi nhàm chán nàng dứt khoát đem ngụy nhiên tặng cho nàng ngũ giai ngũ hành trận bàn đem ra linh khi rót vào trận bàn nội lập tức nàng tiểu viện bị ngũ hành trận bao ở trong đó làm xong hết thể sau diệp liên liên thân chợt lóe tiến vào không gian không gian nội tiểu gác mái cổng lớn đẩy đồ vật lung tung rối loạn bãi tại nơi đó bảo dương cái là mở ra bên trong sùng thú chứng nguyên bản hẳn là bị ấn đặt ở thảo hoa nội mà giờ phút này chứng rời đi thảo hoa ở nó nghiêng đối diện bảo dương trong một góc gan tính nằm mặt khác cái kia chứng càng là không biết như thế nào lăn đến linh điền nội bảo dương bên cạnh một cây hoàng kim chế tạo quyền trượng một nửa thân cắm ở trong đất hay chỉ nhận chữ vật càng là bị đè ở bảo dương phía dưới đến nỗi kia trường 2 mét khoan vạn năm hàn giường ngọc tắc đổ tiểu gác mái 2 phần ba môn thả bốn chân tại thượng giường đang ở hạ Diệp Liên Liên đầy đầu hát tuyến đem nó thu vào chính mình bên hông treo túi chữ vật sau đó chính mình đi đến từ nhỏ gác mái nghiêng phía sau 50 ngoại một tòa tứ hợp viện nội Nay tòa tứ hợp viện là Diệp Liên Liên không ngừng cấp không gian tìm yêu thú ăn sau sản vật chẳng qua nó chỉ lộ ra hơn một nửa giữ lại hơn phân nửa cái sân còn ở trong suốt hàng rào bên kia đi vào duy nhất một gian hoàn hảo phòng ngủ diệp liên liên túi chữ vật vừa mở ra đem vạn năm hàn giường ngọc bãi ở phòng trong mặt đông cùng tường dựa gần một lần nữa trở lại tiểu gác mái ngoại bảo dương nội tinh nguyện quyển trượng cùng với kia cái côn trứng như cũ ngốc tại bên trong nhân tiện nàng còn đem trứng phượng hoàng cũng thả đi vào nàng đang chuẩn bị thu hồi tầm mắt lại không nghĩ tầm mắt thu hồi khoảnh khắc quét tới rồi bảo dương trong một góc một cái không chấp mắt vật nhỏ vật nhỏ chỉ có ngón út móng tay cái lớn nhỏ hình dạng cùng nàng ở hiện thế chứng kiến đến bao con nhộng không có khác nhau Diệp liên liên cầm lấy nó, cử qua đỉnh đầu thử có thể hay không thấu thị, nhưng bao con nhộng nó bản thân cũng không thấu thị, vì thế nàng ngưng ra một sợi thần thức cẩn thận tham nhập đi vào, chỉ là lập tức nàng ánh mắt ngẩn ngơ, thân thể cứng lại, nhưng lại bất quá một tức thời gian, nàng cả người giống như đã phát bệnh thần kinh giống nhau run lên lên, trên mặt liệt khai cười như thế nào cũng thu không nổi tới. Cái này bao con nhộng bên trong đồ vật không phải khác mà là nàng ở bí cảnh nội thí luyện trong phòng đãi 10 năm mỗi ngày đều sẽ tiếp xúc đến cái này. Tu chân giới tuyệt đối sẽ không có triển bằng bằng trò chơi bao vây nội ma pháp dược thực hạt giống sở trồng ra ma pháp dược thực. Mà cái này bao con nhộng là triển bằng bằng ở đi vào tu chân giới sau chính mình nương trò chơi nhân vật phó chức rèn luyện ra tới ma pháp không gian. Hắn đem hắn mang đến sở hữu ma thực đều loại ở cái này như reo. Trong ma pháp không gian bao con nhộng nội, trước mắt nó chủ nhân là nàng. Bước ra một giọt tâm đầu huyết tích ở bao con nhộng mặt ngoài, không bao lâu bao con nhộng mặt ngoài tâm đầu huyết toàn bộ bị bao con nhộng hấp thu rớt, Diệp Liên Liên chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tức khắc bao con nhộng hóa thành một cái ngân quang thẳng đến nàng giữa mày mà đi, bao con nhộng tiến vào giữa mày liền biến mất không thấy. Diệp Liên Liên giơ tay đỡ sở giữa mày, mặt trên chân nhăn không có một tia lồi lõm, nàng đôi tay véo chỉ quyết, một đạo thủy mạc xuất hiện ở nàng trước mặt, cũng không có lưu lại cái gì điểm, cánh hoa linh tinh ấn ký, vì thế nàng yên tâm. diệp liên liên đem bảo dương bãi ở tiểu gác mái chống trải lầu một dư lại hai cái hai quả nhẫn chữ vật nàng đem trang cửu tiêu vân thuyền nhẫn chữ vật bỏ vào bảo dương cùng tinh nguyện quyền trượng cập thần thú công chứng chứng vượng hoàng đặt ở cùng nhau kế tiếp thời gian chính là mở ra một cái khác chứa đầy các loại khoáng thạch linh thạch nhẫn chữ vật thân thức một rát nhẫn chữ vật nội tất cả đồ vật đều bị đổ ra tới chỉ là bên trong đồ vật quá nhiều diệp liên liên một cái không chú ý thiếu chút nữa bị linh thạch cập các loại hộp ngọc gáp nằm sấp xuống gian nan đi ra linh thạch linh quặng cập các loại hộp ngọc xếp thành tiểu sơn đôi diệp liên liên nhìn trước mắt linh khí nồng đậm linh thạch hảo gia hỏa triển bằng bằng tuyệt đối là cái thổ hào sở hữu linh thạch đều là cực phẩm này cung nàng ở bí cảnh nội cùng trí thiện năm người ở ngàn cơ điện phân những cái đó linh thạch so sánh với hoàn toàn không thể đánh đồng hảo sau một lúc lâu diệp liên liên mới run rẩy ra mặt tâm tính không xong đem trước mắt cực phẩm linh thạch hết thể lại lần nữa thu trở về cực phẩm linh thạch thu hồi nhẫn chữ vật sau tiểu sơn đôi lập tức thiếu một phần ba nàng nhìn nhìn linh quạng có hơn phân nửa đều là nàng không quen biết số ít nàng nhận ra linh quạng ở thương vân giới đã thực hy hi hữu càng làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn chính là nàng ở linh quạng trung phát hiện một khối có thành niên nam tử nắm tay lớn nhỏ hỗn độn thạch kia thật đúng là bảo bối ngọc giản khai thiên lục ghi lại bàn cổ phá hồng ngông từ tư thanh mục biện vạn vật diễn hóa thành thiên địa từ đây thành nay trong đó ý tứ không khó lý giải bàn cổ phá vỡ hồng ngông sau hỗn độn chi khí xuất hiện tạo thành ra vạn vật từ đây thiên địa thành có thể nói hôn độn chi khí nó chính là thiên địa mới thành lập khi nhất tinh túy linh khí, nàng nếu đem hôn độn thạch nội hôn độn chi khí luyện hóa vì đã dùng, thân thể trải qua hôn độn chi khí lễ rửa tội mặc dù nàng vẫn là tam linh căn chi tư, nhưng ở sau này tu luyện thượng tốc độ không thể so đơn linh căn tu sĩ trưởng. Lưu lại kia khối hôn độn thạch, mặt khác diệp liên liên đem chúng nó thu cùng phía trước thu linh thạch kia chỉ nhận chữ vật. khoáng thạch thu đi rồi trên mặt đất chỉ để lại hai ba mươi cái lớn nhỏ y ghề hộ Có cực phẩm linh thạch cùng hỗn độn thạch như vậy thương vân giới trên cơ bản không có khoáng thạch đi đâu, Diệp Liên Liên cảm thấy trước mắt chính mình vẫn là không cần đem chúng nó mở ra tới xem tương đối hảo, bởi vì nàng sợ chính mình cho dù mở ra hộp nàng cũng nhận không ra bên trong đồ vật là cái gì, chủ yếu vẫn là nàng lịch duyệt quá tiện. Trong lòng có tính toán Diệp Liên Liên cũng liền thật sự làm như vậy, đem chúng nó cũng thu vào nhận chữ vật. Dựa sạch nàng ở tiểu ngọc tiên cung nội đồng hương cho chính mình đồ vật, Diệp liên liên lại đem ngón tay thượng nhẫn chữ vật lệnh một đống đồ vật đổ ra tới. Này đó đảo ra tới đồ vật đều là nàng ở bí cảnh bên trong tơ hồng cổ ba cái tu sĩ trên người bắt lấy tới tiền thuốc men, chỉ là trước mắt kêu ba cái tu sĩ đồ vật đều bị nàng hôn thành một đoàn. Diệp liên liên ngồi xổm mà nhanh nhẹn rửa sạch mặt đất thượng này đôi đồ vật, nơi này trừ bỏ trang một ít hạ phẩm linh thạch ngoại chính là một ít xuân về đĩa linh tinh chữa thương đan dược. thừa với một ít còn lại là nhất giai đến nhị giai bửa chú cùng với năm kiện phòng ngự loại pháp khí cùng hai kiện công kích loại pháp khí bất quá đáng tiếc chính là này hai kiện công kích pháp khí không bao gồm kiếm này đây chúng nó đối với diệp liên liên tới nói cũng không có bao lớn tác dụng dựa sạch hảo trước mắt này đôi đồ vật diệp liên liên đang muốn đem chúng nó một lần nữa thu hồi nhẫn chữ vật bên trong nhưng ngay sau đó nàng động làm lại là một đốn Đối với một cái bình thường ngoại môn đệ tử tới nói trên người mang theo một con so túi chữ vật còn muốn cao cấp nhẫn chữ vật kia không phải thỏa thỏa về phía người tỏ rõ ta là dê béo, mau tới ăn ta hành kính sao. Cho nên có được một quả nhẫn chữ vật nàng còn phải ba ba chạy tới mua cái túi chữ vật trở về treo ở danh trên mặt. Nếu không thể đem chúng nó thu vào nhẫn chữ vật diệp liên liên quay đầu bắt đầu đối mấy thứ này quy hoạch lên, giống những cái đó chữa thương đan dược đùa chú linh tinh nàng tính toán toàn bộ bán cho đa bảo các. Đến nỗi kia năm kiện phòng ngự pháp khí, nàng chính mình để lại một cái cổ xương ngọc giới cùng một thanh họa có đào hoa cây rủ, cán rủ trên có khắc tự, thơ bông nghe thường rủ. Dư lại tam kiện phòng ngự pháp khí nàng tính toán cấp Nguyễn Minh Nguyệt cùng Tống Khuê hai người, đến nỗi như thế nào phân, đó là hai người bọn họ sự. Đang chuẩn bị ra không gian đột nhiên khỏe mắt dư quang quét đến bên chân một trường tản cũ ra thú thượng, nghĩ đến là nàng ở đem ba cái túi chữ vật đồ vật ra bên ngoài đảo khi nó rơi xuống trên mặt đất chính mình không có phát hiện. Nàng đem nó nhặt lên, gia thú không lớn, chỉ có nàng một bàn tay lớn nhỏ, gia thú mặt ngoài mau sớm đã mất nó nguyên bản màu lông, đại khái là thời gian dài không có bảo dưỡng, những cái đó mau hoặc trường hoặc đoạn, có chút địa phương càng là chọc rớt. Gia thú mặt trái tắc hoa đồ, chỉ là này cũng không phải hoàn chỉnh, từ trên bản vẽ tư giác đường con toàn đoạn tới phán đoán giống nó như vậy gia thú ít nhất hẳn là còn có bốn chương nàng trong tay này trương ứng trung chỉnh trương đổ trung tâm vị trí. Sách ta như thế nào cảm thấy có chút quen mắt đâu. Diệp Liên liên tay vịn bút cầm trong đầu nỗ lực hồi tưởng. Sau một lúc lâu nàng như là hoảng hốt nhớ tới cái gì, từ ngón tay nhẫn chữ vật tìm kiếm vừa lật, theo sau một trường so mặt nàng tiểu một chút gia thú bị nàng đem ra. Cùng trong tay kia trương tiểu gia thú hai tường một so, quả nhiên. Diệp Liên liên tự ngôn một tiếng, hai chương gia thú xuất tử cùng trương gia thú. Nàng thử đem hai chương gia thú hợp ở bên nhau, vừa lúc bổ thượng gia thú góc phải bên dưới. Ai nha nha. đây là muốn ta tìm đủ dư lại ra thú bản đồ sau đi thăm dò tiết tấu nha diệp liên liên mắt hạnh trường lớn tự mình vui lùa nói 72. ngoài ý muốn hôm sau sáng sớm diệp liên liên đứng ở sân ngoại năm mẫu linh điền gian đầu ngón tay tung bay từng đạo xối đất thuật bị nàng đánh ra tới chỉ chốc lát sau năm mẫu linh điền thổ đều bị nàng lỏng một lần thổ theo sau nàng đem ngô hạt giống rơi tại linh điền phụ thượng một tầng hơi mỏng thổ cuối cùng ở linh điền trên không đánh hạ mưa xuống thuật nàng đến là tưởng loại từ ngọc bễ Nhưng là hiện đã tháng 11 phân, nhiệt độ không khí một ngày so với một ngày tới thấp hèn, giống tử ngọc mẹ cái loại này sống một năm thả lại kiểu quý linh gạo cũng không xá cùng tại đây loại nhiệt độ không khí gieo hạt thực, phản đến là Ngô một năm có thể thu bốn cha chỉ là hơi có một chút linh khí linh gạo tới hảo xử lý. Giờ thìn khi Nguyễn Minh Nguyệt ngự kiếm mà đến, Diệp Liên Liên nhìn bất quá một đêm không thấy cả người phảng phất thay đổi một người dường như Nguyễn Minh Nguyệt, không trải qua tắp lưới, không nghĩ tới tôi thể nước thuốc hiệu quả tốt như vậy. Ngươi thành thật nói cho ta ngươi ngày hôm qua trở về dùng nhiều ít tôi thể nguyên dịch. Nguyễn Minh Nguyệt Thần Thanh Khí sẵn nói, ta tối hôm qua sau khi trở về ở thao tắm đảo mãn nước gấm sau ở bên trong tích 12 tích tôi thể nguyên dịch, ta nguyên tưởng rằng ta đảo thiếu, nhưng tiến vào thao tắm sau mới phát hiện 12 tích tôi thể nguyên dịch đối ta tới nhiều dược hiệu quá mức mãnh liệt, thiếu chút nữa điểm ta không kiên trì đi xuống. Nhưng ta nhưng không ở ngươi trên mặt nhìn đến nghĩ mà sợ thần sắc, tương phản ta nhìn ra khoe khoang. Diệp Liên Liên biểu môi nói, Ngươi vẫn là kiềm chế điểm, đừng một lòng nghĩ đột nhiên cực hạn, bị thương thân thể đã có thể mất nhiều hơn được, đêm nay còn lại tôi thể khi hướng thâu tắm giảm hai giọt nguyên dịch đi. Minh Bạch Diệp Liên Liên là ở quan tâm chính mình, Nguyễn Minh Nguyệt gật đầu không nói, chỉ là nàng ánh mắt ở Diệp Liên Liên tiểu viện quét một vòng, hỏi, Tống Khuê còn không có tới sao? Diệp Liên Liên nói, ta còn muốn hỏi ngươi đâu, ngươi tới khi không có cùng hắn cùng nhau sao? Nguyễn Minh Nguyệt mặt lộ vẻ nghiêm túc nói, Ta ở trải qua hắn tiểu viện thấy viện môn nhắm chặt cho rằng hắn trước tới tìm ngươi. Diệp liên liên xách một tiếng, tức giận nói, hay là tối hôm qua tôi thể khi đem chỉnh bình nguyên dịch đều đảo tiến theo tắm đi, như vậy cho dù chúng ta hiện tại chạy tới nơi cũng chỉ có thể thế hắn nhặt xác. Giọng nói mới lạc, trên đầu bị ăn một cái đánh, Nguyễn Minh Nguyệt thân hình nhoáng lên người đã đứng ở thanh vũ trên thân kiếm, nàng quay đầu lại đối diệp liên liên nói, còn không mau đi lên. Diệp liên liên trong miệng hừ lạnh hừ, trên chân tốc độ lại không chậm nhảy dựng lên. dừng ở nguyễn minh nguyệt phía sau nguyễn minh nguyệt ngự sử thanh vũ kiếm mục tiêu thẳng hướng nàng tới khi kiếm tu phong phi hướng mà đi bay đi kiếm tu phong trên đường vừa lúc gặp gỡ đang từ ngoại trở về phương thiên diễn diệp liên liên làm nguyễn minh nguyệt đỉnh một chút mà nàng chính mình tắc gọi lại phương thiên diễn đã lâu không thấy nha phương sư huynh phương thiên diễn ngự kiếm xoay người ngự sử kiếm cùng nguyễn minh nguyệt kiếm tề bình hắn cười mà chào hỏi nói là đã lâu không thấy không nghĩ tới bi cảnh một hàng diệp sư muội làm như trưởng thành không ít nào nha Ta đây là tâm giả rồi không ít mới đúng. Diệp liên liên thẻ lưới vui vừa nói, tiếp theo nàng đối phương ngàn diễn hỏi, phương sư huynh lúc này ngươi nhưng có rảnh. Phương thiên diễn nói, ta mới từ phương thị trở về, trước mắt đến không có việc gì, diệp sư muội yêu cầu ta làm chuyện gì. Diệp liên liên xua tay nói, cũng không có gì chuyện quan trọng, chính là tưởng thỉnh phương sư huynh bồi ta cùng Minh Nguyệt cùng đi kiếm tu phong một chuyến, nhìn xem tống khuê có hay không sự. Phương thiên diễn vẻ mặt mạc danh, Tống khuê kia tiểu mập mạp chính mình tối hôm qua mới gặp được qua hắn, không gặp hắn bị thương a Hắn hỏi, hắn ra chuyện gì? Diệp Liên liên bĩu môi, nói, ta ngày hôm qua cho hắn một lọ tôi thể nguyên dịch, nhắc nhở quá hắn đem nguyên dịch cùng thủy pha loãng qua đi lại dùng, chính là mắt hiện cũng không gặp hắn xuất hiện, ta sợ hắn không đem ta nói nghe đi vào, đem chỉnh bình nguyên dịch đều dùng hết, kia cũng không phải là đùa giỡn. Phương Thiên diễn sáng tỏ, trách không được hai người hành động vội vã bộ dáng. Hắn nói, một khi đã như vậy. chúng ta đi thôi ba người hai kiếm giống như lưỡng đạo sao băng một trước một sau phi tiến kiếm tu phong dưới chân núi tông môn có quy kim đan giới đệ tử không được ngự kiếm tiến vào ngọn núi này đây ba người dừng ở kiếm tu phong dưới chân núi sau bước nhanh mà đi hướng giữa sườn núi đệ tử chỗ ở mà đi đứng ở tống khuê chỗ ở tiểu viện ngoại bên trong một chút động tĩnh cũng không có phương thiên diễn đang muốn tiến lên gõ cửa nào tưởng hai cái nha đầu trực tiếp trèo tường mà nhập khiến cho phương thiên diễn cũng đi theo trèo tường làm hắn cùng làm tặc dường như thân thức triển khai, thực mau ba người liền phát hiện tống khuê thân ảnh, chỉ là hắn giờ phút này nhìn qua phi thường không tốt. ba người thẳng đến tống khuê phòng ngủ mà đi. nguyễn minh nguyệt lạnh mặt một chân tướng môn đa văng, đang muốn cất bước đi vào đem tao tắm hôn mê quá khứ tống khuê nói ra, nào tưởng bị diệp liên liên ngăn cản. ai tắm rửa không đem quần áo toàn thoát, ngươi cũng không sợ nhìn đến cái gì không nên xem địa phương. diệp liên liên biên phun tao biên đem nguyễn minh nguyệt hướng chính mình bên cạnh lôi kéo, nhường ra một con đường đối phương ngàn diễn nói. Phương sư huynh thiền thoái người đem bên trong cái kia ngốc tử tử thao tắm nói ra. Không sao. Phương thiên diễn đi vào phòng liền thấy tối hôm qua tiểu mập mạp hiện tại tôi thể thành một khối tiểu xương sườn tống khuê mặt không có chút máu ghé vào thao tắm nổi vẫn không núc ních. Tấm mắt tự tống khuê trên người đi xuống chuyển, rơi xuống kia đã bị nhuộm thành màu đỏ sậm mặt nước, mặt nước mặt ngoài nổi lơ lửng một tầng dầu trơn. Liên tưởng đến tống khuê từ một cái tiểu mập mạp một đêm thành khối gầy xương sườn chân tướng không cần nói cũng biết. Do ra một đạo ti tiểu nhân linh khí đánh tiến tống khuê trong thân thể, trừ bỏ trong cơ thể linh khí thiếu đáng thương ngoại, mặt khác tống khuê cũng không có mặt ngoài xem như vậy yếu ớt. tương phản trải qua một đêm tôi thể, thân thể hắn cường tráng đến phương thiên diễn chính mình đều có điểm đỏ mắt. Thu hồi kia nói ở tống khuê trong cơ thể linh khí, phương thiên diễn xoay người rời đi, ở hắn nghĩ đến nếu tiểu xương sần không có việc gì, như vậy khiến cho hắn tiếp tục phao đi, nếu không bao lâu thao tắm nổi tôi sẽ bị thân thể hắn toàn bộ hấp thu, đến lúc đó hắn sẽ tự động tỉnh lại. tự mình vẫn là không cần làm điều thừa hảo. Phương Thiên Diễn vừa đi ra khỏi phòng liền thấy còn ở cửa chờ hai người. Hán đối hai người nói đơn giản một chút tống khuê tình huống. ở biết được tống khuê không có việc gì sau Diệp Liên Liên cùng Nguyễn Minh Nguyệt cũng không hề đem tâm tư đặt ở tống khuê trên người. Ba người liền ở tống khuê trong viện giàn nhó hạ ngồi xuống nói chuyện thiếm, nhưng càng có rất nhiều Phương Thiên Diễn đang tìm hỏi. Diệp Liên Liên ở trả lời. Nguyễn Minh Nguyệt an tĩnh làm trò nàng Băng sơn. Phương Thiên Diễn thiên môn thấy vùng núi hỏi. Diệp sư muội. Ngươi nơi đó còn có tống sư đệ dùng cái loại này tôi thể nước thuốc. Diệp Liên Liên mắt hạnh híp lại, cười vẻ mặt đơn thuần nói, có nha, phương sư huynh ngươi muốn hướng ta mua sao? Một bên Nguyễn Minh Nguyệt trong lòng kinh ngạc, hôm qua bọn họ ba người ôn chuyện khi Diệp Liên Liên cùng bọn họ nói tôi thể nước thuốc trên người nàng nhưng không nhiều lắm, như thế nào mới một đêm không thấy, nàng lời nói chuyển biến nhanh như vậy. Cảm nhận được Nguyễn Minh Nguyệt khó hiểu ánh mắt, Diệp Liên Liên tặc hề hề đồng tử nội là tảng không hướng ý cười, nàng đối Nguyễn Minh Nguyệt chớp chớp mắt. nguyễn minh nguyệt trong lòng sáng tỏ lập tức thu hồi trên mặt khó hiểu biểu tình bên kia phương thiên diễn trên mặt cứng đờ tay sờ hướng bên hông túi chữ vật lung tung nói ta đến là tưởng mua chính là không biết diệp sư mọi người muốn bán nhiều ít linh thạch diệp liên liên không ứng hỏi lại phương thị tôi thể loại nước thuốc muốn bán nhiều ít linh thạch phương thiên diễn túi đầu suy nghĩ một lát nói phương thị nội tôi thể loại nước thuốc phẩm chất chênh lệch rất lớn thiếu chút nữa tôi thể nước thuốc chỉ cần tiêu tốn trăm tới khối hạ phẩm linh thạch là có thể mua được Tốt lại hoặc là cực phẩm tôi thể nước thuốc tăng tới thượng vạn khối hạ phẩm linh thạch cũng là có. Sách diệp liên liên tập lưỡi, nàng tự túi chữ vật lấy ra một lọ tôi thể nguyên dịch bãi ở phương thiên diễn trước mặt, theo sau nói, phương sư minh, ta tôi thể nước thuốc hiệu quả ngươi cũng thấy rồi, ngươi xem ta đem một lọ tôi thể nguyên dịch bán 7.000 hạ phẩm linh thạch cũng là bán tiện nghi đi, mà ta trước kia cũng nói qua phàm là bán cho kiếm tu đan dược giống nhau giảm giá 20%. 7.000 hạ phẩm linh thạch đánh cái giảm giá 20% chỉ còn lại có 5.600 khối hạ phẩm linh thạch đâu. Diệp sư mội tôi thể nguyên dịch giá trị cái này giới. Phương Thiên Diễn gật đầu nói, nhưng hắn lại nói, nhưng ta như cũ mua không nổi. Diệp Liên Liên nói, tôi thể nguyên dịch mua không nổi nhưng pha loãng quá tôi Phương Sư Huynh Ngươi nhất định mua khởi A. Phương Thiên Diễn vừa nghe đầu tiên là một giải, nhưng ngay sau đó hắn liền suy nghĩ cẩn thận, tôi thể nguyên dịch mặc dù chính mình mua trở về cũng không thể trực tiếp lấy nó tới tôi thể. Mà là phải trải qua pha loãng, ấn một giọt nguyên dịch pha loãng gấp 10 lần tới tính nói một lọ tôi thể nguyên dịch nội có 4 tích nguyên linh dịch, chính mình có thể sử dụng thật lâu. Mà trước mắt chính mình cũng không có như vậy nhiều linh thạch tới mua một lọ tôi thể nguyên dịch, hiện tại Diệp liên liên nói có thể đơn bán, này đến phương tiện hắn. Diệp sư muội, đây là 249 khối hạ phẩm linh thạch, ta trước mua 20 tích nguyên linh dịch, ngươi cũng không cần cho ta pha loãng, đại ta sau khi trở về trực tiếp cầm đi tôi thể. Phương Thiên diễn đoa hoa trên mặt cười cùng đóa hoa dường như, hắn đem hôm nay mới đi phường thị bán được yêu thú bắt được linh thạch toàn bộ đem ra. Phương Sư Huynh là ta láo khách hàng, hôm nay cho ngươi số lẻ lau sạch. Diệp Liên Liên cũng không thoái thác, thu 240 khối hạ phẩm linh thạch, theo sau nàng từ chính mình túi chữ vật nội lấy ra một cái không bình ngọc, hướng trong đổ 20 tích tôi thể nguyên dịch sau giao cho Phương Thiên diễn bị sung nói, Phương Sư Huynh tan này tôi thể trước mắt cũng chỉ có minh nguyệt cùng tống khuê hai người dùng quá. Tôi thể nguyên dịch dùng lượng cùng cá nhân thừa nhận năng lực có rất lớn quan hệ, đương nhiên quá hãy còn tất cập đạo lý này sư huynh so với ta biết, huynh. Nguyệt tối hôm qua dùng 12 tích tôi thể nguyên dịch có một chút quá, cái này cho ngươi làm cái tham khảo, ngươi nhưng đừng một chút đem đem 20 tích nguyên dịch toàn dùng, ngẫm lại tống khuê bộ dáng, liền biết hậu quả rất nghiêm trọng. Nghe Diệp Liên Liên liên tiếp báo cho, Phương Thiên Diễn cũng không cảm thấy nàng lại nhảy ngược lại cảm thấy Diệp Liên Liên là cái cẩn thận nghiêm túc hảo sư muội. Ba người ở tiểu viện ngồi xuống chính là nửa canh giờ, đột nhiên một đạo có thể so với dết heo giống nhau tiếng kêu thảm thiết tự tống khuê phòng trong phóng lên cao, qua đi lại là một trận yên tĩnh không tiếng động. Trong viện ba người nhìn nhau cười. Đại tống khuê một tay vớt giông tuyết bụng ăn mặc không hợp thân nội môn đệ tử bảo ra tới khi liền thấy sân nội đột nhiên tới ba người, ba người trên mặt đều là một bộ phong thanh vân đạm bộ dáng, Tầm mắt chuyển động, tống khuê ánh mắt rơi xuống một người trên người, hắn đem người trên dưới đánh giá cái biến. Sau đó như là được đến cái gì không công bằng đối đại giống nhau hướng người nọ tiến lên, ngao ngao ngao, minh nguyệt, ngươi như thế nào có thể một chút việc đều không có đâu, đối ta quá không công bằng. Diệp liên liên tức giận một chân đá hướng Tống Khuê mông, nói, ngươi còn không biết xấu hổ đề, ngươi như thế nào không nói ngươi đem ta nói đều quên hết đâu, nơi nào nơi nào. Tống Khuê liên tục kêu hoan, ta nguyên bản chỉ là tưởng đảo mười lăm tích tôi thể nguyên dịch tiến theo tắm anh ngờ cái mũi một ngỡ, đánh cái hát xì, tay run lên liền đảo nhiều. ta còn có thể làm sao bây giờ tổng không thể làm ta đem một thau tắm thủy pha loãng đi đảo rất lại lãng phí vẫn là làm ta tôi thể được ba người khoe miệng tề chịu loại sự tình này cũng có thể làm hắn gặp gỡ Vô vô tống khuê bà vai phương thiên diễn kiến nghị nói tống sư đệ sắp tới ngươi vẫn là không cần lại tiến hành tôi thể ta sợ ngươi lại đánh cái hắt xì lại không đối thủy tiến hành pha loãng sau đi vào tôi thể sau liền đem xương cốt đều thừa không xuống dưới phương sư huynh không mang theo ngươi nghĩ như vậy ta xui xẻo Được rồi, nếu ngươi không có việc gì, ta cũng liền đi rồi. Ánh mắt Phương Thiên Diễn đi ra tiểu viện bóng dáng, thẳng đến bóng người biến mất, Nguyễn Minh Nguyệt mới quay đầu đối Diệp Liên Liên nói, ngươi có thể giải thích. Hiện nay sân nội chỉ ở bọn họ ba người, Diệp Liên Liên không điểm hình tượng tiểu chân bắt chéo khoe con nói, ta tối hôm qua ngủ không được liền sửa sang lại một chút bí cảnh nội đoạt được đồ vật, không nghĩ tới ta ở bí cảnh thí luyện phòng trong được đến bảo dương nội có cái dược viên không gian. này nội dược thực đều là ta ở thí luyện khi thí luyện phòng cung cấp cho ta dược thực ta tối hôm qua đem nó luyện hóa cho nên tôi thể nguyên dịch sở cần dược liệu đều có rơi xuống nga còn có cái này diệp liên liên tự túi chữ vật nội lấy ra tam kiện pháp khí nói chiến lợi phẩm đều là phòng ngự loại pháp khí ta chính mình để lại hai kiện này tam kiện các ngươi ai yêu cầu liền ai lấy đi không cần nói ta trong chốc lắt cầm đi phường thị bán đi nguyễn minh Nguyệt tùy tay cầm lấy một phen quạt xếp năm ngón tay chuyển động Quạt xếp ở năm ngón tay gian chuyển vòng, nói, ta liền phải nó, dư lại hai kiện pháp khí làm Tống Khuê lấy đi. Tống Khuê cũng không chê, đem hộ tâm bảo kính cùng như ý lệnh thu vào chính mình túi chữa vật nội. Nga đúng rồi, cái này con dối cũng cho ngươi, ngươi nghiên cứu nghiên cứu nhìn xem có thể hay không chế tạo ra tới, nó động lực ở đôi mắt, nhưng là đầu của nó bị ta phía trước chém xuống, kia phương diện phải chính ngươi nhiều suy nghĩ. Nói diệp liên liên đem đầu thân phận ra con rối cho Tống Khuê. Tống khuê nhìn đến con rối liền dường như gặp được tình nhân giống nhau, tuy rằng con dối đầu cùng thân thể phân ra làm hắn có một chút tiểu bực diệp liên liên, nhưng tưởng tượng đến nàng ở bí cảnh cũng là nguy hiểm thật mạnh hạ còn có thể nghĩ đến chính mình, trong lòng kia một chút tiểu bực cũng liền không có. Ba người lại tiểu hàn huyên trong chốc lát mới tan, diệp liên liên đang chuẩn bị cưới hạc giấy hồi linh khê cốc khi lại bị Nguyễn Minh Nguyệt gọi lại. Nàng nói, liên liên, ngươi từ từ. Diệp liên liên quay đầu đi, hỏi, Minh Nguyệt ngươi còn có chuyện gì sao? Nguyễn Minh Nguyệt tự túi chứa vật nội lấy ra một cái cái gì hướng Diệp Liên Liên phương hướng ném đi, Diệp Liên Liên giơ tay tiếp được vừa thấy là một khối khắc lục ngọc giảng, nàng có chút khó hiểu nhìn về phía Nguyễn Minh Nguyệt, Nguyễn Minh Nguyệt nói, đây là ta cùng với Tống Khuê ở Sơn Cốc 30 năm đối chiến tâm đắc, ngươi có rảnh không ngại nhìn xem. 73, đông đi xuân tới. Phương Thiên Diễn ở trở về dùng quá tôi thể nước thuốc sau ngày thứ hai thiên sáng ngợi liền chạy tới tìm Diệp Liên Liên, không chỉ hắn, hắn tới đồng thời còn tiện thể mang theo Lý Tiến. Kỳ sở, Đàm thư kỳ Đàm thư tấn hai huynh đệ, căn cứ thư tốt đại gia cùng nhau chia sẻ, Phương Thiên diễn ở chính mình dùng quá tôi thể nước thuốc cảm thụ quá tôi thể nước thuốc mang đến không tồi hiệu quả sau hắn đem tôi thể nước thuốc để cử cho thường xuyên tổ đội đánh yêu thú tiểu đồng bọn. Lần này hắn tới tìm Diệp Liên Liên trừ bỏ mang theo 4 người tới mua Diệp Liên Liên tôi thể nước thuốc ở ngoài còn có chính là chờ bốn người mua xong sau 5 người cùng đi nhiệm vụ đường tiếp chút săn giết yêu thú nhiệm vụ đổi lấy linh thạch tiếp tục mua Diệp Liên Liên tôi thể nước thuốc. Diệp Liên liên tự cấp 4 người pha loãng qua đi, tôi thể nước thuốc sau nhìn theo 5 người rời đi. Nàng đứng ở cổng lớn, tay vùng lưỡng đạo truyền âm phù hóa làm lưu quang hướng kiếm tu phong vọt tới. Làm xong hết thể sau nàng trực tiếp mở ra tiểu viện công chế, xong rồi nàng lại đem ngũ hành trận bản cũng khởi động. Vô hán, nàng cũng chuẩn bị tôi thể, đại tôi quá một lần thể sau nàng chuẩn bị bế một lần tiểu quan. Như vậy cũng không ngại ngại mấy ngày phía sau ngàn diễn năm người từ khinh. Thiên Sơn Mạch sau khi trở về tìm không thấy nàng người này. Đến tận đây lúc sau rất dài một đoạn thời gian diệp liên liên lại lần nữa quá thượng đóng cửa không ra nhật tử, rất ít thấy nàng ra một lần linh khê cốc. Nàng mỗi ngày không phải đi linh điền nhìn một cái ngô chính là hồi nàng trong tiểu viện phơi nắng, đương nhiên này người ở bên ngoài xem ra diệp liên liên người này thật lại là quá lời. Mà sự thật là nàng bất quá là ở sửa sang lại ở thí luyện phòng trong 10 năm sở trồng chất ở trong đầu các loại tri thức, nàng phía trước nhân tại tiến hành truyền thừa thí luyện tinh thần toàn bộ đặt ở thông quan thượng. Sở học đến tri thức giống như một đống cục đá không có không hề kết cấu làm nó chồng, Chất ở trong đầu, mà như vậy cách làm có một cái tệ đoan, chính là ở yêu cầu khi nàng không thể thực tốt đi vận dụng những cái đó tri thức. Hiện tại nàng người đã từ bí cảnh ra tới, lại ở tông môn, trước mắt là có thể nhàn nhã hoa ở chỗ ở hảo hảo hợp quy tắc trong đầu đồ vật. Đông đi xuân tới, chỉ trước mắt đã là đầu xuân ba tháng, này nửa năm xuống dưới đại khái toàn bộ tông môn người toàn bộ thêm lên đều không có giống nàng như vậy nhàn. Đều mau đem hảo hảo tu chân văn quá thành làm ruộng văn sinh hoạt. Diệp sư muội, tới một lọ tôi thể nguyên dịch, nhạc, đây là 5.600 khối hạ phẩm linh thạch, ngươi thu hảo. Lý Thiến nhân vi nói thanh trước nói. Vẫn là bộ dáng cũ phiên người đầu tường, Lý Thiến đem trong tay túi chữ vật vừa mở ra, ở Diệp Liên Liên đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ 5.600 khối hạ phẩm linh thạch tạp nàng cái đầy đầu bao. Ai u, ai u, Lý Sư tỷ có ngươi như vậy tới mua nguyên dịch người sao? Xoa bị tạp đau đầu Diệp Liên Liên phồng lên mặt nói, Lý Thiến vẻ mặt cười hì hì để sắt vào, rất là thảo đánh hỏi, thế nào, bị nhiều như vậy linh thạch tạp trung tâm có phải hay không thực chẳng a? Diệp Liên Liên đầu ngón tay nô lên bao nói, sư tỷ, bồi ta tiền thuốc men a. Lý Thiến vươn tay phải thật chỉ vô dụng bao lớn lực hướng kia bao kéo kéo, hư nói, tiểu nha đầu làm người không thể quá moi, tiểu tâm sư tỷ tấu ngươi. Bách với dâm uy, Diệp Liên Liên đành phải đem đề tài truyền khai, hỏi. Sư tỷ ngươi có phải hay không tiệt nhân ra tài nhạc, hôm nay như thế nào sẽ đến mua một chỉnh bình nguyên dịch? Lý Thiên Tùy ý tìm một chỗ đình hạ thạch bước lên ngồi xuống, nói, Nào nha, đây là ta cùng mấy cái sư huynh đệ cùng nhau thấu ra linh thạch. Nhìn đến Diệp Liên Liên vẻ mặt khó hiểu, nàng không hình tượng nhướng mắt ra tiếp tục nói, Vẫn là bởi vì Diệp sư mọi người, có việc tới cái mấy tháng bế quan, Không có việc gì tới cái mấy ngày tiểu bế quan, Làm chúng ta một đám người đều tìm không thấy ngươi người tới mua tôi thể nước thuốc. cho nên chúng ta mấy cái sư huynh đệ nghị nghĩ vì có thể bảo đảm mỗi ngày đều có thể có tôi thể dược tế dùng dứt khoát vài người thấu đủ linh thạch phương hướng ngươi mua một lò nguyên dịch được nam người thế nào cũng có thể kiên trì tôi thể 7 ngày mà thuần thượng tăng lên yêu cầu một cái thích tướng kỳ một mặt tôi thể cũng không nhất định hảo Này đây chúng ta tính toán thân thể ở trải qua 7 ngày tôi thể sau sư huynh đệ năm người đi khuynh thiên sơn mạch rèn luyện nửa tháng nửa tháng sau lại đến một vòng tôi thể diệp liên liên nhìn lý thiến nói đạo lý rõ ràng bộ dáng tâm lại vô ngữ thẳng chịu chịu thầm nghĩ sư tỷ ngươi nói lại như thế nào đường hoàng cũng không thể che giấu kiếm tu nghèo sự thật này a cùng với nói là đi khuynh thiên sơn mạch rèn luyện nửa tháng lấy làm thân thể ở tôi thể sau thích đứng còn không bằng nói là trên người không có linh thạch mua tôi thể nước thuốc yêu cầu tiếp nhiệm vụ săn yêu thú kiếm linh thạch a diệp liên liên cũng không có chọc phá lý thiến nói nàng từ chính mình túi chữ vật lấy ra một lọ tôi thể nguyên dịch đưa cho lý thiến nghĩ nghĩ đối nàng nói sư tỷ các ngươi cái này ý tưởng khá tốt Trở về ngươi đến là có thể cùng mặt khác kiếm đạo phong thượng các sư huynh nói một tiếng, làm việc một chương một chỉ phương là lẽ phải. Lý Thiến ngần ra, tức khắc mặt già đỏ lên, thầm nghĩ vẫn là tiểu sư mội hảo A, giúp đỡ bọn họ này đó sư huynh sư tỷ tìm lý do không mất mặt A. Nàng nói, ta đã biết, trở về ta liền đi cùng bọn họ nói. Nói đến cũng kỳ quái lúc trước Hồng Lam Dược Phấn ở bị kiếm tu mua sau khi trở về tiết lộ cho hắn phong thượng đệ tử còn thác kiếm đạo phong người tới nàng nơi này mua thuốc đâu. Cùng Hồng Lam Dược phấn so sánh với tôi thể nước thuốc giá trị hẳn là càng cao mới đúng, nhưng trước mắt trừ bỏ thường thường có kiếm tu tới cửa tới mua pha loáng tôi thể nước thuốc bên ngoài thế nhưng không một cái hắn phong đệ tử nhờ người tới mua, làm hại nàng tưởng đại kiếm một bút người khác đệ tử Linh Thạch Cơ. Hội cũng chưa có thể thực hiện. Mà nhiên chân thật tình huống là cái dạng này, có phía trước hắn phong đệ tử kéo kiếm tu bằng hữu mua thuốc tiền đề. Lần này Diệp Liên liên nơi này có thể bán tôi thể nước thuốc tin tức ở phương thiên diễn truyền vào kiếm đạo phong thượng kiếm tu nhóm lỗ thai khi nhân tiện nhiều lời vài câu mang thêm nói, tỉ như cái gì Diệp Liên liên nơi này tôi thể nước thuốc miễn cưỡng cung cấp kiếm đạo phong thượng kiếm tu tới dùng còn có thể thành, nếu lại bị hắn phong đệ tử biết đến lời nói vậy đều phải tới. Cùng bọn họ kiếm tu nhóm đoạn, mà kiếm tu đều nghèo à, đến lúc đó hắn phong đệ tử nhiều tới mấy cái thổ hào đem Diệp Liên liên trong tay tôi thể nước thuốc toàn mua đi rồi. kia còn có bọn họ kiếm tu chuyện gì a? Nay đây căn cứ nước phủ xa không lưu người ngoài điền đạo lý, kiếm đạo phong thượng sở hữu biết tôi thể nước thuốc chuyện này, chúc cơ kỳ kiếm tu đều yên lặng không đem việc này tiết ra ngoài đi ra ngoài, mà trúc cơ trở lên kiếm tu nhóm càng là sẽ không đối ngoại nói nhảm nhiều một câu. Này không phải thực hảo lý giải sao? Nhà ai có thứ tốt không chức tăng cường người trong nhà còn ba ba ra bên ngoài đưa? Lý thiến vội vàng tới lại vội vàng đi, cũng không có nhiều bồi diệp liên liên trong chốc lát. Kế tiếp nhật tử Diệp Liên Liên như cũ quá ở những người khác xem ra phế vật giống nhau không nhanh không chậm nhật tử. Bốn năm sau nào đó ngày mùa hè nàng Tu Vi chính thức tiến vào luyện khí 10 tầng, rốt cuộc đem Tu Vi ổn định xuống dưới sau Diệp Liên Liên đang chuẩn bị đi ra cửa tìm hai cái tiểu đồng bọn lao một lát cắn khi, không nghĩ hai đến truyền âm phù một chức một sau rơi xuống tay nàng. Diệp Liên Liên nhìn nhìn, này lưỡng đạo truyền âm phù đúng là nàng chuẩn bị đi tìm hai cái tiểu đồng bọn cho nàng truyền đến. Nàng ở lưỡng đạo truyền âm phủ thượng đồng thời đánh vào một đạo linh khí, nháy mắt một thanh lánh một khoe khoang lưỡng đạo thanh âm đồng thời vang lên. Hai người trong lời nói ý tứ tương đồng, chính là hai người bọn họ tiếp tông môn nhiệm vụ cùng nhau ra tông môn rèn luyện. Diệp liên liên trong lòng hảo một trận buồn bực. Tông môn nội trúc cơ sau đệ tử ở ổn định tu vi sau có thể phản ra một lần thăm người nhà, đồng thời trúc cơ sau đệ tử có thể tiếp một ít ra ngoài nhiệm vụ. Lúc trước Nguyễn Minh Nguyệt cùng Tống Khuê ở trở lại Tông Môn sau tháng thứ ba bọn họ hai người cũng đã đem tu vi ổn định trụ, có thể ra Tông Môn rèn luyện, nhưng bởi vì Diệp Liên liên tu vi chỉ ở luyện khí tám tầng, bọn họ hai người cũng không có lập tức tính toán ra Tông Môn đi ra bên ngoài nhìn xem mà là lựa chọn bồi nàng một đoạn thời gian, chỉ là này một buổi chính là 4 năm, kỳ thật ngày thường phần lớn thời điểm là Diệp Liên liên một người ở Linh Khê Cốc Chô ở Nguyễn Minh Nguyệt cùng. Tống Khuê tắc đi khuynh thiên sơn mạch càng sâu chỗ thám hiểm. Mười ngày nửa tháng không thấy được bọn họ bóng người cũng là thường có sự. Trước mắt hai người là Nghị Khuynh Thiên Sơn mạch, tâm bay đến tông môn bên ngoài tu chân giới. Nguyễn Minh Nguyệt cùng Tống Khuê không ở thời gian, Diệp Liên Liên tuy rằng mỗi ngày vẫn là như vậy quá, nhưng nàng tâm càng thêm trầm ổn, mỗi ngày trừ bỏ sáng sớm khi đi linh điền nhìn xem linh gạo sinh trưởng tình huống ngoại mặt khác, thời gian nàng đều hoa ở đọc sách, luyện dược, luyện kiếm mặt trên, gặp gỡ kiếm đạo phong thượng sư huynh tới nàng nơi này mua tôi thể nước thuốc nàng liền bắt người bồi nàng đánh một hồi. Dân dần mà kiếm đạo phong thượng trúc cơ kỳ kiếm tu nhóm đều được đến một tin tức, nếu muốn mua diệp sư muội trong tay tôi thể nước thuốc trước bồi nàng đánh một hồi, nếu không đánh. Vậy không có tôi thể nước thuốc, thế cho nên sau lại kiếm đạo phong thượng các sư huynh mỗi lần lại đây nhất định không nói hai lời trước đánh một hồi lại nói. 74. Loan tự xuất thế. ngày xuân ấm áp ánh mặt trời đánh vào linh khê quốc phía trên, thanh phong tử tử thổi lá cây rào rạt rung động, đồng nhiên có thể nhìn đến mấy cái đệ tử cưỡi hạc giấy hướng ngoài quốc bay đi Linh cốc khê nổi một chỗ tiểu viện trên không đột nhiên tụ tập khởi đại lượng linh khí, dẫn chung quanh điểu đàn tập thể bay đi. Đại lượng linh khí tụ tập khiến cho đồng dạng ở tại phụ cận các đệ tử chú ý, chỉ là khi bọn hắn hướng cái kia linh khí tụ tập địa phương xem qua lúc sau mới hậu chi hậu giác biết đó là có người ở đột phá trúc cơ. Này đây đại đa số đệ tử lựa chọn không đi lên quái giày đột phá người, mà có số ít đệ tử lại tồn oai tâm tư. top 5 tốt 3 chạy tới linh khí tụ tập địa phương. Chỉ là khi bọn hắn đuổi tới sau mới phát hiện này tòa tiểu viện chẳng những thiết hạ cấm chế còn bày ra trận pháp, này đây. Những cái đó tới đây người chỉ có thể hạnh hạnh ở trận pháp ngoại ngay tại chỗ đà tọa, thân thể có thể hấp thu nhiều ít linh khí là nhiều ít linh khí. Chỉ là trận pháp ngoại động tĩnh đối với trận pháp công chính ở nếm thử đột phá trúc cơ người một chút ảnh hưởng cũng không có, bởi vì nàng giờ phút này gặp được phiền thoái. Ngoại giới linh khí lấy một loại nhẹ nhàng tốc độ không ngừng tiến vào trong cơ thể, nhưng mà loại này bằng phẳng chỉ là tương đối ở thừa nhận ngoại giới linh khí tiến vào thân thể diệp liên liên lại vội một lòng phân làm lưỡng dụng nàng trừ bỏ muốn lấy chính mình nhanh nhất tốc độ đem quần quận không ngừng chảy vào tới ngoại giới linh khí áp xúc lại áp xúc luyện hóa thành trạng thái dịch ở ngoài còn muốn một khắc không ngừng phân ra một bộ phận tự thân linh khí tới chấn an những cái đó còn chưa tới cấp luyện hóa linh khí cùng lúc đó nàng còn phải chịu đựng linh khí trồng chất ở kinh mạch sở mang đến thật lớn đau đớn diệp liên liên một lần lại một lần hóa lỏng linh khí Chỉ là đương nàng đem chính mình toàn bộ đan điền lấp đầy hóa lỏng linh khí lúc sau đến từ ngoại giới linh khí lại như cũ không có đỉnh chỉ dấu hiệu. Diệp liên liên cái chán mồ hôi lạnh ròng ròng, nếu giờ phút này nàng bên người có người ở đây liền sẽ nhìn ra nàng giờ phút này có tự bạo nguy hiểm. Diệp liên liên cắn chặt hàm răng, lôi kéo trong cơ thể hóa lỏng linh khí đi đánh sâu vào kia vô hình trung bích trướng. chút cơ đối với mỗi cái tu sĩ tôi nói đều là một cái rất quan trọng cũng cần thiết trải qua quá trình, liền giống như kiến phòng Ở không có đánh hảo một cái kiên cố bền chắc nền, phòng ở kiến lại cao cũng có đảo thời điểm, mà tu sĩ trúc cơ cũng là cùng lý. Một lần, hai lần, ba lần. Diệp liên liên đã không biết đánh sâu vào bao nhiêu lần kia bích trướng, chính là kia đến nhìn không tới lại thật sự cảm giác được nó tồn tại bích trướng thật giống như một đạo trời phạt giống nhau, lệnh nàng mong muốn không thể thức. Trong kinh mạch mãnh liệt trướng đau đớn ở nhắc nhở diệp liên liên thân thể của nàng chịu thừa nhận đã đạt tới đỉnh điểm. lại không đột phá trúc cơ nói kia nàng cũng chỉ có thể chạy nhanh ngưng hẳn lần này trúc cơ ngày khác lại tìm thời cơn nếm thử trúc cơ chính là diệp liên liên trong đầu lại khẩn nhớ kỹ một tiếng trống là thêm dũng khí hai tiếng chống tinh thần suy sút ba tiếng chống dũng khí khô kiệt đạo lý này đây ở nàng lựa chọn đột phá trúc cơ khi liền hạ quyết tâm một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem nó hoàn thành mồ hôi như hạt đậu tự diệp liên liên cái chán một đường dọc theo gương mặt chậm rãi chạy xuống nguyên bản hồng nhuận trên mặt trắng bệnh một mảnh diệp liên liên trong lòng hung ác Đem trong cơ thể hóa lỏng linh khí ngưng tụ thành mấy chục thanh trường kiếm bộ dáng Sau đó đối với bích chướng một cái điểm đồng thời đâm tới Giang giác, phảng phất gian diệp liên liên bên thai tựa hồ nghe tới rồi thứ gì rách nát thanh âm Ngay sau đó nàng chỉ cảm thấy thân thể một nhẹ Nguyên bản bị linh khí tế kinh mạch chướng đau cảm giác cũng biến mất không thấy Ngược lại là nàng cảm giác chính mình kinh mạch mở rộng không ít Cho kinh mạch mãn linh khí càng nhiều không gian Thử đối với không khí đánh ra một quyền tức khắc một cổ trúc cơ kỳ tu sĩ mới có linh khí bị đánh ra ầm ầm ầm thanh một bức tường hét lên rồi ngã gục từ diệp liên liên góc độ có thể thông qua sụp xuống tường có thể nhìn đến một cái linh khí chém ra sở hãm ra khe rãnh nó trung điểm là toái đã nhìn không ra vốn dĩ bộ dạng đỉnh diệp liên liên xem tắp lưới đồng thời cũng ở trong tối tự may mắn chính mình chém ra một quyền là đối với đỉnh đi mà không phải nàng sân tây nam mặt khai hố ra tới loại linh dược linh điển bằng không có nàng khóc không nóng nảy thu hồi trận pháp Thu hồi tung bay tâm tư, Diệp Liên Liên một lần nữa bản chân mà ngồi, nàng mới đột phá trúc cơ kỳ, hiện tại quan trọng nhất chính là ổn định tu vi. Ba ngày sau tiểu viện trận pháp bị người thu hồi, chỉ là ở Diệp Liên Liên chuẩn bị đi kiếm đạo phong báo danh khi một cổ so nàng trúc cơ khi còn mạnh hơn thượng mười mấy lần linh khí dao động tự nội môn truyền ra. Diệp Liên Liên nhìn linh khí dao động phát ra phương hướng, mắt hạnh hiếp lại, cái kia vị trí tự hồ là thanh lan chân nhân thắng tuyết phong. Lúc này thắng tuyết phong đỉnh núi phụ cận tới không ít tông môn tu sĩ cấp cao, ngay cả trưởng môn vệ hoa chân quân cũng như thế đại linh khí dao động đưa tới. Vệ hoa nhìn kia bị mãnh liệt thanh quang sở vây quanh một người một trứng hắn đi đến thanh lan chân nhân trước mặt, hỏi, thanh lan chân nhân, người cái kia tiểu đệ tử trong tay cái kia rốt cuộc là cái gì linh thú chứng, như thế nào sẽ dẫn động nhiều như vậy linh khí? Đó là kiêm gia linh thú, làm sư phó tất nhiên là sẽ không nhiều quản bất quá ta này đổ nhi từ trước đến nay vận khí liền không tồi. nghĩ đến nàng này sắp phá xác linh sủng cũng là hiếm có hảo thú thanh lan ngoài miệng nói nhàn nhạt mà nhưng ánh mắt của nàng sở biểu đạt cũng không phải là cái kia ý tứ nơi đó thanh thanh bạch bạch viết nhà ta đồ nhi so các ngươi mọi người đồ đệ đều phải hảo chữ đột nhiên bị huyễn vẻ mặt đồ đệ vệ hoa trên mặt cứng đờ ngầm bực chính mình liền không nên tới tìm thanh lan hỏi chuyện bên kia một mình một người đứng thư duệ tầm mắt vẫn luôn ở bạch kiêm gia cập kia viên đang ở hấp thu đại lượng linh khí chuẩn bị phá xác linh thú chứng thượng nhàn nhạt khí lạnh tự hắn quanh thân phát ra Chỉ là giờ phút này mọi người ánh mắt đều tập trung ở thanh quang bên trong một người một trứng trên người, này đây cũng không có người phát hiện thư rệ không thích hợp. Đang ở thanh quang bên trong, bạch kiêm gia tự nhiên có thể cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng tầm mắt rừng ở chính mình trên người, nàng trong lòng đắc y đồng thời hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm nổi tại giữa không trung trứng Này cái chứng chính là 6 năm trước độc lao vẫn luôn muốn được đến trứng vương hoàng, chỉ là lúc trước ở nàng thông qua thí luyện tiếp thu đan đạo truyền thừa bị đan đỉnh đồ ném ra tới sau. Phát hiện chính mình thân ở trận pháp nàng nhanh chóng quyết định lóe tiến tiểu hàn không gian, nếu là nàng không biết tử kim chín phượng đỉnh nội chứng là cái gì thú chứng nói có lẽ nàng còn sẽ đem nó cho hắn, nhưng là ở suy đoán nó là một quả trứng phượng hoàng sau nàng nội tâm nói cho nàng không thể đem. Nó cấp độc lão, này đây chẳng sợ nàng ở ra đan đỉnh đồ sau bị độc lao trận pháp vây khốn nàng cũng không nghĩ đem chứng phượng hoàng cho hắn. Nàng ở tiểu hàn không gian một đãi liền đợi cho bí cảnh đóng cửa thời điểm. Trong lúc nàng còn ở tiểu hàn không gian nội nhìn đến độc lao ở không có tìm được nàng người khi điên cuồng nộ giết người cho hạ giận bộ dáng, chỉ là lúc sau hắn lại thực mau bình tĩnh lại, kế tiếp thời gian hắn nơi nào cũng không có lại đi, mà là ở tu luyện trong nhà chờ, chờ nàng nhẫn mại không được chính mình bại lộ ra tới. Khoảng cách bí cảnh đóng cửa thời gian càng ngày càng gần, thẳng đến bí cảnh đóng cửa đã đến giờ tới, nàng rốt cuộc chờ không được, nương tiểu hàn không gian sấn độc lao chưa chuẩn bị nàng đem trong tay còn thừa 10 cái lôi chấn tử toàn bộ đánh đi ra ngoài. Trong nháy mắt toàn bộ tu luyện trong nhà phát ra rung trời động mà tiếng nổ mạnh, cùng lúc đó độc lão sở bố ở tu luyện thất trận pháp xuất hiện bung lỏng, không sợ nổ mạnh mang đến thật lớn cương liệt chi khí mang đến thương tổn nàng tùy. Thời tư nhỏ hàn không gian chạy trốn ra tới dọc theo kia ti bung lỏng một hơi lao ra trận pháp, ở nàng ra trận pháp khoảnh khắc một cổ vô hình lực lượng đem nàng bao bọc lấy vứt lên, lúc sau nàng toàn bộ xuất hiện ở bí cảnh ở ngoài. Màu xanh la quang mang càng ngày càng cương liệt. Ở thanh sắc quang mang trung tâm bạch kiêm gia kham đến còn có thể cảm nhận được thanh quang sở mang đến uy nghiêm khí thế. Tập, vỏ chứng thượng xuất hiện một đạo vết rách. Ngay sau đó lại là một trận tạp tạp tạp tạp thanh âm chuyển tiến mọi người lỗ thai. Đi, thanh thúy lại hiện tính trẻ con tiếng chim hót như một đạo kinh hồng hoa tiến mọi người trong lòng. Giòn minh vang qua đi một trận cánh chụp đánh thanh âm tự thắng tuyết phong đỉnh núi bốn phương tám hướng chuyển đến, ngay sau đó vô số loài chim phóng lên cao. Vô số tiếng chim hót một tiếng tắc quá một thanh em vang lên như là ở ứng hòa trước mắt này trung đương ra tiếng tiểu ra hỏa giống nhau chỉ thấy một con thân khoác hoa lệ thúy vũ chim nhỏ cố sức phá xác mà ra ở đầu của nó thượng còn có một bó nho nhỏ lại mình diễm như lửa con vũ phỉ thúy đôi mắt ở quét mọi người một vòng lúc sau lo chính mình túi đầu ăn khởi vỏ trứng tới bạch kim gia nhìn chậm rãi rơi xuống bị nàng tiếp được chim nhỏ nội tâm phát lên một cổ thất vọng từ nó hình thái đi lên xem cùng trong truyền thuyết vượng hoàng một chút đều không giống. thế nhưng là loan tự vệ hoa thanh âm đột nhiên truyền tới bạch kim ra nơi đó hắn thanh âm còn ở vàng, thanh lan chân nhân chính như ngươi nói như vậy ngươi tiểu đệ tử vận khí thật không sai bạch kim ra ôm đang ở ăn vỏ trứng chim nhỏ đi đến nhà mình sư tôn cùng vệ hoa trưởng môn trước mặt đối thanh lan hành lễ sau quay đầu hướng vệ hoa tìm hỏi xin hỏi trưởng môn loan tự là cái gì vệ hoa nói phượng hoàng nhất tộc phân năm loại phân biệt là phượng uyên non nhạc trạng thanh loan thiên nga Mà ngươi trên tay này chỉ là Thanh Loan cùng Phượng Hoàng bên ngoài điều kết hợp sở sinh hạ hải tử, nếu ngươi về sau có thể thế nó tìm được Phượng Hoàng tinh huyết tối thể, nói không chừng có một ngày nó có thể tiến hóa thành Thanh Loan. Bạch kiêm gia thấy song vệ hoa nói, trong lòng kia cổ mới gặp Loan tự thất vọng một tiêu mà tán, lập tức ở trong lòng ám hạ tuyệt định, về sau nàng nhất định phải tìm tới Phượng Hoàng tinh huyết làm Loan tự tiến hóa thành Thanh Loan. Loan tự ở ăn song xác hậu thân thượng phát ra thanh quang dần dần tối lui. Thối lui thanh quang loan tự thoạt nhìn cùng bình thường có giòn điểu không có gì khác nhau. Nó ngoan ngoãn đại ở bạch kiêm ra trong lòng bàn tay, bụng nhỏ bởi vì mới ăn luôn vỏ trứng này đây nó hiện tại phình phình thỉnh thoảng còn có thể nghe được loan tự rất nhỏ đánh cách thanh. 75. Kiếm đạo phong các sư minh